Chuyện được phát miễn phí tại nghe Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Văn án Gắt gao mà bảo vệ áo choàng nữ chủ VSC không bình thường điên phê nam chủ Sở hàm đường xuyên vào một quyển cổ huyết mạ di sở văn Mọi người đều ái nữ chủ cái loại này Nàng nhiệm vụ vừa không là công lược nam chủ Cũng không phải công lược điên phê nam nhị hoặc vai ác Mà là công lược nữ chủ Sở hàm đường Trừ cái này ra Nàng còn muốn buổi điên phê nam nhị tạ tự hoài đi song thuộc về hắn cốt truyện, còn lại thời gian có thể ở Phật hệ chung vượt qua. Bởi vì sở hàm đường thân thể này nguyên chủ nhân trong nguyên tắc thẳng đến chết đều là nữ giả nam trang thân phận, không có bị phát hiện, cho nên nàng cũng muốn lấy cái này thân phận đối mặt mọi người. Không thể bại lộ. Nhưng mà, ở sở hàm đường thường thường bồi tạ tự hoài đi một chút cốt truyện dưới tình huống, hắn cư nhiên cong. Cốt truyện đi đến mặt sau. Tạ tự hoài cười đến như tắm mình trong gió xuân hỏi nàng. Ngươi nhất định phải cưới chỉ cô nương. Hắn trong miệng chỉ cô nương đúng là nguyên tắc nữ chủ. Nhưng ngại với một ít việc, Sở Hàm Đường vẫn là bị buộc bất đắc dĩ điều đạo. Ân. Hắn tươi cười không còn xuất lại chút gì, đúng không? Sở Hàm Đường nhìn tạ tự hoài ẩn nhẫn vặn vẹo rồi lại vô pháp khắc chế, tữa lâm vào lưỡng nan lựa chọn ánh mắt, hoảng sợ, tưởng trực tiếp quay đầu bỏ đi. Nàng còn chưa đi đến một nửa đã bị hắn kéo lại, nhét trở lại trong phòng. Nguyên bản thuộc về nữ chủ cốt chuyện rơi xuống Sở Hàm Đường trên người. Nhưng sở hàm đường có một chuyện không rõ, đã chịu trói buộc người là nàng, vì cái gì hắn muốn khóc. Kỳ thật muốn khóc cũng có thể, hắn có thể hay không trước phóng nàng đi. Bởi vì mặt sau nữ chủ đau đớn sẽ chuyển rời đến nam chủ trên người, cho nên hắn ở nữ chủ đau thời điểm, khả năng sẽ không chế không được rơi lệ. Đọc gián sĩ Một nam chủ trong nguyên tắc cũng không thích quá nguyên nữ chủ, văn mặt sau sẽ giải thích. Hai nam chủ không phải cái gì người tốt, điên phê tính chất. Tặc, yêu sâu sắc, ngọt văn, xuyên thương nữ giả nam trang nhẹ nhàng mỹ cường thảm. từ khóa tìm kiếm vai chính sở hàm đường vai phụ tạ tự hỏi cái khác một câu tóm tắt bệnh tiểu chưa một xuyên thư trong rừng cây cây cối cao lớn tươi tốt ở trong đêm tối đầu hạ một tầng lại một tầng loang lỗ hắt ảnh đem mặt đất bao phủ giờ này khắc này sở hàm đường tay cầm một phen trường kiếm hành tẩu ở âm phong siêu siêu trong rừng một canh giờ trước nàng mới vừa xuyên thư tiến vào Xuyên tiến chính là một quyển lại trường lại xú ác tục lại cầu huyết mạ gì sở tiểu thuyết thượng trăm văn tự tên đã kêu như diều gặp gió. Trong nguyên tắc có 5 cái ái mộ nữ chủ nam sướng, mạ gì sở văn bản chất cùng tình túy là cơ hồ là cái nam đều sẽ thích thượng nữ chủ trí nghiêu giao. Sở hàm đường ngay từ đầu cho rằng chính mình muốn công lược nam chủ bạch uyên hoặc là bệnh tiểu nam nhị tạ tự hoài, rốt cuộc đây là xuyên thư kịch bản. Ai biết nàng xuyên thành chính là ái mộ nữ chủ nam tên nam sướng trí nhất, vẫn là nữ giả nam trang nam sướng. Hệ thống khẩu gia kinh người, cư nhiên muốn nàng lấy nữ giả nam trang thân phận đi công lược nữ chủ trì nghiêu dao, chờ đối phương hảo cảm độ tới 100% cùng đi xong cốt truyện điểm là có thể trở về. Bất quá, này hảo cảm độ là người với người chi gian tầm thường hảo cảm độ là được. Bằng không nàng cũng thực buồn rầu như thế nào bẻ cong trì nghiêu dao, làm này bổn tiểu thuyết biến thành bách hợp, khó khăn có thể so với lên trời, may mắn chỉ là thu hoạch hảo cảm độ mà thôi. Hiện tại cốt truyện là tiểu thuyết mở đầu nữ chủ trì nghiêu dao trên người lòng mang bí mật từ tiểu thuyết mở đầu đến kết cục cuốn vẫn luôn bị người đổi giết tối nay liền bị người khác cướp đi nam chủ bạch tuyên đám người đi ra ngoài tìm trì nghiêu dao mà cùng sở hàm đường trùng tên trùng họ nguyên chủ không muốn lưu tại khách đón chờ quan tâm sẽ bị loạn lấy thanh kiếm liền trộm đi ra ngoài tìm trì nghiêu dao hết thề đều là bởi vì nữ giả nam trang sở hàm đường quá mức gái nữ chủ trì nghiêu dao có thể nói là gần như biến thái vặn vẹo mà thích trì nghiêu dao thích một người cũng không có vấn đề Lam bách hợp cũng không có vấn đề, có vấn đề chính là nguyên chủ nàng quá cố chấp quá mức. Dùng hiện đại nói tới nói, có thể dùng si hán tới hình dung, nguyên chủ luyến mộ trí nghiêu giao, một bên nỗ lực duy trì nữ giả nam trang thân phận, một bên tìm mọi cách mà đi theo trí nghiêu giao bên người. Sau đó không ngừng mà xử âm mưu quỷ kế hại nam nhân khác, thủ đoạn chi ngoan độc lệnh người kinh ngạc cảm thán. Trong rừng thường thường vang lên gió thổi qua lá cây sần sạt xa thanh, âm trầm đến cực điểm. Sở ham đường nắm chặt trong tay kiếm. Tạm thời không hề tưởng những việc này, từng bước một về phía trước đi tới, cho dù rất tưởng quay đầu hồi khách điểm cũng không dám, bởi vì kế tiếp muốn đi có chuyện, vì nàng về sau công lược nữ chủ làm trải trăn. Tại đây phiến rừng tây nhỏ, nàng muốn mạo sinh mệnh nguy hiểm tìm được nữ chủ trí nghiêu dao, xa xa mà xem ra chỉ có thể nhìn đến một người thân xuyên màu xanh lơ quần áo thiếu niên ở trong rừng xuyên qua. Thiếu niên đúng là không quá có thể nhận lộ sở ham đường, nàng khẩn trương mà nhìn mắt trên mặt đất thuộc về chính mình bóng dáng. Thon dài đỉnh bạc, thân hình mảnh khảnh, so người bình thường cao gầy, chắc cao đôi ngựa. Vừa thấy chính là mười mấy tuổi thiếu niên lang, nhìn không ra chút nào nữ giả nam trang nửa điểm dấu vết. Đi rồi trong chốc lát, nàng nghe được cách đó không xa truyền đến đánh nhau thanh âm. Cẩn thận vừa nghe, là phía đông nam hướng. Chẳng lẽ trì nghiêu giao hiện tại liền ở phía đông nam hướng? Sở hàm đường như vậy nghĩ, dẫn theo trường kiếm liền chạy chậm qua đi, kỳ thật nàng võ công không cao, nhưng vì chính mình công lược đối tượng l Chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục chạy tới. Phong cùng lá cây thổi qua sở hàm đường mặt, nàng nỗ lực điều chỉnh hô hấp. Vừa mới nghe thanh âm cho rằng vị trí ly chính mình rất gần, chạy lên mới biết được có một khoảng cách, một lát sau, rốt cuộc tới rồi. Sở hàm đường không có tùy tiện đi ra ngoài, mà là tránh ở một thân cây hạ, tưởng trước nhìn xem tình huống. Phía trước là một khối đất trống. Ánh trăng chiếu vào mặt trên, có thể loáng thoáng thấy rõ đứng ở nơi đó bóng người, vài tên hắc y li nhân cầm trường đao, đem một người bao quanh vây quanh. Sở hàm đường nhịn không được đem đầu dò ra thụ ngoài thân, muốn nhìn rõ ràng một chút. Bị vây quanh chính là một người thiếu niên. Thiếu niên sinh một trương cực hảo tối ra, âm nhu bên trong lại lộ ra một tia lửa gạt tính mười phần thuần triệt, cho người ta cảm giác giống thế gian trong truyền thuyết cái loại này tử có thể sử dụng dung mạo mê hoặc người tươi đẹp yêu quỷ. Sở hàm đường yên lặng mà nhìn. Thức mau, nàng liền thấy được thiếu niên trong tay cầm dính máu truy thủ. Trong nguyên tắc bệnh tiểu nam nhị tạ tự hoài sẽ tùy thân mang theo một phen được khảm đá quý truy thủ, tuổi cũng đối được. Này thiếu niên hẳn là chính là Tạ tự hoài. Này đó vây quanh hắn hắc y nhân hẳn là chính là đem nữ chủ cấp đi người. Nữ chủ chí nghiêu giao cha trước khi chết cho nàng tìm cái tiêu cục, cái này tiêu cục bất đồng với bình thường tiêu cục, cái gì đều có thể hộ tống, bao gồm sống sờ sờ người. Cổ quái chính là cái này tiêu cục chỉ có một người, chỉ có Tạ tự hoài. Hắn hộ tống không hộ tống tiêu là xem tâm tình. Trong nguyên tắc tạ tự hoài chính là người điên, coi mạng người vì con kiến, không hề đạo đức cảm, trời sinh vô tình, máu lạnh, sát phạt quyết đoán. Nếu chỉ nghiêu giao là tạ tự hoài muốn hộ tống tiêu, hắn tự nhiên sẽ không làm người cấp đi. Thối nay ra tới tìm về chính mình muốn hộ tống tiêu. Tạ tự hoài hôm nay nguyên bản xuyên chính là sạch sẽ vô trần màu trắng quần áo, hiện tại mặt trên cơ hồ nhiễm hồng, tất cả đều là bị máu nhiễm hồng, tản ra khó có thể bỏ qua giày đặc mùi máu tươi. Cũng không biết này đó là hắn huyết vẫn là những người khác bắn đến trên người hắn huyết. Hắc y kia nhân cho nhau đưa mắt ra hiệu, chỉ thấy bọn họ an ý mà vây quanh đi lên. Trường Đao nhanh chóng bổ về phía Tạ Tự Hoài, hắn nghiêng người né tránh, vòng đến trong đó một người phía sau, đem chỉ thủ đặt đối phương cổ phía trên, nhẹ nhàng một hoa, tiết hầu vỡ ra vết máu. động tác nước chảy mây trôi, gọi người khó lòng phòng bị. Tạ Tự Hoài hiền lành cười, nói chuyện thanh âm ôn nhu: các ngươi như thế nào liền phải tới kiếp ta muốn hộ tống tiêu đâu, một khi đã như vậy. Ta đây đành phải đem các ngươi đều giết, xin lỗi à. Giết người phía trước còn xin lỗi. Sở hàm đường nhưng thật ra lần đầu tiên thấy, lại không khỏi sởn tóc gáy, hướng đại thụ mặt sau né tránh. Đương biết cùng Hắc Y hề nhân rằng co thiếu niên là tạ tự hoài khi, nàng liền tưởng rời đi nơi này, tiếp tục đi tìm trí nghiêu dao. Nhưng hiện thực không thể thực hiện được. Bởi vì những người này hiện tại đánh đánh, thay đổi một phương hướng, đối mặt này cây đại thụ. Người tập võ, ánh mắt sắc bén. Bọn họ có đôi khi sẽ lưu ý chung quanh động tĩnh. Hiện tại chỉ cần sở hàm đường vừa động, hướng nơi khác đi, như vậy bọn họ liền sẽ phát hiện nàng, khẳng định sẽ gây họa thượng thân, đành phải trước trốn tránh, án binh bất động. Quan trọng nhất chính là tạ tự hoài một người là có thể giải quyết bọn họ, nàng liền không ra đi thêm phiền. Trước mắt, H. Y. Y. H. nhân lướt nhau, nắm chặt trường đao, đánh lên 12 phần tinh thần. Bọn họ quyết định dốc sức làm lại, tưởng chạy nhanh đem tạ tự hoài chém giết ở đau hạng Sau đó đi theo kia đã mang đi chỉ nghiêu giao đồng loa hội hợp. Nhưng hắn là sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Ở bọn họ dẫn theo trường đao tiến lên đây một khắc trước. Tạ tự hoài trường tụ vừa động. Trong tay bay nhanh mà ném độc châm. Có chút đâm vào hắc y li hệ nhân hai mắt. Có chút đâm vào hắc y li hệ nhân trái tim. Đau ngâm thanh ở trong rừng vang lên. Độc châm đâm trúng hai mắt. Hắc y li hệ nhân theo bản năng đông ra trường đao. Che lại chính mình đổ máu đôi mắt. Ta đôi mắt. Lúc này... Tạ Tự Hoài không nhanh không chậm mà đi đến hắn phía sau, đem chủy thủ cắm vào bên hồng, chậm rãi nâng lên thon dài trắng tinh đôi tay, phủ lên Hắc Y Lệ Nhân trên cổ. Đột nhiên hướng một bên một ninh, giang giáp một tiếng, bị chọc mù hai mắt Hắc Y Lệ Nhân tức khắc đã không có tiếng vang. Đại Tạ Tự Hoài buông tay, thi thể ầm ầm ngã xuống, mềm mại mà nằm trên mặt đất. Những người khác thấy, không khỏi phát lên sợ hãi. Tạ Tự Hoài chiều bọn họ cười cười, tươi cười dưới ánh trăng làm nổi bật dưới trông rất đẹp mắt. Giây tiếp theo trong tay chủy thủ liền xuyên qua bọn họ ít hầu lấy tương đồng phương thức đưa bọn họ giết cụ cổ thi thể lộn xộn mà ngã trên mặt đất còn dư lại cuối cùng một cái hắc y rìa nhân hắn che lại ngực miệng vết thương muốn chạy trốn bất đắc dĩ hai chân bị độc châm đâm trúng đau đớn khó nhịn vô pháp hành động chỉ có thể trật vật mà bỏ sát tạ tự hoài dạo bước qua đi xinh đẹp xương ngón tay tràn đầy huyết theo khe hở ngón tay nhỏ dọn. đi đến hắc y rìa nhân trước người khi hắn khúc chân nửa ngồi sụp xuống vạt áo rũ trên mặt đất mỉm cười, thực hảo ở chung hỏi, những người khác đem ta muốn hộ tống tiêu mang đi đâu vậy? Hắc Y Gia Nhân dùng mình không ngừng, ta có thể nói cho ngươi, nhưng là ngươi muốn đem ta thả. Tạ tự hoài cười mà không nói. Hắc Y Gia Nhân sợ chết, giờ phút này tâm thần không yên, tiện lợi trước mắt thiếu niên đáp ứng rồi, run giầy ngón tay một phương hướng, khẩn trương nói, cánh rừng phía đông hà, chúng ta chuẩn bị đồ rời đi nơi này. Ta nói cho ngươi, ngươi đem ta thả. Tạ tự hoài như suy tư gì mà nhìn thoáng qua đối phương sở chỉ phương hướng. Hắn nhẹ giọng nói, ngươi thật sự sẽ không gạt ta. Ta bình sinh chán ghét nhất người khác gạt ta. Hắc ý ghi nhân đột nhiên lắc đầu. Hắn ngữ tốc cực nhanh nói, công tử yên tâm, ta nói đều là lời nói thật, không dám có nửa câu hương ngôn, ngươi ta đều là người trong giang hồ, hà tất vì một cọc mua bán mà đem tánh mạng đều ném đâu. Bọn họ cũng là chịu mời lại đây kiếp tiêu mà thôi. Nếu là kiếp tiêu thành công... Có thể thu hoạch một số lớn vàng bạc tài bảo, nửa đời sau cơm ngon rượu say. Còn là chính mình mệnh quan trọng nhất. Tạ tự Hoài chậm rãi đứng lên, nhìn xuống còn trên mặt đất bỏ động Hắc Ý Liệp Nhân. Hắn ôn hòa mà cười nói, Đúng vậy, người ta đều là người trong giang hồ, hà tất vì một cọc mua bán mà đem tánh mạng đều ném đâu, nhưng vừa rồi các ngươi không phải cũng muốn đem ta giết sao?" Hắc Ý Liệp Nhân lại lại, nếu là bọn họ chiếm thượng phong, cũng tất nhiên là sẽ đem người này giết chết. Trên giang hồ đao kiếm không có mắt, Không ít người vì bạc tài nguyện ý làm tận thương thiên hại lý việc, bọn họ chịu mời lại đây kiếp tiêu, sát cá nhân mà thôi. Đừng nói là giết thiếu niên này, chính là sát một thôn là người, chỉ cần có bạc, bọn họ cũng là sẽ đi làm. Người khác mệnh cùng bọn họ có quan hệ gì đâu. Nhưng hắn tưởng là như vậy tưởng, nhưng vì có thể sống sót, hiện tại cần thiết đến phủ nhận. Không phải, ta lời nói kéo nhưng mà ngăn. Tạ tự hoài lấy một loại cực nhanh tốc độ nhắc tới hắc y gì nhân ngã xuống tại bên người trường đao. Mắt cũng không chấp mà đâm vào hắn trái tim, nếu là người, ngươi hẳn là sẽ như vậy giết ta đi. Trường đau ở trong thân thể hắn còn nhẹ nhàng mà xoay chuyển. Như vậy có lẽ sẽ rất đau. Thiếu niên nghiêng đầu, đôi mắt rất sáng, nhìn máu từ hắn trong thân thể chảy ra. Hắc H.I.G. nhân đau đến liền động cũng không thể động, sắc mặt thoáng chốc trở nên thực tái nhợt, hầu kết một lần, miệng phun máu tươi, theo tiếng ngã xuống đất. Sở hàm đường che miệng lại đái ở đại thụ mặt sau. Nguyên chủ cùng tạ tự hoài quan hệ cũng không tốt. Từng cho hắn xử quá ngáng chân, rốt cuộc bọn họ đều hẳn là thích trì nghiêu giao, là tình địch quan hệ. Mà nguyên chủ trong mắt lại là không chấp nhận được hạt cát. Nàng thấy tạ tự hoài sinh đến tuấn tiếu, võ công lại cao, sợ trì liêu giao sẽ đối người này tâm sinh hảo cảm, cho nên bắt được cơ hội liền đối phó hắn, tưởng diệt trừ tình địch. Nhưng tạ tự hoài cũng không phải nhậm người đắn đo mềm quả hồng, mỗi một lần đều có thể hóa hiểm vi gì? Trái lại nguyên chủ chính là ở tim đường chết. Sở Ham Đường phát hiện Tạ Tự Hoài giờ phút này chính diện đối với chính mình nhận thân này một cây đại thụ, một lộn sụn khẳng định sẽ bị phát hiện. Nàng thân mình gần sát đại thụ, ở trong lòng cầu nguyện Tạ Tự Hoài chạy nhanh rời đi nơi này. Đợi trong chốc lát, không nghe được có thanh âm. Sở Ham Đường chờ chờ mà tham dò đi ra ngoài, phát hiện cách đó không xa chỉ còn lại có Hắc Y Lễ Nhân thi thể. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chuẩn bị cũng hướng cánh rừng phía đông đi. Vừa rồi nghe thấy Hắc Y Lễ Nhân nói bọn họ đem chỉ liêu dao kiếp đi nơi đó. Tấm mắt vô tình mà đảo qua mặt đất, phát hiện trên mặt đất có lượng đạo bóng dáng. Sở Ham đường trái tim sững đỉnh, lúng ta lúng túng quay đầu lại, nhìn Tạ Tự Hoài kia trường cũng dính chút vết máu mặt, nỗ lực xả ra một cái tươi cười, "Tạ công tử, khi nào vòng đến nàng mặt sau?" Sở Ham đường kinh ngạc không ngừng. Hắn cũng chiều nàng cười, đôi mắt sáng ngời vô hại. Tạ Tự Hoài trong tay còn cầm trước đó không lâu mới vừa giết qua Hắc Ý .E. Nhi nhân truy thủ, Sở công tử cũng là đi ra ngoài tìm chỉ cô nương. Sở hàm đường nhịn xuống không xem, không sai, thêm một cái người nhiều một phần lực lượng. Tạ tự hoài lúc này chỉ cười không nói, giống như ở nghiêm túc mà đánh giá nàng. Sắc vẫn là không giết đâu. Người này phía trước cũng thường xuyên bởi vì thích chỉ nghiêu giao mà ám hại hắn, cứ việc mỗi một lần đều không thành công, nhưng lại là sát sát thật thật tồn muốn giết tâm tư của hắn, không bằng đêm nay cũng đem nàng giết. Sở hàm đường thấy tạ tự hoài mắt sáng rực lên, ám đạo không ổn, tạ công tử. Tạ tự hoài kỳ quái nàng vì sao hô to gọi nhỏ. Hắn đều còn không có động thủ, vốt ve trùy thủ đầu ngón tay một đốn, nghi hoặc mà nhìn về phía nàng, làm sao vậy? Sở công tử. Sở hàm đường mạnh mẽ áp xuống sợ hãi, chủ động kéo tạ tự hoài tay chạy hướng cánh rừng phía đông. Những người đó không phải nói chỉ cô nương bị trộm tới cánh rừng phía đông sao. Chúng ta lại không đi liền chậm, vạn nhất bọn họ đò rời đi liền phiền toái. Tạ tự hoài cổ quái mà nhìn thoáng qua sở hàm đường giữ chặt tay mình. Sở Hàm Đường hình như có sở giác, ở hắn tưởng cầm lấy chùy thủ chém đứt chính mình tay phía trước buông lỏng ra, chạy trốn bay nhanh, tựa thật sự phi thường vội vã đi cứu trì nghiêu dao. Lạc hậu nàng vài bước Tạ Tự Hoài như suy tư gì mà nhìn Sở Hàm Đường giống như chạy như bay bóng dáng, lại là suy nghĩ mặt khác biện pháp tới ám hại hắn. Lần này sẽ là cái gì đâu? Tạ Tự Hoài nghĩ đến đây, tạm thời không có muốn lập tức sát Sở Hàm Đường tâm tư. Đúng rồi, nàng không phải thích trì nghiêu dao sao? nếu là đem nàng gương mặt thật vạch trần ra tới, nhất định so giết nàng càng thống khổ. Sở Hạm Đường cơ hồ là một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm vọt tới cánh rừng phía đông, trung gian không dám dừng lại quá. Cái kia chết ở Tạ Tự Hoài trong tay Hắc Y Dĩ Nhân không có lửa hắn, Chỉ nghiêu Giao đích xác bị người đưa tới cánh rừng phía đông bờ sông. Hiện tại bọn họ muốn đem nàng mang lên thuyền, mà Nam Chủ Bạch Uyên đang ở cùng ngăn lại hắn Hắc Y Dĩ Nhân vật lộn, lòng nóng như lửa đốt mà kêu hôn mê đi qua. Chỉ Ngưu Giao, nghiêu Giao, ngươi tỉnh tỉnh! Sở hàm đường lập tức rút kiếm tiến lên, chỉ là tay có chút run, thật sự là không dám giết người. Bạch Uyên nhìn thấy bọn họ, tức khắc bốc cháy lên hy vọng, sở công tử, tạ công tử, đi đem liêu giao tử trên thuyền mang xuống dưới. Vừa dứt lời, có mấy người vây quanh tạ tự hoài, cũng có hai người vây quanh sở hàm đường. Khoe miệng nàng vừa kéo, hư hoàng nhất kiếm. Trật vừa thấy nhìn giống như rất lợi hại bộ dáng. Vây quanh sở hàm đường hai người mới vừa bị bạch Uyên đánh sợ, thấy nàng như vậy. Cho rằng cũng là một cái võ công cao cường người, không tự giác mà nghiêng người né tránh. Sở hàm đường trường kiếm ở cùng bọn họ rằng có thời điểm chấn rớt, không kịp nhặt lên tới liền nhằm phía trên sông thuyền, biết bọn họ thực mau sẽ phản ứng lại đây. Quả nhiên, bọn họ thấy sở hàm đường huy nhất kiếm liền cất bước chạy, minh bạch nàng chẳng qua là hư trương thanh thế, chạy nhanh đuổi theo đi. Sở hàm đường cắn chặt răng nhằm phía trì nghiêu dao, dâm qua sông biên thủy, gian nan mà bò lên trên trên thuyền, đem chiến ở trên người nàng dây bỏ. Ai chói thằng Kết cũng quá nan giải đi. mắt thấy kia hai người cũng muốn bỏ lên trên thuyền, Sở hàm Đường tâm một hành, túi đầu dùng miệng cắn dây thừng. Chí Ngưu giao chung mê dược dược hiệu dần dần biến mất, suy yếu mà mở mắt ra, chỉ có thể nhìn đến đổ mồ hôi đầm địa thiếu niên quỳ gối chính mình trước người, con lưng dùng sức mà cắn không giải được thằng Kết. nàng cánh môi mấp máy hạ, sở công tử. Sở hàm Đường biết hầu phát ra một cái âm tiết, làm như đáp lại, hàm răng còn ở ma cắn dây thừng. Thằng Kết rốt cuộc buông lỏng cùng lúc đó, một phen đại đao từ phía sau bổ về phía sở hầm đường, nàng dùng hết toàn thân sức lực ôm trì nghiêu dao hướng một bên lăn đi. kia đại đao bổ tới bong thuyền thượng, sở hầm đường mệnh đến chết khiếp, này so nàng khảo thể dục khảo thí còn muốn mệnh thượng vài phần, một không cẩn thận còn khả năng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. trí nghiêu dao trên người dây thường là bị cởi bỏ, nhưng mê dược hiệu lực còn tàn lưu, tạm thời không có gì sức lực, lăn ở bong thuyền thượng cũng bỏ không đứng dậy. sở hầm đường cường chống bỏ dậy. Chí Nghiêu Giao là nàng công lược đối tượng, tuyệt đối không thể chết được. Thuyền lắc qua lắc lại, hoàng đến nàng tưởng phun. Hai gã hắc y dì nhân con ngươi chói chặt ở sở hàm đường trên người, nàng tinh tế tái nhợt ngón tay khẽ run, lại vẫn cứ kiên trì che ở Chí Nghiêu Giao phía trước. Chí Nghiêu Giao nhìn thân hình thon gầy thiếu niên kiên định mà đứng ở chính mình trước mặt, biểu tình động dung. Nàng hưu khí vô lực nói, sở công tử. Sở hàm đường biết thiện lương nữ chủ Chí Nghiêu Giao muốn nói cái gì. Đơn giản là phim truyền hình cùng tiểu thuyết kinh điển lời kịch, Ngươi trước rời đi, đừng lại quản ta. Nàng ngắt lời nói, chỉ cô nương ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không có việc gì. Những lời này đổi làm là bạch tuyên hoặc tạ tự hoài tới nói đều rất có thuyết phục lực. Nhưng đổi làm là chỉ biết một ít mèo ba chân công phu sở hàm đường tới nói không có gì thuyết phục lực. Chí liêu giao còn muốn nói gì, tiết hầu liên can, lại đột nhiên ho khan vài tiếng, liền một câu hoàng chỉnh nói cũng cũng không nói ra được. Mà hai gã Hắc Y Lyer nhân hiện tại cùng nhau tiến công. Sở Hàm Đường tùy tay cầm lấy thuyền mái trèo, dùng kêu mèo ba chân công phu đi chống cự vài cái, mèo ba chân công phu cũng là công phu. Không đến giây lát, nàng hữu tâm vô lực. Phanh mà một tiếng, vì tránh né này hai người giáp công, Sở Hàm Đường té ngã trên mặt đất. Mông nóng rát mà đau. Nàng nhịn xuống tưởng xoa xoa, xoa xúc động đứng lên. Trong đó một người Hắc Y Lyer nhân giơ trường đao hoa hướng Sở Hàm Đường cổ, nàng dùng hết toàn lực né tránh. Lại vẫn là bị hoa bị thương một ít làng ra, tốt xấu tánh mạng là bảo vệ. Chỉ cần giữ được rừng xanh thì sợ gì không tuổi lốt. Chí nghiêu dao bám vào thân thuyền đứng lên, đột nhiên nói, sở công tử, để ý. Sở ham đường bị người một chân đá vào trong sông. Mẹ nó, đau quá. Phần 2. chương 2 công lược. Màu bạc ánh trăng chậm rãi đầu rừng ở trên mặt sông, thuyền biên sóng nước long lánh. Sở công tử. Sở công tử. Một loại giang nam nữ tử độc hữu mềm mại ngữ điệu. Sở Hàm Đường rũ tại bên người ngón tay giật giật, thông thả mà mở hơi phiếm đau đôi mắt, thấy chính là một trương không nhiễm tục trần mặt. Nàng lại chớp chớp mắt, chỉ thấy trì nghiêu giao tóc dài trải qua một phen lăn lộn sau hơi rơi dụng, hai má tuyết trắng, không thi phấn trang, lại hơn hẳn nhiễm phấn mặt, một đôi liệm diễm con ngươi chính nhìn qua, thượng hàm chưa chân thành lo lắng. Bọn họ còn ở trên thuyền, mà hấp ý ghiền nhân toàn bộ bị giải quyết. Sở Hàm Đường ngồi dậy tới, trên người quần áo rớt lục lụng, đảo cũng không sợ rơi xuống nước sau quần áo rán thân thể sẽ bại lộ nữ tử thân phận. Nguyên chủ cha mẹ còn chưa có chết phía trước cấp nguyên chủ cầu được một phần dược, là có thể ngăn cản ngược phát dục. Trừ phi dừng lại dùng dược, bằng không sẽ vẫn luôn dừng lại ở bắt đầu dùng dược giai đoạn, đình dược sau một đoạn thời gian, phát dục sẽ nhanh chóng khôi phục Bất quá là dược ba phần độc, này dược đối thân thể là có rất nghiêm trọng thương tổn. Sở ham đường cảm thấy ít hầu thực làm, không tự giác mà nuốt nuốt nước miếng, hầu kết cũng đi theo lan lột. Trong tiểu thuyết trước nay không ai hoài nghi quá nguyên chủ rơi tính, thân thể của nàng có một chút nhi đặc thù, có hầu kết, là trời sinh liền có hơi hơi nô lên hầu kết. Ở hiện đại, cũng không phải chưa từng có nữ nhân có hầu kết tình huống, nhưng cổ đại không biết vì sao ít có, là nữ giả nam trang thiên nhiên công cụ. Có thể là một phương khí hậu dưỡng một phương người. Sở hàm đường che lại eo đứng lên, còn nhớ rõ chính mình là bị người một chân đá tiến trong sông. Hiện tại nàng eo còn ẩn ẩn làm đau. Trước kia sở hàm đường nơi nào bị người như vậy đánh quá. Chí nghiêu giao thân thể đã khôi phục bình thường, có sức lực qua đi đỡ nàng, ngự khí tràn ngập cảm kích chi tình, sở công tử, tối nay ít nhiều ngươi. Nói lên vừa rồi liền kinh hồn táng đảm. Trên thuyền hắc H.I.G. H.I. Nhân trước một chân mới vừa đem thể lực chống đỡ hết nổi sở hàm đường đá nhập trong sông, tưởng trước khai thuyền đem chỉ nghiêu giao mang đi. Sau một chân đã bị giải quyết rất trên bờ hắc H.I.G. H.I. Nhân tạ tự hoài cắt thiết hầu. Bạch Thuyên nhảy vào trong nước đem sở hàm đường cứu lên tới thời điểm, nàng đã hoàn toàn ngất xỉu. Bọn họ cũng là tinh bì lực tận, tuy tưởng lập tức mang sở hàm đường rời đi, lại hữu tâm vô lực, yêu cầu nghỉ ngơi một trận, vì thế còn tại đây chiếc thuyền thượng đợi. Bạch Thuyên đang xem sở hàm đường. Bởi vì sở hàm đường võ công không thế nào hảo, cho nên hắn đêm nay chỉ cùng tạ tự hoài phân công nhau đi tìm trí nghiêu giao, làm nàng cùng chính mình gã sai vật, trí nghiêu giao thị nữ lưu tại khách điếm chờ tin tức. Đây là tốt nhất bài. Rốt cuộc H.I.G. hệ nhân võ công đều không tầm thường. Không nghĩ tới sở hàm đường không chỉ có cầm trường kiếm từ khách điếm ra tới, trước đó không lâu còn vì cứu Trì Nghiêu Giao mà không màng tánh mạng. Đúng là khó được. Phải biết rằng bọn họ mới nhận thức không dài thời gian, Kết bạn mà đi nguyên nhân nói đến cũng đơn giản. Bạch Thuyên cùng Trì Nghiêu Giao muốn đi Kinh Thành, ở ven đường gặp được quá sở hàm đường vài lần, sau lại cơ duyên xảo hợp hạ liền cùng đi hướng Kinh Thành. Trì Nghiêu Giao lòng mềm yếu. Bạch Thuyên cùng Trí Nghiêu Giao cùng nhau lớn lên, tình nghĩa thâm hậu, cũng biết nàng tính cách. Nghe nói sở hàm đường đây là muốn lẻ loi một mình đi trước Kinh Thành, tìm kiếm nhiều năm không thấy thân nhân. Bọn họ tương ngộ khi, đối phương giúp quá Trí Nghiêu Giao rất nhiều lần, ở nghe được sở hàm đường tưởng cùng chính mình cùng đi Kinh Thành khi, Kinh không được cầu xin nàng do dự trong chốc lát, liền cũng đồng ý. Trí Nghiêu Giao cũng trước tiên cùng sở hàm đường nói qua, bọn họ đắc tội người, bị người đuổi giết. Nhưng sở hàm đường biểu hiện đến hồn nhiên không thèm để ý bộ dáng, phảng phất có thể cùng Trì Nghiêu Giao cùng đi kinh thành là được, bên đều cũng không cái gọi là. Tối nay lại là xả thân cứu giúp Trì Nghiêu Giao. Bạch Tuyên không cấm tưởng, đây là vì sao? Không đến một lát, hắn nghĩ tới đáp án, khó trách sở hàm đường dọc theo đường đi đối Trì Nghiêu Giao quan tâm săn sóc, thân thiện không thôi, chẳng lẽ là thích thượng nàng? Cũng không phải không cái này khả năng. Sở hàm đường cũng không có lưu ý đến Bạch Tuyên biểu tình. Mới vừa đứng lên liền nghe được hệ thống thình lình mà phát ra thanh âm. Chúc mừng ký chủ, ngài đến nay đêm tìm được công lược đối tượng nữ chủ trì nghiêu giao, công lược nhiệm vụ đã chính thức mở ra, tại đây chúc ký chủ công lược vui sướng. Công lược vui sướng. Thối nay hơi kém đã chết nàng. Sở Ham Đường thân thể thượng còn có không ít tiểu thương, đau đến kia kêu một cái nghe răng trợn mắt. Cũng may bề ngoài mới là một cái 19 tuổi tuấn thiếu thiếu niên bộ dáng, cho dù chật vật bất kham cũng gọi người sinh không ra chán ghét chi tâm. Nàng tùy ý nhìn lướt qua thuyền, phát hiện chỉ nhìn đến bạch thuyền cùng trí nghiêu dao, Quét đến đuôi thuyền khi, sở hàm đường ánh mắt một đốn. Tạ tự hoài ngồi ở đuôi thuyền rửa tay, đem dính đầy huyết ô tay bỏ vào nước sông, tỉ mỉ mà xoa tẩy khe hở ngón tay đã sớm khô cạn vết máu. Hắn tự nhiên là sẽ không để ý sở hàm đường chết sống, bởi vậy đem những cái đó hắc y y nhân toàn giải quyết rất sau liền chuyên tâm mà làm chính minh sự. Thông thả ung dung mà rửa tay. Nhìn rất là ô lương. Ai có thể nghĩ đến người này ở kết cục chương sẽ đem ái mộ nữ chủ mặt khác bốn cái nam xứng đều giết đâu? Mà kia bốn cái nam xứng liền bao gồm Sở Hàm Đường. Trong nguyên tác, thẳng đến nguyên chủ mau chết kia một khắc mới có thể bại lộ nữ nhi thân thân phận, bởi vậy nàng miễn cưỡng xem như nam xứng trí nhất. Sở Hàm Đường tưởng tượng đến một đoạn này có chuyện, không tự chủ được cảm thấy cổ rét run. Nhận thấy được nàng nhìn qua tầm mắt, tạ tự hoài nâng nâng mi mắt, khóe môi vẫn như cũ dạng một mặt nhìn như hiếu hảo cười, đem tay từ nước sông lấy ra tới bọt nước tí tách rơi xuống. Hai người tầm mắt ở không trung giao hội vài giây. Sở ham đường vội vàng mà dịch hai. Nàng giả vờ tự nhiên mà nhìn về phía trì nghiêu giao, trì cô nương, chúng ta vẫn là về trước khách điếm đi. Một canh giờ sau, bọn họ về tới khách điếm. Có người lập tức chào đón, chạy tới người còn có lưu tại khách điếm trì nghiêu giao bên người thị nữ cùng Bạch uyên gã sai vặt. Bọn họ không có đi tìm trì nghiêu giao, Bạch uyên làm cho bọn họ ở lưu thủ khách điếm. tiểu thư, công tử lưỡng đạo thanh âm đồng thời vang lên tới, thị nữ vội vàng mà chạy đến trì nghiêu giao bên người, xác nhận nhà mình tiểu thư bình yên vô sự mới yên tâm. Trì nghiêu giao lại nhìn về phía sở hàm đường, nàng trên cổ còn có bị hắc y dìa nhân dùng trường đao vẽ ra tới tiểu miệng vết thương, tuy nói không hề đổ máu, nhưng ở trắng nón làn da thượng rất là đáng chú ý, đáng sợ. Trì nghiêu giao lập tức mang sở hàm đường lên lầu. Sở hàm đường vốn dĩ bị trên eo đau đớn làm cho đầu hôn nao núng, thấy chỉ nghiêu giao lại lại đây đỡ chính mình. Không khỏi thanh tỉnh một chút. Vừa rồi liệu mình cứu giúp hẳn là giành được trì Liêu giao tín nhiệm, nàng lần cảm vui mừng. Miệng vết thương đột nhiên liền không phải như vậy đau. Bạch Thuyên tuy có chút để ý trì Liêu giao cùng nam như vậy thân cận, lại cũng lý giải nàng tối nay này cử. Mặc kệ nói như thế nào, sở hàm đường tối nay xác thật giúp bọn họ một cái đại ân. Hắn nghĩ đến đây, cũng đi theo lên lầu đi, còn phân phó chính mình gã sai vặt chuẩn bị một chậu sạch sẽ thủy cùng vải bố trắng lên lầu. Tạ Tự Hoài nhìn thoáng qua Trình Liêu giao đỡ Sở Hàm Đường lên lầu bóng dáng. Sở Hàm Đường vào Trình Liêu giao phòng, bị người đỡ ngồi ở ghế trên, Trình Liêu giao thị nữ cầm một trương điệp đến chỉnh tề khăn cho nàng lau mặt. "Cảm ơn." Sở Hàm Đường nói lời cảm tạ. Trình Liêu giao sẽ y y thuật. Nàng trong bao quần áo cũng thường mang theo dược, giơ tay cấp Sở Hàm Đường trên cổ miệng vết thương rửa sạch một chút, chuẩn bị xới dược đi lên. Mà những người khác đứng ở phòng nhìn Trình Liêu giao cấp Sở Hàm Đường thượng dược. Tạ Tự Hoài dựa ở trên tường, túi đầu dùng khăn lau sát tối nay giết qua không ít người truy thủ. Bạch tuyên tắc lo lắng sở hàm đường thương thế quá nặng, nàng là vì trí liêu dao mới có thể rơi vào như thế kết cục, nếu không thích đáng xử lý, không chỉ có trí liêu dao sẽ băn khoăn, hắn cũng băn khoăn. Phòng có vài người, lại rất an tĩnh. Liên tiếng hít thở đều nghe được rõ ràng, sở hàm đường buồn không nghĩ là to, đáng tiếc miệng vết thương quá đau, sau lại thật sự là nhịn không được kêu vài tiếng. Trí liêu dao trên tay động tác trở nên càng ta nhẹ một chút Sở Hàm Đường lúc này không dám loạn kêu gọi bậy, sợ cấp nữ chủ lưu lại không tốt tấm tượng. Ánh nến leo lét, Sở Hàm Đường cắn khẩn miệng, nhịn đau nhận đến đôi mắt đều đỏ. Tạ Tự Hoài đem tùy thủ lau khô, thất thần mà ngẩng đầu, chỉ thấy Sở Hàm Đường đau đến đầu vai đều ở du nhẹ, nhưng vì trí Nghiêu giao đối phó Hắc Y Hỉ Nhân, xông lên thuyền đi khi rồi lại chút nào không do dự. Thích Chí Nghiêu giao thích đến liền chết cũng không sợ. Tạ Tự Hoài nhìn bọn họ, vẫn như cũng không quá có thể lý giải loại này cảm tình. Cũng đối sở hàm đường vị Trí Nghiêu Giao hơi kém bỏ mạng một chuyện không quá lớn cảm giác. Chờ thượng xong rược, cửa phòng vang lên. Khách điếm Tiểu Nhị đem đồ ăn đưa lên tới, đây là Trí Nghiêu Giao lên lầu phía trước phân phó Tiểu Nhị làm. Tiểu Nhị thật cẩn thận đem đồ ăn bung cũng không dám hỏi nhiều nhiều lời chút cái gì, cho dù biết Trí Nghiêu Giao là bị người cướp đi sau lại trở về. Giang Hồ Đại, chuyện ly kỳ quái lạ nhiều đi. Khách điếm mở cửa hướng ra ngoài làm buôn bán, quan sẽ mở một con mắt, nhắm một con mắt Đây cũng là bọn họ có thể sống sót kỹ xảo. Phóng hảo đồ ăn, tiểu nhị làm bộ không có việc gì hỏi trí nghiêu giao còn cần chút cái gì. Trí nghiêu giao nói thanh tạ liền làm hắn rời đi. Tiểu nhị nghe vậy không lâu lưu, cũng không xem trên người có rõ ràng vết thương sở hàm đường, cầm khay liền đi ra ngoài, còn chi kỷ mà vì bọn họ đóng cửa lại. Khách điếm đại buổi tối, không dư lại cái gì đồ ăn, chỉ có một ít đồ ăn xứng cháo. Cũng may cháo bên trong thả không ít thịt mặn, nghe lên vẫn là hương. Trí Nghiêu Giao tuy cũng rất đói bụng, nhưng không có ăn trước, mà là làm sở hàm đường cùng tạ tự hoài ăn trước. Bạch Thuyên đem cháo đổ ăn đưa qua đi. Tạ tự hoài đảo qua cháo bên trong thịt mặn, tuyển cự bọn họ hảo ý, xoay người rời đi. Hắn chán ghét ăn thịt. Sở hàm đường nhưng thật ra tiếp nhận cháo, một lát chung không đến liền uống xong rồi. Lại thấy trí Nghiêu Giao quần áo dính đầy dơ bẩn, sở hàm đường vội đứng dậy ra nàng phòng, làm nàng trước thay quần áo, nói chính mình về phòng của mình ngồi liền hảo Giao đồng ý. Làm bên người thị nữ đóng cửa Sau đó ở phòng thay quần áo Mà sở hàm đường trở về một chuyên phòng Lại ra tới Như là muốn đem khách điếm này dạo một lần Nàng bây giờ còn có một loại không thực tế cảm giác Cảm giác xuyên thư chuyện này giống một giấc mộng giống nhau Nhưng lại sắc thật tồn tại Đêm đã khuya Khách điếm lầu một không mặt khác khách nhân Chỉ có trưởng quầy cùng một cái tiểu nhị Sở hàm đường đứng ở lầu một khách điếm cửa ra bên ngoài xem Đông nhiên nghe thấy có người ở kêu chính mình Quay đầu lại nhìn lại. Phát hiện là Trí Nghiêu Giao. Nàng đã đổi hảo xiêm vi mới từ lầu 2 phòng ra tới, hiện tại đang ở xuống lầu. Trí Nghiêu Giao đi xuống lầu thang sau, bay thẳng đến sở hàm đường lại đây, hỏi nàng vì sao không đi nghỉ ngơi, ngược lại ở khách điếm lộn xộn. Trên người nàng thương nhưng không nhẹ. Sở hàm đường tự nhiên không thể nói thẳng nàng đây là ở thích hứng một chút cổ đại sinh hoạt. Vì thế nàng nói, ta có chút khát nước, phòng không thủy, ta xuống dưới tìm nước uống. Trí Nghiêu Giao tin đi theo chỉ liêu giao phía sau thị nữ đánh giá sở hàm đường vị này tiểu công tử sinh thật sự là tuấn tiếu phía trước cũng vẫn luôn hướng nhà nàng tiểu thư xung xoe nàng vốn tưởng rằng sở hàm đường bất quá là giống mặt khác ăn chơi chắc táng giống nhau chỉ là ham nhà nàng tiểu thư mỹ mạo trên đường gặp được liền nổi lên chơi chơi tâm tư mà thôi lại không nghĩ người này sẽ ở hắc y, y. H. nhân thủ hạ dùng hết toàn lực mà che chở nhà nàng tiểu thư nhưng thật ra cái phu quân nói thật Sở hàm đường cũng không biết người khác đang ở nghĩ như thế nào chính mình. Nàng chỉ biết trước mắt chị Nghiêu Giao chính là chính mình ngày sau muốn công lực người. Từ hôm nay bắt đầu, các nàng vận mệnh liền gắt gao mà dây dưa ở bên nhau. Sở hàm đường cũng là đầu một hồi xuyên thư. Cho nên không phải thực hiểu công lực người khác kỹ xảo. Nay đó cũng chỉ có thể chờ ngày sau chậm rãi từng bước một tới. Bất quá nàng nhìn chị Nghiêu Giao vẫn là cảm thấy thực thần kỳ. Trong tiểu thuyết người trong sách hiện tại liền sống sờ sờ mà đứng ở chính mình trước mặt. Chị cô Nương. Sở hàm đường cầm lòng không đậu mà kêu nàng một tiếng. Chí nghiêu giao nghe tiếng ngẩng đầu nhìn nàng, dịu dàng động lòng người mặt mang vẻ mặt lo lắng, sở công tử thân thể chính là còn có không khỏe. Sở hàm đường từ trong tay háo lấy ra một chương khăn, đưa qua, đây là ta phía trước nhặt được, hiện tại còn cấp chỉ cô nương. Trên thực tế, này không phải nhặt được. Là nguyên chủ trước kia từ chí nghiêu giao trên người trộm. Sau đó mỗi ngày mang theo ở trên người, thỏa mãn chính mình cổ quái, nhưng sở hàm đường lại không cái kia đam mê hiện tại nhớ lại tới liền tìm cái lấy cớ còn cho nhân ra. Nàng mang ở trên người cũng cảm thấy không được tự nhiên. Chí liêu giao bên người thị nữ nhận được này chưng khăn, này không phải tiểu thư ngươi thật lâu phía trước đã không thấy tâm hơi khăn. Nàng buột miệng thốt ra hỏi, ngươi phía trước vì sao không trả lại cho ta ra tiểu thư, hôm nay mới trả lại. Chí liêu giao nhíu mày, quay đầu quát lớn nói, không được đối sở công tử vô lễ. Sở hàm đường lung tung nói, phía trước nhận được, khăn ô hế. Ta liền tưởng rửa sạch sẽ trả lại cấp trì cô nương, chỉ là sao lại quên mất, vừa rồi vào phòng tìm kiếm tay nải mới nhớ lại có nảy chương khăn. Thị nữ bán tín bán nghi. Chí liêu giao tắc đôi tay tiếp nàng truyền đặt khăn. Nàng hiên lành nói, không có việc gì, ta trí nhớ cũng không tốt, cũng thường xuyên quên sự tình, vẫn là muốn cảm ơn sở công tử. Sở hàm đường vội xua tay, không cần cảm tạ. Vốn dĩ chính là nguyên chủ từ trên người nàng trộm, hiện giờ bất quá là trả lại thôi. Trên lầu, ta tự hoài rũ xuống mắt. Ánh mắt quét trì nghiêu dao trong tay khăn, lại nhìn thoáng qua đem khăn trả lại cho nàng sở hàm đường. Hắn trước kia tận mắt nhìn thấy sở hàm đường trộm đi trì nghiêu dao khăn. Hiện tại, nàng lại lấy chính mình nhặt được danh nghĩa, còn cấp trì nghiêu dao. Tạ tự hoài không lại xem, trở về phòng. Buổi tối, ánh trăng cao quải, canh ba thiên. Sở hàm đường ngủ không được, cũng không quá dám ngủ được, trăm triệu không nghĩ tới tạ tự hoài là cùng nàng cùng cái phòng. Bọn họ hiện tại là sáu người hành. Chí nghiêu giao cùng nàng bên người thị nữ, bạch tuyên cùng hắn gã sai vặt, sở hàm đường cùng tạ tự hoài. Buổi tối, nàng mới vừa biết được bọn họ là ở tại cùng cái phòng khi, liền chạy nhanh đi tìm trưởng quầy, muốn thêm một cái phòng. Chính là hắn thuyết khách đầy. Trước mắt là không không ra phòng, làm nàng thứ lỗi. Còn có một cái tương đối quan trọng là bọn họ mấy ngày nay vẫn luôn ở tại cùng cái phòng, đột nhiên đổi phòng giống như cũng không phải thực hảo. Đổi phòng sự chỉ có thể tạm thời gắt lại. Giáp thực nhẹ một đạo giường đông đưa thành, đây là có người rời đi chính mình giường. Cửa sổ không quan trọng, ánh trăng giải tiến vào rơi xuống sở hàm đường trên mặt, nhìn kỹ còn có thể nhìn đến mềm mại thật nhỏ lông tơ. Nàng có thể cảm nhận được một đạo bóng dáng đầu hạ tới, còn mang theo nhàn nhạt mùi hương. Là tạ tự hoài. Đây là muốn sấn đêm dài báo thủ. Sở hàm đường nhắm hai mắt, mí mắt run lên, tự hỏi nếu là trận mắt, vẫn là tiếp tục giả bộ ngủ. Loại này hương khí là tạ tự hoài độc hữu. Cho nên dựa lại đây người chỉ có thể là hắn Nếu có việc lại hô to đi Chí liêu dao hoặc bạch tuyên phòng Cùng bọn họ bất quá là cách mấy gian mà thôi Ban đêm an tĩnh không có gì thanh âm Thời điểm kêu to hẳn là có thể nghe thấy Sở công tử Hắn không bất luận cái gì dự triệu mà công hạ eo Rõ ràng là dễ nghe tiếng nói Ở đêm khuya nghe lại đủ để kêu nàng sờn tóc gáy Dâm một tiếng lưỡi dao đâm vào giường phát ra chói tai thanh âm Phần 3 chương 3 tim đập Phòng nội có khắc bóng người hiện lên Tạ Tự Hoài thân thủ đặc biệt nhanh nhẹn, nhanh chóng nghiêng người tránh thoát kia một đao, nhìn về phía những người đó ảnh, tươi cười thịnh phóng đến càng ngày càng diễm lệ. Lại là tới kiếp tiêu sao. Sở hàm Đường lúc này mới ý thức được vừa rồi lưỡi dao đâm vào giường thanh nhâm không phải Tạ Tự Hoài tưởng thứ chết nàng, mà là trong phòng xâm nhập tân một đợt Hắc Y Lệ Nhân. Trong tay bọn họ vẫn kiềm giữ sắc bén trường đao. Chí Ngưu Giao cùng Bạch Uyên kế hoạch ngày mai rời đi khách đếm này, cho rằng mới vừa giải quyết dứt một đợt Hắc Y Lệ Nhân. Đối phương hẳn là sẽ không lại đến. Quan trọng nhất chính là, hiện tại là hơn phân nửa đêm. Bọn họ trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thương, không hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, đuổi đêm lộ cũng là thể lực chống đỡ hết nổi, miệng vết thương còn dễ thối giữa nhiễm trùng. Chưa từng tưởng Hắc Y .E Liệp nhân tối nay còn sẽ đến. Nguyên tắc không viết này một đoạn ngắn cốt truyện, Sở Hàm Đường cũng là không biết, không có bất luận cái gì phòng bị. Ở nàng đánh giá Hắc Y .E Liệp nhân thời điểm, Hắc Y .E Liệp nhân chú ý đều đặt ở tạ tự hoài trên người. Qua lại vài lần kinh nghiệm nói cho kiếp tiêu người cần thiết muốn trước giải quyết rất chức mắt thiếu niên này mới có khả năng thành công mảnh đất đi chỉ nghiêu dao. Cho nên đêm nay nhất định phải giết hắn, không phải hắn chết, chính là bọn họ vong. Ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, tạ tự hoài đạm nhiên mà nhìn bọn họ. Sở ham đường phản ứng thực mau, biết chính mình võ công không tinh, cho nên lập tức trộm mà từ trên giường bò xuống dưới, lan tiến giường phía dưới, mạng nhỏ quan trọng. Mặc kệ thế nào, trước trốn đi lại nói. Nàng không nẹ lên. Những cái đó hắc ảnh cho rằng chính mình cùng Tạ Tự Hoài ở tại cùng gian phòng quan hệ thực hảo, dùng để uy hiếp hắn làm sao bây giờ? Giống nhau phim truyền hình đều là như vậy diễn. Nhưng lấy nàng đi uy hiếp hắn? Sở Hàm Đường tưởng đều không cần tưởng liền biết Tạ Tự Hoài sẽ không chịu uy hiếp, thậm chí sẽ bởi vì có thể một lần giết chết nàng cùng bọn họ mà cảm thấy bất việc. Hắc Ilya Nhân đích sắc không thế nào để ý Sở Hàm Đường. Nay một đám Hắc Ilya Nhân ánh mắt khóa chặt Tạ Tự Hoài, trong mắt hàm chứa kiêng kỵ. Tạ Tự Hoài phản ứng không lớn, nghiêng mặt đi, không lại xem bọn họ, nhìn về phía trong phòng gian bàn gỗ, bàn gỗ thượng còn giữ chén đũa, phía trước quên Tiêu khách Điếm Tiểu Nhị nhận lấy đi. Tạ Tự Hoài lúc này đây vô dụng tùy thủ, mà là tùy tay cầm lấy một cây hạ tế thượng thô trên đũa, hắn đêm coi năng lực vượt quá thường nhân, lấy che hai không kịp xét đánh chi thế tốc độ chuyển qua một cái hắc ý yể nhân phía sau, như một trận gió xe qua, ghé vào đáy giường sở hàm đường chỉ có thể thấy trên sàn nhà nhanh chóng di động dải ở sở hughyrie nhân sửng sốt nhìn chung quanh phòng tìm kiếm tạ tự hoài thời điểm hắn mang theo cười nâng lên một cái tay khác nhẹ nhàng mà chụt một chút đứng ở trung gian phía trước hughyrie nhân bả vai ta ở chỗ này đâu cái này hughyrie nhân theo bản năng mà quay đầu qua đi tạ tự hoài đem kia một cây chiếc đũa mạnh mẽ mà cắm vào đối phương cổ hughyrie nhân lúc này liền tiêu thảm thiết cũng tiêu không được chiếc đũa bị rút ra hughyrie nhân cổ nhiều một cái máu chảy đầm đìa cửa động. Ngay sau đó tạ tự hoài không dùng như thế nào lực mà đẩy hắn một chút, người liền lập tức đảo hướng mặt đất. Lệch cạch một tiếng. Tạ tự hoài còn cầm kia một cây từng cắm vào quá hết hầu chiếc đũa, máu chảy qua lòng bàn tay cùng ngón tay, dọc theo khe hở ngón tay một giọt một giọt mà nhỏ giọt sàn nhà. Sở hàm đường nhìn không thấy phòng toàn cảnh, nhưng cũng có thể nhìn đến một vài nàng khẩn trương mà nuốt nuốt nước miếng. Khách điếm này sàn nhà giống như là có chút nghiêng, những cái đó máu chảy vào đáy giường. Đem nàng đè ở sàn nhà bàn tay cũng nhiễm. Sở hàm đường ngừng thở. Nàng biết tạ tự hoài là có thể thu phục bọn họ. Không cần phải lo lắng chuyện này, có thể làm sở hàm đường lo lắng chính là hắn đem bọn họ đều giết sau. Tiếp theo cái sẽ đến với nàng. Trong phòng còn dư lại hai cái hắc y rẻ nhân. Bọn họ thực cẩn thận mà chậm rãi vây quanh qua đi. Tạ tự hoài ngồi ở bàn gỗ thượng, một tay không chút để ý mà đùa bỡn vách trong còn dính một cái mẹ trên xứ. Theo sau bọn họ nhìn nhau, vọt lên loảng xoảng một tiếng. Chén sứ tiện ở chạy ở thiên mặt sau H Y lìa nhân trên đầu, mà mang huyết chiếc đuôi phản cắm vào sông vào phía trước H Y lìa nhân trong cổ. Lại lấy vừa rồi tương đồng phương thức rút ra. Mạch máu bị chiếc đuôi chọc thủng động mạch chủ, máu phun tung tóe ra tới, sái đầy đất. Mà chén sứ một nửa tạ mái, một nửa kia còn ở tạ tự hoài trong tay. Hắn sấn bị chén sứ tạm đến đầu H Y lìa nhân theo bản năng mà dùng tay che đầu thời điểm, đem dư lại chén sứ mảnh nhỏ cắm vào đối phương trong ánh mắt. A. Hạ Y nghiền nhân đau ngâm, Tạ Tự Hoài đem mang huyết ngón tay để đến bên môi. Hắn thong thả ung dung mà làm cái im tiếng động tác, nhắc nhở nói: "Ưng, ngươi kêu lớn tiếng như vậy sẽ xảo đến người khác." Kia căn còn không có đoạn chiếc đũa lại tiến vào còn sót lại Hắc Ý Diền nhân cổ trung. Ghé vào đáy giường Hạ Sở Hàm Đường nghe thấy hắn nghe tụi Ôn Nhu nói cùng Hắc Ý Diền nhân ngắn ngồi đau ngâm, không khỏi cảm thấy có chút sởn tóc gáy. Bất quá Sở Hàm Đường cũng rõ ràng Tạ Tự Hoài không giết bọn họ, bọn họ liền sẽ giết Tạ Tự Hoài. Đương nhiên, cũng sẽ giết nàng. Sở Ham Đường tập trung tinh thần mà nghe tiếng vang. Vừa rồi động tĩnh còn rất lớn phòng nháy mắt khôi phục can tĩnh, phảng phất liền gió nhẹ ở phía bên ngoài cửa sổ thổi thanh âm cũng có thể nghe được. Trên giang hồ có một lòng chiếu không tuyên quý cũ. Nếu sở chủ khách điếm buổi tối có động tĩnh, ở tại bên trong người giống nhau sẽ không xen vào việc người khác ra tới. Ngay cả khách điếm trưởng quầy cũng là, bọn họ sẽ đài ở trong phòng yên lặng mà nghe bên ngoài động tĩnh, chờ đến ngày thứ hai lại đến xem xét tình huống. Nếu phát hiện chết người liền báo quan, không chết người coi như không có việc gì phát sinh. Đặc biệt là đương kim trên giang hồ quần hùng cũng khởi, dị thường không yên ổn, mỗi ngày mỗi đêm đều sẽ có người vô cớ chết đi, vô luận là ở trong nhà vẫn là bên ngoài. Đang ở giang hồ dù sao cũng phải biết như thế nào mới có thể tránh đi nguy hiểm, an toàn mà sống sót. Cho nên tối nay sẽ không những người khác quản bọn họ. Sở hàm đường nghe chính mình hoàn toàn không chịu không chế tiếng tim đập, tưởng bỏ đi ra ngoài lại không nghĩ bỏ đi ra ngoài vẫn là đi ra ngoài đi. Tuy rằng không biết tạ tự hoài lúc ấy có hay không phân thần nhìn đến nàng trốn đi đâu vậy. Nhưng Vạn nhất hắn biết nàng là tránh ở đáy giường vẫn luôn không ra, chờ đến không kiên nhẫn sau trực tiếp lấy quá những cái đó hắc y y H. nhân rơi trên mặt đất trường kiếm, nhất kiếm từ trên giường mặt đâm tới liền chậm. Sở hàm đường cho rằng nàng không thể ở vào bị động trạng thái. Toàn bộ phòng tản ra sền sệt mùi máu tươi, nàng giống một con rùa đen mà bò ra tới. Tóc cùng quần áo đều là lộn xộn và áo cùng tay áo bai toàn dính lên tình tinh điểm điểm vết máu, sở hàm đường thong thả mà đứng lên, tầm mắt rơi xuống vẫn cứ ngồi ở bàn gỗ mặt trên thiếu niên trên người, hai cái hắc y lìa nhân thi thể ngã vào tấm ván gỗ, còn có một khối thi thể lúc này vẫn duy trì ghé vào bàn gỗ bên cạnh tư thế, tạ tự hoài quần áo tràn đầy bị bắn đến huyết, thiếu chút nữa nhìn không ra nguyên lai nhàn sắc, trắng nón làn da cũng là bị màu đỏ nhiễm tảng lớn, tinh xảo ngũ quan bị loáng thoáng mà che dấu ở màu đỏ máu dưới, hắn lòng bàn tay vuốt ve quá chiếc lúa ngừng đầu thiếu niên gậy lên khoẹt môi một giọt huyết từ dưới cắp chảy xuống giống như một trương giấy trắng bị hồng mặc đồ đầy nhan sắc phát hỏa ra một bức kinh tâm động phách mỹ hoạ sở công tử ngươi cuối cùng ra tới sở hàm đường cố ý cùng hắn bảo trì khoảng cách ân tạ công tử không bị thương đi tạ tự hoài khoanh chân mà ngồi hắn khụi tay gác ở trên uỷ dung tràn đầy huyết tay lười biếng mà chống hình dáng rõ ràng cảm nửa dụ mi mắt xem nàng nửa khí nhẹ nhàng đến giống mới vừa cơm nước xong tùy ý mà đàm luận nhàn sự không có, sở công tử vì cái gì chạm như vậy sao, là đang sợ ta sao? đây là tự nhiên, sở hàm đường không thể nói ra trong lòng lời nói, tiểu bước tiểu bước mà hướng hắn ngồi địa phương dịch đi. sao có thể? nếu không phải tạ công tử, ta chỉ sợ cũng sẽ chết ở bọn họ thủ hạ, ta đây là ở hâm mộ tạ công tử võ công cao. hắn cười, đúng không? nàng một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm mà trực tiếp tới rồi tạ tự hoài bên người, đương nhiên. sở ham đường quan sát đến vẻ mặt của hắn. Trong lòng vẫn là vướng bận chính mình công lược đối tượng trí nghiêu dao chúng ta muốn hay không đi xem chỉ cô nương bọn họ. tạ tự hoài nhìn nàng, ẩn thanh. Dưng một chút, hắn lại hỏi, sở công tử muốn cùng ta cùng đi. Sở hàm đường không rõ nguyên do. Nhưng nàng rồi lại làm bộ thực sợ hãi bộ dáng Không sai, chúng ta cùng nhau, một mình ta cũng không dám lưu tại trong phòng, đều là thi thể. Quái khiếp người. Lời nói còn chưa nói xong liền thấy hắn từ bản gỗ thượng lên, từ eo phong móc ra một lọ đồ vật trực tiếp hướng mấy thi thể đảo đi, không đến trong chốc lát, mấy thi thể sôi nổi hóa thành một bãi máu loãng, liền xương cốt cha cũng không lưu lại. Sở hàm Đường xem đến trợn mắt há hốc mồm, Tạ Tự Hoài ngưng lên mắt cùng nàng đối diện, ánh mắt tự nhiên, hiện tại không có thi thể. Hắn cười cười, Sở công tử dám sao? Phanh phanh phanh cửa phòng bị gõ vang, bên ngoài có ánh nến ảnh ngược, Bạch Thuyên mang theo chỉ liêu dao đi vào bọn họ trước cửa phòng, nàng không xác định hỏi, Sở công tử, Tạ công tử, các ngươi thế nào? Vừa rồi có phải hay không có người xung bảo. Cũng có tân một đợt hắc y liễu nhân tập kích bọn họ. Bạch Uyên che chở Trí Nghiêu Dao, mà hắn gã sai vật võ công cũng rất cao, che chở nàng thị nữ. Kỳ thật Trí Nghiêu Dao cũng là có võ công. Hôm nay nàng bị bắt đi là bởi vì vừa lúc một người đi đến khách điểm bên ngoài nhặt ngã xuống đồ vật, một không cẩn thận bị người dùng mê dược. Lúc này mới sẽ bị những người đó bắt đi. Hiện tại, Bạch Uyên liền ở tại Trí Nghiêu Dao cách vách phòng, thời khắc cảnh giác Sẽ không lại như vậy dễ dàng mà làm những người đó đáp thủ. Bọn họ giải quyết đối phương sau liền chạy tới. Chí Liêu Giao không nghe thấy thanh âm lại nói, sở công tử. Các ngươi thế nào? Sở hàm đường là tưởng đáp lại, chân đều bước ra. Nhưng nhìn thoáng qua khắp nơi vừa bãi phòng, có không ít huyết, nàng có chút kêu không ra khẩu. Ngược lại là tạ tự hoài không sao cả, ở Chí Liêu Giao hỏi lần thứ hai thời điểm mở miệng. Các ngươi có thể tiến vào. Hảo! Chí Liêu Giao đẩy cửa tiến vào. Đi rồi vài bước cảm giác dấm đến thủy giống nhau, tuyết lục cục lại có chút sền sệt, mà hương vị như sắt dì sắt. chậm dài thổi qua tới, sau đó nháy mắt tràn ngập xoáng mũi. Không phải rất dễ nghe. Nàng nương mỏng manh ánh đến thấy rõ phòng, nhịn không được lui về phía sau một bước. Thi thể là đã không có, nhưng huyết còn ở, tựa đều có thể thẩm thấu tấm ván gỗ đi xuống tích. May mắn lầu một chỉ có hai gian phòng, còn đều là ở nhất cuối, cũng không dùng lo lắng sẽ tích đến vô tội người phòng, dọa đến bọn họ. Tích đến lầu một đại đường còn hảo điểm nhi Ngày mai cùng trưởng quầy nói một tiếng lại cấp chút bạc thỉnh bọn họ xử lý liền hảo Trưởng quầy cũng nhất định biết đêm nay đại khái là đã xảy ra cái gì Bọn họ ở trên giang hồ làm buôn bán lâu rồi Đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra Chí liêu giao không khỏi nhìn một vòng phòng Nàng muốn nói lại thôi, này đó huyết đều là những người đó Các ngươi có hay không bị thương Như thế nào không thấy hắc y gì nhân thi thể Sở hàm đường quyết định không nói lời nào tính xem này biến. tạ tự hoài lời ít mà ý nhiều, đã chết, tới vài cái, thi thể bị ta dùng đặc thù nước thuốc đều xử lý rớt. Chí nghiêu giao hoảng hốt vài giây, ấy nay nói, đều do ta liên lụy các ngươi. Sở hàm đường bắt lấy cái này soát hảo cảm cơ hội. Nàng nôn ngữ chân thành nói, không có, này như thế nào có thể trách ngươi đâu, muốn trách thì trách những cái đó đối với ngươi theo đuổi không bỏ người. Chí nghiêu giao vì sao phải đi trước kinh thành nguyên nhân, nàng không hướng đồng hành người nhắc tới quá. Nàng cha tìm tạ tự hoài tiếp được cái này tiêu sau cũng chưa từng lộ ra một chữ. Hán tiếp tiêu cũng là cũng không hỏi tiền căn hậu quả. Càng là bằng lúc ấy tâm tình hành sự, tưởng đáp ứng liền đáp ứng rồi, dọc theo đường đi sẽ không hỏi nhiều một chút ít, tuy rằng là lười đến quản nhiều như vậy. Sở ham đường cũng thức thời mà không hỏi. Tạ tự hoài buông chiếc búa, không nhiều ít người bình thường cảm tình, lại cười nhạt, ta chỉ là hộ tống tiêu người thôi, gì nói liên lụy không liên lụy. Bạch Thuyên không hề dọc theo cái này để tài nói tiếp. Hắn đưa ra một cái thực hiện thực vấn đề, các ngươi phòng tất cả đều là huyết, đêm nay hẳn là không thể tiếp tục trụ đi xuống. Phòng còn tràn ngập mùi máu tươi. Bạch tuyên do dự vài giây, bằng không các ngươi tới trước chúng ta phòng tế một tế. Bọn họ phòng còn tính sạch sẽ. Bởi vì bọn họ sát hắc y liệt nhân đều là dùng tầm thường kiếm pháp, không giống tạ tự hoài giết người như vậy sẽ làm cho đối phương lưu như vậy nhiều máu. Sở ham đường cầu mà không được. Dù sao đều là nữ giả nam trang. Ở khách điếm không có dư thừa phòng tiền đề hạ cần thiết đến cùng nam tử cộng trụ, nàng điểm mấu chốt đã một áp lại để ép. Một xuyên thư tiến vào liền gặp được như vậy nhiều chuyện sở hàm đường tưởng chỉ cần có cái địa phương có thể an tâm nghỉ ngơi, nàng liền thỏa mãn. Ta ở trên cây mặt nghỉ ngơi là được. Ta tự hoài ném xuống câu nói liền nhấc chân đi ra ngoài. Sở hàm đường vô tình mà nhìn nhìn hắn đi ra bóng dáng, lại cũng không thời gian nghĩ nhiều. Nàng hiện tại đối người này hiểu biết, giới hạn trong hắn hình như là thích trì nghiêu dao. Vẫn là cái bệnh tiểu nhân thiết, ở kết cục khi, không lưu tình chút nào mà giết cũng thích chỉ nghiêu giao tứ đại nam sướng Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Sở hàm đường đối hắn một chút đều không hiểu biết, một không cẩn thận có lẽ liền cẩu mang theo. Nàng riêng là ngấm lại đều không giết mà run, về sau vẫn là tận lực thiếu chọc người này. Sở hàm đường vốn dĩ chính là tâm khá lớn người. Cho dù từ ban ngày đến buổi tối trải qua một ít kinh tâm động phách sự, Đầy người mệt mỏi nằm đến sườn giường khi không đến 15 phút liền đi vào giấc ngủ. Có thể là biết nam chủ bạch tuyên cùng hắn gã sai vật ngủ ở một khác trường giường, cảm giác hắn vai chính quang hoàn có thể tạm thời phù hộ nàng, bởi vậy có thể an tâm nghỉ ngơi. Ngủ đến nửa đêm, nàng cảm giác có quỷ áp giường. Không phải mặt chữ quỷ, mà là trong lúc ngủ mơ có chút tự mình ý thức, tựa cũng có thể cảm giác đến chung quanh đang ở phát sinh sự, nhưng vô luận như thế nào chính là không mở ra được mắt cùng không động đậy. Phu cận một mảnh hắc ám có cực nhẹ cực nhẹ tiếng bước chân. Sở hàm đường nghĩ ra thanh, nhưng phát hiện tiết hầu cư nhiên liền một cái đơn giản âm tiết cũng phát không ra. Trong phòng còn có bạch tuyên cùng hắn gã sai vặt, nàng như vậy an ủi chính mình. Bất quá bạch tuyên nghe không thấy này một đạo tiếng bước chân. Nhẹ là nhẹ, nhưng sở hàm đường như vậy chỉ có mèo ba chân võ công đấy người cũng có thể nghe thấy, vì sao hắn không bất luận cái gì phản ứng. Chẳng lẽ bọn họ không ở phòng? Sở hàm đường đột nhiên mở mắt ra. Phần 4. chương 4 Sở Hàm Đường vừa mở mắt liền thấy được Trí Nghiêu Dao. "Sở công tử." Một đạo mềm nhẹ giọng nữ vang ở Sở Hàm Đường bên tai, nàng cuối cùng từ quỷ áp giường trung ra tới. Sở Hàm Đường ngồi dậy, ngay sau đó lại thấy giường biên đứng vài người, bọn họ ánh mắt đều dừng ở nàng gắt gao mà lôi kéo Trình nghiêu Dao trên tay. Nguyên lai là mộng sao? Tạ tự Hoài đứng ở không gần không xa địa phương, ôm cánh tay thất thần mà hướng ngoài cửa sổ xem, căn bản không chịu nàng bên này xem một cái. Nàng sớm dừng ở cửa sổ thượng. Hắn kia phó đẹp lại có lửa gạt tính gương mặt biểu tình tự nhiên, một phen xinh đẹp chủy thủ treo ở hắn bên hông. Sở Hạm Đường phục hồi tinh thần lại, thầm than chính mình thật là suy sẹo. Đêm qua mới từ H Y lẻ nhân thủ hạ sống sót, thật vất vả ngủ một giấc còn quỳ áp giường, ngủ một giấc đều ngủ không yên ổn. Nàng chạy nhanh buông ra chỉ liêu giao tay, thấy đối phương thủ đoạn đều bị trào đỏ, Sở Hạm Đường rất là ngượng ngùng nói: Xin lỗi, ta là làm ác ngộng. Chí liêu giao thuận miệng hỏi một câu. Sở công tử làm chính là cái gì ác mộng? Rốt cuộc là làm cái gì ác mộng mới có thể tốn cổ tay của nàng không bỏ, kích động mà kêu cứu mạng. Hưng Đông có một đoạn thời gian. Bọn họ chuẩn bị khởi hành, nhưng là trí nghiêu giao thấy sở hàm đường còn ở ngủ liền tới đây muốn kêu tỉnh nàng. Kết quả phát hiện đối phương đang ở làm ác mộng. Sở hàm đường nói, chính là quỷ áp giường, Quỷ áp giường chính là nghỉ ngơi không hảo dẫn tới. Chí nghiêu giao gật đầu, thì ra là thế, đến lúc đó ta cho ngươi ăn một ít thanh tâm hoàn. Chúng ta hôm nay khởi hành tiếp tục đi trước kinh thành, bất quá, không biết sở công tử thân thể của ngươi. Sở hàm đường ngắt lời nói, ta không có việc gì, ta hiện tại liền đi thu thập đồ vật. Tạ tự hoài lúc này mới nhìn nàng một cái. Từ nơi này đến kinh thành mã bất đình đề cũng ít nhất yêu cầu hai tháng tả hưu. Nay hai tháng vừa lúc cũng là nàng soát nữ chủ hảo cảm độ tốt nhất thời kỳ, sở hàm đường vừa nhớ tới nhiệm vụ tức khắc mãn huyết sống lại. Tạm thời vẫn là trước mặt kệ bên người còn có tạ tự hoài cái này nguy hiểm nhân vật tồn tại. Xoát nữ chủ hảo cảm độ tương đối quan trọng. Nghĩ đến đây, nàng về phòng thu thập đồ vật. Tối hôm qua kia gian bị huyết nhiễm hồng phòng còn bảo tồn dậy đặc tanh hôi vị. Sở Ham Đường đẩy môn đi vào liền nhịn không được nhíu nhíu mày, cũng không hướng vết máu loang lổ sàn nhà xem, thẳng đến tủ quần áo, tìm kiếm ra bản thân tay mãi. Nàng cầm tay ngoại đi ra ngoài. Gương bảy biện đang tới gần tủ quần áo phụ cận góc địa phương, cho nên không bị huyết ô nhiễm đến. Sở Ham Đường vô tâm mà hướng gương nhìn thoáng qua trong gương người khỏe miệng hơi hơi nhấp đen nhánh sợi tóc có chút hỗn độn ngũ quan tú mỹ khó phân nam nữ có loại âm nhu chi mỹ làn da trắng nõn an mặc vừa người nam trang có loại đi thi thư sinh cảm giác lịch sự văn nhã sở hàm đường mở to hai mắt nhìn gương này này còn không phải là nàng nguyên lai diện mạo sao sở hàm đường mặt vẫn là mang điểm nhi trẻ con phì nhưng nguyên chủ không giống nhau ngũ quan thiên thâm thúy lập thể chút xen vào nam nữ chi gian cái loại này mông lung mỹ Dù sao liền phù hợp cổ đại người thậm chí hiện đại người thẩm mỹ. Bất quá cuối cùng vẫn là đối nữ chủ trì nghiêu giao ái mà không được, bị chết thực thảm là được. Sở hàm đường nhìn trong gương chính mình bộ dáng, lâm vào trầm tư, đến lúc đó đi đến nguồn chết cốt truyện điểm thời điểm, nàng có thể hay không rất đau. Lúc này, hệ thống ra tới. Ký chủ xin yên tâm, chúng ta đến lúc đó sẽ đem đau đớn cho ngài rời đi, ngài tắt thở kia một khắc chính là ngài hoàn toàn hoàn thành nhiệm vụ thời điểm. Vì cái gì nghe như thế nào đều cao hứng không đứng dậy đâu, nàng làm như không nghe thấy. Nhưng ký chủ làm ơn tất chú ý, ngài chỉ có thể ở đại kết cục chương mới có thể chết. Sở ham đường biết. Nếu là trước tiên đã chết, chính là tiểu thuyết cốt truyện tuyến tan vỡ, cho dù ngài thành công mà công lược nữ chủ, cũng sẽ coi là nhiệm vụ thất bại. Nói cách khác, ngài không thể sớm chết, thẳng đến đại kết cục phía trước. Đây là muốn nàng nỗ lực mà cầu mệnh ý tứ. Cho nên thỉnh ký chủ ngài chân ái sinh mệnh. Đi hảo mỗi một cái cốt truyện điểm, nếu ngài không đi cốt truyện điểm, liền sẽ tiếp thu đến cảnh báo cùng thống khổ. Nghe hệ thống nói thật dài một chuỗi lời nói, Sở Hàm Đường vô ngữ trình độ tầng tầng tăng lên. Cái gì kêu thỉnh nàng chân ái sinh mệnh? Nàng vẫn luôn chân ái sinh mệnh được không? Sở Hàm Đường to mò hỏi, kia một ít tiểu cốt truyện tuyến đâu, chính là không ảnh hưởng chủ cốt truyện tuyến, ta có thể thích hợp mà lệch khỏi quỹ đạo một chút sao? Tỷ như nguyên chủ trong nguyên tắc cùng tạ tự hỏi quan hệ phi thường ác liệt hai người thường xuyên nhân chỉ liều giao tranh giành tình cảm sở hàm đường có nghĩ thầm hòa hoãn một chút bọn họ như vậy quan hệ suy nghĩ nàng tận lực không cùng bệnh tiểu đối nghịch trên thế giới nhất khủng bố không phải bệnh tiểu yêu ngươi mà là ngươi là bệnh kiểu tình địch hệ thống trầm mặc vài giây nếu là không có thu được cảnh báo ký chủ tự nhiên là có thể nghe xong hệ thống nói sở hàm đường ánh mắt lại lần nữa về tới trên gương nàng lúc này phảng phất chuyện gì cũng không phát sinh thực thông rong mà giơ tay cởi bỏ dây của tóc Một lần nữa cho chính mình chát một cái cao đôi ngựa. Cả người có vẻ càng thoải mái thanh tân cùng có thiếu niên cảm. Mới vừa chát xong tóc vừa ngẩng ngẩng đầu lên, Sở Hàm Đường thấy được dựa ở ván cửa bên tạ tự hoài. Nàng Vi Lăng. Hắn tóc dài cũng là tùy ý mà dùng dây cột tóc chắt lên, ngũ quan ưu việt, điệt lệ, đôi mắt ẩn ẩn mang theo vi diệu nông lung ý cười. Thợ như hắn bản nhân giống nhau lệnh người cân nhắc không ra. Sở Hàm Đường xách lên tay nải hướng cửa đi đến trải qua tạ tự hoài bên người khi bị bỗng nhiên bắt lấy tay, hắn nghiêng đầu xem nàng, chỉ vào trên mặt đất, sở công tử, ngươi đồ vật rớt. sở hàm đường quay đầu nhìn lại, nàng phát hiện là treo ở chính mình bên hông túi tiền rớt, đều nhiễm đến huyết, từ bỏ. tạ tự hoài buông lỏng ra nàng, bị hắn chạm qua địa phương, liền tính cách quần áo, sở hàm đường cũng có thể cảm thấy từng đợt lạnh lẽo, tựa phiếm chân trượt khí lạnh ra dán, nàng mặc danh mà không được tự nhiên. tạ tự hoài xoay người cũng vào phòng lấy chính mình tay nải lướt qua sở hàm đường, nàng tắc lập tức thoát đi cái này hít thở không thông địa phương. tới rồi chỉ nghiêu giao bên người, sở hàm đường mới cảm giác được an toàn, tìm địa phương ngồi xuống. bọn họ mua hai chiếc xe ngựa, trừ bỏ tạ tự hoài còn không co xun dưới, những người khác đều đứng ở xe ngựa bên. bạch uyên đem chỉ nghiêu giao tay nải bỏ vào trong xe ngựa, Phu cận hoa mộc giao nhau, xuyên thấu qua thụ phùng mơ hồ có thể nhìn đến nơi xa dãy núi. sở hàm đường tối hôm qua quỷ áp giường, giấc ngủ chất lượng không tốt. Đứng thời điểm còn ở không ngừng áp, đáy mắt là một mảnh màu xanh nhạt. Vây đến mức tận cùng đứng cũng có thể ngủ những lời này thật không sai, nàng hơi kém liền ngủ rồi. Thấy bên cạnh có một ngụm giếng, sở hàm đường liền đi chuẩn bị thủy rửa cái mặt. Chờ nàng lại trở về thời điểm, tạ tự hoài đã đến xe ngựa phía trước, thân hình réo rát. Sở hàm đường không nhiều xem. Nàng yên lặng mà đi đến chỉ nghiêu giao phụ cận. Nam nữ cắt thừa một chiếc xe ngựa, nhưng chỉ nghiêu giao cùng thị nữ hai cái là sẽ không rủi ngự Bạch Uyên muốn đi các nàng kia chiếc xe ngựa đảm đường sa phu. Bạch Uyên gã Sai Vật tắc đường sở hàm đường cùng Tạ Tự Hoài cưới này một chiếc xe ngựa sa phu. Nàng lo lắng nhất sự vẫn là tới. Trốn bất quá cùng Tạ Tự Hoài đơn độc ngồi cùng chiếc xe ngựa cũng liền ý nghĩa nàng kế tiếp lộ trình, khả năng đều yêu cầu lo lắng đề phòng. Nếu không vẫn là đi ra ngoài cùng gã Sai Vật ngồi ở phía trước. Sở Hàm Đường tuy rằng sẽ không ngựa mã, nhưng ngồi ở bên cạnh cũng sẽ không vướng bận, chạy nhanh vén rèm lên ra bên ngoài nhìn thoáng qua liền vứt bỏ cái này ý niệm, chỉ là sốc lên một chút mảnh, bên ngoài nhiệt khí liền chen chút mà đến. Lập tức liền quyết định vẫn là không ra đi. Nàng hiện tại vô cùng kính nể tại đây loại thời tiết hạ còn có thể kiên trì cho bọn hắn rổi ngựa gã sai vặt. Sở Ham Đường làm bộ lơ đãng mà nhìn chính nhắm mắt dưỡng thần tạ tự hoài liếc mắt một cái. Vài giây sau, nàng thu hồi tầm mắt, nâng má tưởng cốt truyện, kế tiếp có một cái cốt truyện điểm hẳn là yêu cầu đi, nguy hiểm trình độ xem như 2 viên tinh đi. Sở hàm đường chính mình đánh nguy hiểm trình độ tinh cấp. Tiếp theo cái nam xứng muốn xuất hiện, hắn sẽ đối trì nghiêu dao nhất kiến trung tình, sau đó không màng tất cả mà muốn đi theo nàng, bỏ xuống gia nghiệp cùng vị hôn thê. con đặt hắn về sau bị chết thảm cơ sở. Bạch huyên hái mộ trì nghiêu dao, Hắn đối cái này nam xứng tồn tại là có chút để ý, nhưng hắn là trời quang trăng sáng nam chủ, cứ việc để ý cũng chưa từng từng có nửa phần ý xấu. Mà tạ tự hoài liền không giống nhau, trực tiếp muốn giết hắn xong hết mọi chuyện tựa chỉ cần giết rất tình địch là có thể giải quyết vấn đề. Nhưng có một cái tạ tự hoài giết người đều giải quyết không được vấn đề, đó chính là hắn cho dù giết sở hữu thích trì nghiêu giao nam tử, cho dù là bạch tuyên, cũng không chiếm được nàng thuộc về tình yêu thích. Thích ai chuyện này xác thật là cưỡng bách không được. Ở mạ gì sở văn, cưỡng chế ái là không thể thực hiện được, hơn nữa giống tạ tự hoài loại này bệnh kiểu, liền tính dùng tới phòng tối thì thế nào. Này không phải cứu rỗi văn. Trí nghiêu giao sẽ không ăn này một bộ Sở hàm đường xuyên thư phía trước cũng cảm thấy bệnh tiểu cái gì mang cảm, nhưng là xuyên thư tiến vào lúc sau đâu. Kính nhi viên chi. Quan trọng nhất chính là, ta tự hoài sát cái này nam xứng đồng thời, hắn hoài thuận tiện diệt trừ sở hàm đường cái này tình địch ý tưởng, đem nàng cũng tính kế vào rồi. Cái này nam xứng đáng thương hay không, nàng không biết. Sở hàm đường chỉ biết chính mình cũng quá xui xẻo. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy công lược nữ chủ con đường gian nan, bất chi bất giác ngồi vào xe ngựa nhất trong một góc mặt. Đông cảm thấy đã chịu một đạo tầm mắt lạc lại đây, ngước mắt vừa thấy, đối thượng tạ tự hoài mắt. Hắn cũng chỉ là lẳng lặng mà nhìn nàng mà thôi, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng. Nhưng này có chút giống Bao Táp trước kia lặng, Sở Hàm Đường vừa định mở miệng nói chuyện đã bị chính mình nước miếng sạt đến, mạnh ho khan vài thanh. Màu đỏ từ cổ trô bắt đầu lan tràn đi lên. Nàng vội vội vàng vàng mà lấy quá túi nước uống mấy ngụm nước tới thuận thuận khí, một con thiên gầy tay thong thả mà phủ lên Sở Hàm Đường lối, vỗ nhẹ nhẹ vài cái. Độ ấm xuyên thấu quần áo truyền lại đi vào. Sở công tử vẫn là phải cẩn thận điểm nhi, thủy cũng có thể sặc người chết. Tạ tự hoài nhẹ giọng mà nhắc nhở. tựa hồ là hảo ý. Tay còn ở vỗ sở hàm đường bối, cái này động tác có trợ giúp ho khan khi thuận khí, nhưng ở hắn làm dưới tình huống, làm nàng càng thêm hô hấp không thông thuận. Sở hàm đường dừng lại uống nước. Nàng đem túi nước thả trở về, thuận tiện không lộ dấu vết mà né tránh tạ tự hoài đụng vào. Ta khá hơn nhiều, cảm ơn. Kia liền hảo. Hắn buông tay, vén lên mảnh da bên ngoài xem. Tạ tự hoài sườn mặt bị ánh mặt trời phơi đến chính, da thịt bạch đến gần như trong suốt. Sở hàm đường tận lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm. Đáng tiếc vô pháp như nguyện, tạ tự hoài buông mảnh lại chiều nàng nhìn lại đây, đột nhiên hỏi, sở công tử ở kinh thành thân nhân là nào hộ nhân ra. Hắn tiếng nói hơi thấp. Ta trước kia tiếp tiêu thời điểm cũng từng đi qua mấy tranh kinh thành, ngươi cùng ta nói nói, có lẽ ta cũng biết ở nơi nào đâu. Nói một cái dối liền phải dùng vô số dối tới viên. Sở hàm đường nói muốn cùng trí nghiêu giao cùng đi kinh thành nguyên nhân là tìm kiếm thân nhân, chân tướng lại là nàng là lừa gạt trí nghiêu giao, hết thể đều là vì có thể tìm được lấy cớ cùng trí nghiêu giao đồng hành. Chúng ta thất lạc rất nhiều năm, ta không biết nàng là nào hội nhân gia Ta tự hoài không hề hỏi. hắn môi mỏng khẽ nhúc đích, đạm cười nói, đúng không, hy vọng sở công tử có thể được như ước nguyện. Phần 5 chương năm bị trảo Làm bằng sát thân mình cũng yêu cầu nghỉ ngơi, người giống nhau, mã cũng giống nhau. Ngày đêm kiêm hành hai ngày sau, bọn họ rốt cuộc tới rồi phong thành cái này địa phương. Nói là một cái thành, lại rất là phồn hoa hương thịnh. Khả năng cùng kinh thành có đến một so, chấn khẩu có một cái kiểu, ba ngày cho đi khi buông cầu treo, hoàng hôn rơi xuống khi kéo cầu treo, không được ra vào. Đây là thành chủ tân ban phát quy định, trước kia chưa từng có, nghiêm khắc yêu cầu trong thành bá tánh chấp hành, người vi phạm sẽ lọt vào xử phạt. Bọn họ đuổi ở Thái Dương xuống núi phía trước vào thành. Bạch Bạchuyên ở trên phố mua chút tất yếu đồ vật sau dò hỏi địa phương người có quan hệ dừng chân sự. Không đến một lát, hắn tìm được một khách điếm, đem xe ngựa giao cho tiểu nhị kéo xuống Nguy Thảo sau bọn họ làm theo muốn tam gian phòng. Liên ở Bạch Bạchuyên phải cho bạc kia một khắc, Sở Hàm Đường tâm một hoảnh đánh gậy hắn. "Bạch công tử, ta, ta tưởng một người trụ một phòng, ta tư thế ngủ không tốt lắm, sợ buổi tối quấy nhiều đến Tạ công tử. Tạ tự Hoài hiện tại không ở nơi này." Hắn tiến thành đã không thấy tâm hơi, hành tung bất định, không biết đi đâu vậy. Cũng là như thế này, nàng mới chạy nhanh nói ra. Nghe được nàng lời này, bạch tuyên lộ ra khó xử biểu tình, sở công tử ngươi võ công kém cỏi, Nói đến một nửa cũng không nói. Nhưng ở đây người đều biết kế tiếp hắn muốn nói chính là cái gì. Sở hàm đường cũng rõ ràng. Ngay từ đầu bọn họ sở dĩ sẽ đồng ý nàng cùng bọn họ cùng đi kinh thành, chủ yếu là bởi vì nàng đã cứu trì nghiêu giao, võ công lại kém cỏi nhi. Sợ nàng một người đi kinh thành trên đường gặp được nguy hiểm, bọn họ mới mềm lòng đáp ứng. Vì thế sở hàm đường võ công không tinh không phải cái gì bí mật. Nếu một người trụ ra cái gì ngoài ý muốn, bọn họ cũng băn quan, Bởi vậy bạch uyên mới có thể chần chừ, thậm chí tưởng khuyên đối phương, xem nàng có thể hay không lại suy xét một chút. Nhưng sở hàm đường tâm ý đã quyết, móc ra bạc thanh toán chính mình phòng kia phân. Trường quay lập tức nhận lấy bạc, dương dọn gọi tiểu nhị đem bọn họ mang lên từng người phòng đi. Chí liêu giao tôn trọng nàng quyết định. Nhưng chị Nghiêu Giao ở lên lầu phía trước vẫn là không quá yên tâm, không quên dặn dò một câu, sở công tử vạn sự cẩn thận, nếu buổi tối gặp được chuyện gì liền kêu chúng ta, nếu là không có việc gì liền không cần ra ngoài. Sở hàm đường rất tưởng nói nàng cũng không nghĩ đi ra ngoài, nhưng vì đi cốt chuyện nàng đêm nay không thể không đi ra ngoài, sau đó gián tiếp trở thành chị Nghiêu Giao gặp được tiếp theo cái nam xứng công của người. Bất quá nàng mặt ngoài vẫn là liên tục nói tốt, cũng không rõ ràng lắm tạ tự hoài là khi nào trở về. Trí Nghiêu giao đi sở hàm đường phòng gõ cửa, làm xuống lầu ăn cơm chiều. Nàng một chút đi liền thấy được ngồi ở dựi bờ sông cửa sổ ghế dài thượng hắn. Mặt trời chiều ngã về tây, mông lung một tầng đảng quang. Hắn hơi chút nghiêng thân mình ngồi, không biết khi nào thay đổi một thân dáng sắc xiêm y, mặt mày như hoa, cùng đối diện phong cảnh phảng phất hòa hợp nhất thể. Trên sông thải liên nữ sướng êm thai ca giao phe phẩy thuyền mái trèo cặp bờ. Giống như một bức bức họa của tròn, mà thuyền trên bụng trang không ít mới mẻ đại sen nhìn liền lệnh nhân tâm động, sở hàm đường cũng tưởng nghiệm ăn sống hạt sen hương vị. Hạt sen là ngọt thanh ngọt thanh. Khách điểm có chút nam nhân điểm tiểu thái, uống rượu, ngẫu nhiên mở miệng đùa dớn vài câu những cái đó kiểu tiểu thải liên lữ. các nàng nói cười yến yến mà giận liếc mắt một cái bọn họ. Hết thể thoạt nhìn còn tính bình phàm cùng hàng ngày. Sở hàm đường chiều trí liêu giao ngồi kia một bàn đi. Bọn họ hướng trưởng vậy muốn chính là bàn lớn, ngồi sáu cá nhân cũng không chênh chúc, chỉ là nàng vị trí có chút vi rượu, tới quá muộn cũng không có cách nào chọn vị trí, ngồi ở tạ tự hoài bên trái. đồ ăn đã sớm đã điểm hảo, lục tục mà đi lên. Tiểu nhị nói, khách quan thỉnh chậm dùng. mấy ngày nay, sở hàm đường ở trên đường ăn đều là lương khô, thật lâu không hảo hảo mà ngồi xuống ăn một đốn nóng hầm hập đồ ăn. nàng ngửi được đồ ăn hương liền không cấm nuốt nuốt nước miếng. chờ bọn họ đều động đũa sau nàng cũng đi theo khai ăn, ăn đến một nửa lưu ý đến tạ tự hoài chỉ ăn chay đồ ăn, không ăn món ăn mặn, tựa hồ một chút thức ăn mặn cũng không dính. Khó trách như vậy gầy. Không ngừng sở hàm đường lưu ý tới rồi, ngồi cùng bàn những người khác cũng đều lưu ý tới rồi. Chí Nghiêu Giao dừng lại chiếc búa, hỏi, này đó đồ ăn có phải hay không không quá hợp ngươi ăn uống. Tạ tự hoài như là phản ứng có chút trì độn mà a một tiếng. Hắn khỏe môi chậm rãi dơ lên độ cung, cho người ta một loại có thể hữu hảo ở chung nào giác, không phải, chỉ là ta không yêu ăn thì thôi. Chí Nghiêu Giao rất là kinh ngạc, ngươi là từ khi nào bắt đầu không ăn thịt. Sở Hàm Đường cũng dựng lên lỗ thanh nghe. nhưng nàng cũng không đình chỉ ăn cơm nệ bước. Hán Tự hồ có chút quên mất, ánh mắt hơi hơi tăng dã, vài giây sau tụ lại có tiêu điểm, suy nghĩ trong chốc lát mới nói, giống như 6 tuổi bắt đầu, cũng khiến cho Bạch Tuân lòng hiếu kỳ. Vì sao? Cùng lúc đó Sở Hàm Đường gấp một khối đông pha thịt bỏ vào trong miệng, mùi thịt bốn phía, béo mà không ngán. Tạ Tự Hoài chậm rãi nói, khó ăn. Nàng bình tĩnh mà nuốt xuống trong miệng đông pha thịt sau lại bảo mấy khẩu cơm. Đông pha thịt quá thơm. Chí nghiêu giao cùng bạch tuyên ánh mắt giao hòa, trong lúc nhất thời không lời gì để nói, cũng không hảo khuyên hắn ăn thịt. Bọn họ im lặng mà tiếp tục ăn chính mình đồ ăn. Vô thịt không vui sở hàm đường cuối cùng vẫn là đem một nồi đông pha thịt tất cả đều làm xong rồi, người ăn cơm cơm khô hồn, cơm khô đều là nhân thượng nhân. Ăn cơm không tích cực, đầu óc có vấn đề. Nàng lặng yên không một tiếng động mà sờ soạn một phen hơi của bụng, nỗ lực mà thu thu bụng, chờ tiểu nhị thu thập hảo chén búa. Bọn họ cũng chuẩn bị lên lầu nghỉ ngơi. Sở hàm đường cũng muốn vì buổi tối hành động làm chuẩn bị. Mặc danh có chút khẩn trương. Trong nguyên tắc cốt truyện tuyến là nàng thấy chị Nghiêu giao ban ngày ở một nhà cửa hàng trước nhìn chằm chằm một chi cây châm nhìn một lát, tưởng lén lút ở ban đêm tìm được kia ra cửa hàng, mua kia chi cây châm. Nhìn đến như vậy cốt truyện, nàng tưởng hai mắt một bế, ban ngày đi mua không được sao. Thế nào cũng phải muốn buổi tối. Hào đi. Mà gì sở văn quả nhiên không thể mang logic đi xem. Bằng không sẽ bị tức chết Sở hàm đường nhấn mại Tác giả vì làm trí nghiêu giao gặp được nam xứng Sau đó thuận lợi mà triển khai trí nghiêu giao Người gặp người thích mà gì sở cốt truyện Thủ đoạn đùn đùn không giúp Tao điểm chăn đầy Nhưng phun tao về phun tảo Sở hàm đường đêm nay vẫn là sẽ đi ra ngoài Rốt cuộc đây là một cái chủ tuyến cốt truyện điểm Cái này nam xứng ở văn mặt sau Sẽ giúp trí nghiêu giao không ít Cho nên nàng cần thiết đến hoàn thành cái này cốt truyện điểm Sở hàm đường nghĩ vậy nhi? từ trong bao quần áo lấy ra một phen có thể tùy thân mang theo lại không thấy được tiểu đao lo trước khỏi họa đêm khuya tĩnh lặng trên đường có gõ mao cầm canh người tuần tra trời hành vật khô cẩn thận củi lửa một đến ba càng thiên sở hàm đường cửa phòng rắc nhẹ nhàng vang nàng gión ra giòn rẽn mà đẩy cửa ra đi xuống lầu khách điếm tiểu nhị còn ở lầu một quét tức mà một cái khác tiểu nhị nâng ván cửa mắt thấy muốn đóng lại chậm đã sở hàm đường đẻ nặng thanh âm nói tiểu nhị lập tức ôm tấm ván gỗ bất động Hoang mang mà nhìn trước mắt cái này tuấn tiếu tiểu công tử, hiện tại canh ba thiên, công tử còn muốn đi ra ngoài sao. Nàng thân thiện mà cười nói, đúng vậy, ta có việc nghĩ ra đi một chuyến. Tiểu nhị do dự vài cái. Hắn nhắc nhở nói, công tử có điều không biết, ngày gần đây tới phong thành náo quỷ, công tử ngài nếu không có gì việc gấp ta kiến nghị ngài vẫn là không cần đi ra ngoài hảo. Sở hàm đường minh bạch tiểu nhị lo lắng. Nhưng này bổn tiểu thuyết không phải huyền huyễn tiểu thuyết, tự nhiên là không có quỷ. Nhưng ở cái này cổ đại trong thế giới người phần lớn là thờ phụng thậm chí là kính sợ quỷ thần, cũng tin tưởng quỷ thần nói đến, cho nên mới sẽ truyền lưu ra những lời này. Kỳ thật bọn họ trong miệng quỷ. Đúng là sở hàm đường người muốn tìm. Nam xứng. Hắn không phải quỷ mà là người, chỉ là bởi vì nào đó nguyên nhân ở ban đêm sẽ ra tới du đáng mà thôi. Sở hàm đường nhìn thoáng qua ngoài cửa. Nàng hơi xấu hổ mà nói, ta chính là việc gấp cần thiết phải đi ra ngoài một chuyến. Tiểu nhị cũng không hảo can thiệp khách nhân sự, sườn khai thân nhường đường cho nàng đi ra ngoài, còn chi kỷ mà nói nàng nếu là đã trở lại gõ cửa là được, đêm nay vừa vặn đến phiên hắn túc ở lầu một trong cửa. Sở ham đường biểu đạt cảm kích sau chạy nhanh rời đi. Mà giờ này khắc này, ta tự hoài phòng cửa sổ mở rộng ra, hắn ý ở bên cửa sổ, ngắm nhìn phía dưới, từ góc độ này có thể nhìn đến trên đường mấy cái phân nói. Bầu trời ánh trăng bị mây đen che đậy, trên đường còn giữ lại linh tinh mấy cái ngọn đèn dầu sáng lên. Sở Hàm Đường thân ảnh nghiêng nghiêng mà chiếu vào trường ngai thượng, gió thổi qua ven đường đèn lồng cùng vài bạn, nàng như là cảm thấy có chút tâm trầm. Đi được, càng lúc càng nhanh. Mọi thanh âm đều im lặng, ban đêm thanh lãnh. Gió thổi khởi tạ tự hoài ống tay háo cọ qua cửa sổ, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Hắn mắt ngập cười, một cái lắc mình, người liền không ở phòng, từ phía trước cửa sổ nhảy xuống, rơi xuống nơi khác. Đang ở trên đường đi tới Sở Hàm Đường cảm giác sau lưng chợt lạnh, nhìn không được quay đầu nhìn lại phía sau dông tuyết phảng phất lạnh lẽo là ảo giác sở hàm đường thâm hô một hơi hướng phía trước đi nàng căn cứ ký ức đi đến ban ngày trải qua cửa hàng theo sau giờ tay gõ gõ môn sau một lúc lâu bên trong truyền đến sột sổ xoáy xoáy thanh âm như là cửa hàng chủ nhân bị đánh thức liền tới đây mở cửa nam nhân nói lời nói ngựa khí có chút bị quấy giày đến nghỉ ngơi lửa giận ai a sở hàm đường thuyết minh ý đổ đến cũng móc ra bạc nam nhân lập tức thay đổi một bộ sát mặt nên nàng đi vào chọn lựa trang sức Nhiệt tình tiếp đón, công tử đêm khuya tiến đến là vì tâm duyệt cô nương mua trang sức. Nàng chưa nói là cũng chưa nói không phải. Sở hàm đường tìm được trí liêu giao ban ngày xem nhiều vài lần cây châm liền trực tiếp thanh toán tiền bạc, đi ra ngoài, đại buổi tối, quấy rời. Nam nhân cười, nơi nào, công tử đi thong thả. Lại bổ thượng một câu, về sau lại đến A. Nàng thuận miệng đáp, hảo. Phong thành từ ra nháo quỷ một chuyện sau, nơi này bá tính ở canh ba thiên hậu giống nhau không có việc gì không ra khỏi cửa. Cho nên trên đường trống rỗng. Chỉ có sở hàm đường ở đi tới. Mùa hè ban đêm cùng ban ngày không quá giống nhau. Buổi tối gió lạnh phơ phất, đường phố hai sườn cửa hàng treo đèn lồng đông đưa không ngừng. Nàng càng đi càng nhanh, trong lòng ở hò hét nam xứng vì cái gì còn không xuất hiện. Đồng thời lại không nghĩ thấy hắn, sợ bị dò đến. Lại đi rồi trong chốc lát, sở hàm đường đống nhiên đứng lại, ngẩng đầu nhìn đầu đường. Nàng trái tim nhảy lên đến phi thường mau. phảng phất muốn nhảy ra giống nhau. Phía trước đứng một người. Phi đầu tan phát, chỉ mặc một cái màu trắng siêu y liề, mắt kính lỗi chống vô thần, trần chùi hai chân, hành động cứng đờ tốc độ lại không chậm, thân hình thon gầy tựa trang giấy hồ thành. Người này nhất định là trong nguyên tắc vị thứ hai thích chỉ liêu giao nam sướng. Trực giác nói cho sở hàm đường, nói thật, nàng thấy hắn, giống như thấy đồng bọn giống nhau. Là về sau sẽ chết cùng một chỗ đồng bọn. Đổi làm là người khác nhìn đến hắn cái dạng này nhất định xoay người liền chạy, nhưng sở hàm đường vẫn không nhúc nhích mà chờ hắn đi vào chính mình trước mặt. Không đợi hắn giơ tay đánh vượng chính mình, nàng chủ động té xỉu trên mặt đất. Bị đánh vượng khẳng định sẽ đau, sở hàm đường quyết đoán mà lựa chọn bản thân tới. Bất quá té ngã trên đất cũng đau, nàng mạnh mẽ nhìn xuống tưởng xoa xoa dục vọng, an an tinh tinh nằm. Có lẽ là nàng hành động ra ngoài nam tử dự kiến, hắn lôi chống vô thần đôi mắt khó được có một giây ngần ngơ, theo sau lại lập tức khôi phục, con lưng đem nàng khiêng đến trên vai mang đi. Nam tử hiện tại giống như không có chính mình tư tưởng, hắn chỉ nhớ rõ mấy cái đơn giản mệnh lệnh. Đó chính là ra tới tìm người, ở người vượng sau lại đem người khiêng đi, đặt tới mục đích liền phải rời đi. Nhưng bị người khiêng thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Sở ham đường bụng nhỏ bị đè ở nam tử ngạnh bang bang trên vai, thiếu chút nữa đem nàng trước đó không lâu ăn cơm chiều đều cấp hấp ra tới. May mắn nam tử hành tẩu tốc độ so người bình thường mau, nàng chịu loại này khổ tra tấn có thể thiếu điểm nhi. Sở ham đường nhịn đại khái có nửa khắc chung chộp ma mở mắt ra phát hiện thần trí không rõ nam tử khiêng nàng đi vào một cái hoang phế hẻo lánh sân sân một mảnh hỗn độn trên xà nhà còn có vô số mạng điện treo lên mặt đèn lồng bên ngoài kia tầng giấy không phải ố vàng chính là phá động chung quanh thực ám cùng nhà ma dường như đêm càng thêm mà yên tĩnh sở hàm đường khẩn trương mà nuốt nuốt thời khắc lưu ý chung quanh động tĩnh nam tử bỗng nhiên đứng ở một nhà phòng trước bất động nhắm chặt phòng thình lình mà hướng bên trong rộng mở mặc danh toát ra một cổ âm trầm một trương xấu xí gương mặt đột nhiên mà lộ ra tới một nữ tử đôi tay nâng dậy làn váy chậm rãi đi ra đi được thực hữu nhã nếu không xem nàng mặt chỉ xem nữ tử dáng người cùng trang điểm có lẽ có thể não bổ ra một trường kinh thế tuyệt luân dung mạo theo nữ tử từng bước một mà đến gần nồng đậm mùi hương dần dần mà tản ra trong không khí cũng là loại này mùi hương sở ham đường cái mũi thình lình có chút nữa liều sống liều chết mà nhịn xuống muốn đánh hắt xì nam tử vẫn duy trì khiêng nàng trên vai tư thế bất biến nữ tử rốt cuộc đi đến bọn họ trước mặt, mảnh khảnh đầu ngón tay nâng lên sở hàm đường cằm, nhìn chằm chằm nhìn một hồi lâu. gương mặt này, nữ tử rốt cuộc nở nụ cười, tiếng cười dễ nghe êm thay, giống như chim bói cá đẻ đẻ. chỉ là bởi vì trên mặt nàng làn da nhăn rùn rõ, cười liền càng nhăn thành một đoàn, ở trong đêm tối có vẻ xấu xí lại vặt mẹo. nam tử lại đối nếp nhăn làm như không thấy, hắn chỉ là an tĩnh mà nhìn trước mắt nữ tử, nàng lòng bàn tay thong thả mà vớt ve qua sở hàm đường tinh tế da thịt. Dọc theo ngũ quan hoạt động miêu tả, ngươi cuối cùng tìm được một chương ta thích mặt. Lần này ngươi làm được thực hảo. Sở ham đường bị sở sợ nổi da gà. Cái gì mặt? Đây là muốn trình diễn họa bị điện ảnh cốt chuyện sao? Nhưng nàng thật sự nhớ rõ danh mạch, nay chỉ là một quyển thuần cổ đại tiểu thuyết mà thôi. Bên trong không có bất luận cái gì huyền huyễn nhân tố, cũng là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện muốn đoạt người ra mặt hồ ly tinh. Nếu không phải loại tình huống này, tiêu tiên này nữ tử rốt cuộc có cái gì mục đích đâu? Nguyên tắc chỉ viết đối phương thích đẹp tối ra, cho tới nay đều đang tìm kiếm hợp tâm ý mặt, tìm cách mà được đến, thẳng đến vai chính đoàn rời đi phong thành cũng không bút vẽ mặc giải thích cái này. Tác giả đại khái là tưởng lưu bạch một chút, sau đó làm người đọc có tự hành tưởng tượng không gian. Nhưng sở hàm đường xem tiểu thuyết chỉ vì thả lỏng, không nghĩ động não cái loại này. Cho nên xem hoàn chỉnh quyển sách nàng cũng chưa từng có tự hỏi quá vấn đề này, hiện tại cũng không có có thể nghĩ ra cái nguyên cơ tới. Nàng đầu dưa lại bắt đầu đau. Dựa theo cốt truyện đi, Trí Nghiêu Giao cùng Bạch Thuyên sẽ ở ngày hôm sau mới phát hiện nàng không thấy. Như vậy kế tiếp nàng muốn thế nào mới có thể tránh cho chính mình ở đêm nay liền đã chết đâu. Nguyên tắc đều là lấy Trí Nghiêu Giao thị giác viết, bên trong không có miêu tả quá một đoạn này chi nhánh tiểu cốt truyện. Chấm đã, sở hàm đường trong đầu hiện lên cái ý tưởng. Bởi vì nàng không thấy, Trí Nghiêu Giao cùng Bạch Thuyên mới có thể nơi nơi tìm nàng. Cũng là ở tìm nàng trong quá trình, gặp được chúng một loại đặc thù độc, không có chính mình ý thức nam tử. Chí nghiêu giao tinh thông ý hề thuật, đem hắn trị hết. Sau đó lại từ hắn dẫn bọn hắn đi tìm sở hàm đường. Đổi mà nói chi nàng khả năng đã đi xong cái này quan trọng cốt chuyện điểm. Bởi vì nàng, bọn họ hai người mới có thể tương lộ, sở hàm đường nghĩ thầm, chính mình có lẽ có thể xảo diệu mà chuyển biến một ít dâu ria đổ vỡ. Đúng, không sai. Nếu là nàng đem nam tử mang đi, làm chí nghiêu giao đem hắn trước khỏi, làm cho bọn họ sinh ra kém không lớn giao thoa thì tốt rồi. Ngay từ đầu ở trên đường cái gặp được nam tử thời điểm, chính mình như thế nào không nghĩ tới đâu. Sở hàm đường ảo não không thôi. Nếu lúc ấy nghĩ thông suốt nói hẳn là hành động lên càng dễ dàng một chút. Giây tiếp theo, nàng lại không ảo não, bởi vì liền tính ở trên đường cái lập tức nghĩ đến này biện pháp, chính mình cũng không có biện pháp đem nam tử thuận lợi mảnh đất đi. Sở hàm đường bị nam tử mang đi thời điểm hảo xảo bất xảo mà bị gõ mò cầm canh người thấy. Hắn nữ nhi trước đó vài ngày cũng là giống nàng như vậy mất tích. Vì thế gõ mô cẩm canh người trộm mà theo kịp muốn nhìn một chút chuyện này cùng nam tử có hay không quan hệ. Thậm chí hắn còn hoài may mắn tâm lý, chờ mong chính mình nữ nhi còn ở nhân thế. Chỉ cần đi theo bọn họ đi có lẽ là có thể cứu ra, cũng tưởng chờ xác nhận vị trí lại báo quan nói cho người khác tới nơi này cứu người. Đáng tiếc tên này nữ tử đặc biệt mẹ bén. Nàng dơ lên một chi cây xáo phóng tới bên môi nhẹ nhàng mà một tuổi, nam tử nhanh chóng mà đem sở hàm đường bông nam tử nháy mắt liền tới rồi đang muốn lén lút rời đi gõ mao cẩm canh người trước mặt gõ mao cẩm canh người cả kinh nói ngươi chỉ thấy hắn nhanh chóng móc ra chủy thủ cắm vào gõ mao cẩm canh người bụng lại đem chủy thủ rút ra mang ra thượng có độ ấm huyết sở hàm đường rũ tại bên người đôi tay nắm thật chặt tuy rằng nàng nhắm hai mắt nhưng cũng có thể rõ ràng mà nghe thấy lưỡi dao sắc bén cắt qua làn da thanh âm gõ mao cẩm canh người liền xin tha thanh âm cũng không có thể phát ra nếu là nàng ở trên đường cái liền tưởng đem nam tử mang đi. Chỉ sợ cũng sẽ trước tiên rơi vào kết cục này. May mắn không có lô mãng hành sự. Cho dù biết này đoạn cốt truyện là cần thiết đến đi cốt truyện tuyến, mà chết mấy cái pháo hôi cũng là không thể tránh khỏi. Sở hàm đường giờ phút này vẫn là nhịn không được vì cái kia gõ mõ cẩm canh người bi ai. Nhưng nàng giờ phút này tình cảnh hiển nhiên cũng không có hảo đi nơi nào, một không cẩn thận kết cục cũng giống nhau. Mà nữ tử chậm gì gì mà thu hồi cây sáo. Nàng đi đến nam tử trước mặt, làm hắn túi đầu, ở hắn môi rơi xuống một h một cái là tuấn tiếu tuổi trẻ mặt, một cái là dung nhan vỡ nát giả ngu mặt. Nam tử tùy ý nữ tử hôn môi, ngay cả vẻ mặt của hắn cũng không có phát sinh quá một chút ít biến hóa. Sở Hạm Đường trộm ngắm liếc mắt một cái, cảm giác thấy thế nào đều quái dị. giờ này khắc này vô cùng muốn thoát đi hiện trường, loại này có thể làm người ngắn ngủi mà đánh mất ý thức độc quả nhiên lợi hại. nàng cảm giác chính mình đang xem một vị lao thái thái bối người cùng một vị có thể đương nàng tôn tử người thân mật. nữ tử kết thúc cái này nhợt nhạt hôn giơ tay vướt về hắn tú khí ngũ quan. Vài giây sau, nàng cảm thán nói, đây là ngươi thiếu ta không phải sao, vô luận ta biến thành cái dạng gì, ngươi đều đến lưu tại ta bên người, ngươi đã nói thích ta, ngươi đã nói thích ta. Nam tử không có chính mình ý thức, tự nhiên là không thể đáp lại nàng. Nữ tử cũng không thèm để ý, nhưng ta còn là tưởng bằng tốt bộ dáng đối mặt ngươi, cũng thế, ngươi đem nàng mang vào bên trong đi. Sở hàm đường lập tức nhắm mắt lại. Nam tử chiều nàng đi tới, lại khiêng đến trên vai. Sở Hàm Đường lúc này mới thật sự là nhịn không được, nôn khan một tiếng. Nữ tử ngăn cản hắn, lại lần nữa khơi mào nàng cảm, cười nói, nguyên lai ngươi còn tỉnh, ta nhìn xem, mở to mắt bộ dáng càng đẹp mắt, càng phù hợp tâm ý của ta, ta thích. Cứ việc trông mặt mà bắt hình dong không đúng lắm. Nhưng đối phương đỉnh một chương vỡ nát mặt đối với Sở Hàm Đường nói chuyện thời điểm, nàng vẫn là không chế không được mà tưởng nhắm mắt lại. Sở Hàm Đường nhịn nhẫn, nhưng nhịn không nổi, nàng hỏi, nếu ta đoán được không sai vị này. Cô nương, ngươi là muốn ta gương mặt này đúng không? Nhưng ta là cái nam, là cái nam nha, ngươi hạ nửa đời phải dùng một chương nam nhân mặt sao? Sở Ham Đường tưởng kéo dài thời gian. Nữ tử lại cười khẽ, mỹ nhân gia là chẳng phân biệt nam nữ, đẹp liền có thể. Húm hồ. Ngươi lớn lên cũng không phải như vậy nam nhân. Nàng không có để ý này, một phen lời nói có thể hay không cấp một người nam nhân tạo thành tâm linh thượng tương tổn. Ta thích ngươi diện mạo Cùng nam nhân nói hắn lớn lên không phải như vậy giống nam nhân. Cùng cùng nam nhân nói hắn không được là không có gì khác nhau. Hoàn toàn là dẫm đạp tôn nghiêm. Bất quá sở hàm đường cũng không cái gọi là. Bởi vì nàng căn bản liền không có nam nhân tôn nghiêm. Sở hàm đường dứt khoát lưu loát nhắm lại miệng. Đã biết chính mình vô pháp khuyên động người này. Tránh thoát suy nghĩ từ nam tử trên vai xuống dưới. Nữ tử lại giơ tay ngăn chặn cánh tay của nàng. Tiểu công tử. Nữ tử thanh âm cùng nàng dung mạo là hai cái cực đoan. tiểu công tử Ta khuyên ngươi vẫn là không cần làm này đó, vô vị dãy ruột. Thanh âm thật sự rất êm hay. Sở hàm đường cầm lòng không động mà nhìn nhìn nàng. Nữ tử lưu ý đến sở hàm đường ánh mắt. Nàng một cái tay khác chạm chạm chính mình gặp gây mặt, đạm cười, ngươi cũng cảm thấy khó coi đi, dọa tới rồi. Đừng sợ, người chết là sẽ không sợ. Sở hàm đường bình tĩnh lại hỏi, ta không có sợ, ngươi mặt là chuyện như thế nào. Nữ tử xem ánh mắt của nàng như suy tư gì, hàm chứa trao phúng. Ngươi đây là tưởng kéo dài thời gian. Ta chỉ là tò mò thôi. Sở hàm đường chính là tưởng kéo dài thời gian mà thôi. Ai ngờ, nữ tử sắc mặt lạnh lùng. Nàng đẹ nặng sở hàm đường cánh tay lòng bàn tay không tự chủ được mà tăng lớn lực độ. Cùng ngươi có quan hệ gì đâu, đừng vội hỏi lại, nếu không ta lộng ách ngươi. Hiện nhiên là bị người chọc tới rồi chỗ đau, nhớ lại không tốt sự tình. Ta nói được thì làm được. Đều sắp chết rồi. Người câm không người câm có như vậy quan trọng sao? Sở hàm đường rất tưởng phản bác. Nữ tử lại cười lạnh nói, giống ngươi bậc này dung nhan người hẳn là cũng không thiếu nữ nhân thích đi, ngươi lại như thế nào sẽ hiểu được ta loại người này thống khổ. Sở hàm đường an tĩnh, nói quá nhiều hoàn toàn ngược lại. Nữ tử nhìn về phía nam tử, thanh âm trở nên ôn nhu, đem nàng mang đi vào, nếu là phản kháng, trực tiếp giết, dù sao đều đến nơi đây, liền tính lấy mặt khi đã chết, cũng còn tính mới mẻ. Nam tử tuân hoàn mệnh lệnh đem nàng khiêng đến trong phòng. Sau đó hắn một chút cũng không ôn nhu mà đem sở hàm đường vứt đến một trường ngạnh ván giường thượng. Ngạnh ván giường bên cạnh bãi phiếm hàn quang lớn lớn bé bé lơi dao, có chút giống hiện đại dao phẫu thuật, một chậu nước ảnh ngược đang ở thiêu đốt ánh đến. Làm sao bây giờ? Sở hàm đường lại hỏi chính mình. Nữ tử cho tới bây giờ còn không có tiến vào, không biết đi làm gì. Chỉ có nam tử canh giữ ở bên người nàng. Sở hàm đường tưởng tượng ngồi dậy, hắn liền dơ lên một phen trước đó không lâu mới đưa gõ ngõ cầm canh người phong hầu truy thủ. Nàng bách với hình thức vẫn duy trì nằm tư thế, nhỏ giọng hỏi, ngươi còn có nhớ hay không chính ngươi tên gọi là gì? Nam tử không hề phản ứng. Nàng cũng không có từ bỏ, ta biết ngươi kêu gì, ngươi kêu liêu chi bùi. Hắn nghe được liêu chi bùi tên này thời điểm, tan giã đồng tử có trong nháy mắt ngắm nhìn, nhưng thực mau lại biến mất rớt. Sở hàm đường phát giác này một thay đổi. Nàng vội vàng lại kêu vài tiếng liêu chi bùi. Hắn nắm ở trong tay trùy thủ loảng soáng rất mà, thống khổ mà dùng tay phủng trụ đầu ngồi đi xuống. Hỏi, Liễu Chi Bùi là ai? Ngươi, ngươi chính là Liễu Chi Bùi. Sở hàm Đường nhanh chóng mà từ ngạnh ván giường thượng lên, nâng dậy nam tử liền phải ra bên ngoài chạy. Một đạo mảnh khảnh thân ảnh đột nhiên không kịp dự phòng mà lược đến rộng mở trước cửa phòng. Đậu khấu sắc móng tay sẹt qua ván cửa phát ra chói tai thanh âm, chiêu lộ rõ nữ nhân giờ này khắc này ác liệt tâm tình. Các ngươi đây là muốn hướng chỗ nào chạy? Nữ tử ánh mắt dừng ở nam tử trên mặt, lời nói lại là đối Sở Hạm Đường nói. Tràn ngập không thể bỏ qua huy hiếp phẫn nộ. Sở hàm đường không thể không lui về phía sau hai bước. Chỉ thấy nữ tử lấy ra cây sáo, môi đỏ khẽ nhếch lại thổi bay một đầu khúc. Nam tử trên mặt thống khổ cùng dối dám biểu tình nháy mắt một đi không trở lại, thay thế chính là phía trước mặt vô biểu tình cùng dại ra. Không xong. Không thể như vậy tiếp tục đi xuống. Sở hàm đường nỗ lực mà hồi tưởng trong nguyên tác trì liêu giao là thế nào chưa khỏi hắn, châm, hình như là dùng châm cứu, nhưng nàng không chỉ có sẽ không y hề thuật lúc này đến chỗ nào đi tìm kim đâm người nữ tử thổi xong một đầu khúc sau hướng dẫn từng bước nói giết nàng giết nàng vừa dứt lời phanh mà một tiếng nam tử đống nhiên ngã xuống đất không dậy nổi sở hàm đường dơ lên gậy gỗ nàng lần đầu tiên tạp người không có gì kinh nghiệm tựa hồ đem người sau đầu muốn còn cấp tạp suất huyết nhưng đây cũng là khẩn cấp tình huống dưới áp dụng đặc thù biện pháp nhưng cho dù không có gì kinh nghiệm nàng cũng xác định hắn chỉ là bị tạp hôn mê mà thôi người còn có hô hấp Lồng ngực ở Phật phòng. Nữ tử thấy nam tử bị tạp xuất huyết sau biểu tình lập tức trở nên càng thêm dữ tợn, ném xuống cây sáo, giống điên rồi mà nhào hướng nàng. Cơ hội đều là để lại cho có lý trí người. Sở Hàm Đường nghiêng người né tránh lao ra phòng. Chạy đến viện môn mới phát hiện viện môn không biết khi nào bị thượng thiết khóa, nàng nhìn về phía tường viện, quá cao, không đổ vật ở dưới lót khẳng định bỏ không đi lên. Ở nữ tử cũng đuổi theo ra sân phía trước, Sở Hàm Đường nhanh chóng trốn đến một cây cây cột mặt sau. Nàng ngừng thở vừa nhấc đầu liền thấy được ngồi ở trên nóc nhà mặt Tạ Tự Hoài. Hắn cư nhiên cũng ở. Tạ Tự Hoài tay chống cằm, vô tội thuần lương một khuôn mặt đắm chìm trong ánh trăng dưới, một đôi đẹp đôi mắt nhìn xuống trong viện phát sinh hết thảy. Phần 6. Chương 6 vu nữ. Sở Hàm Đường cùng Tạ Tự Hoài nhìn nhau liếc mắt một cái, lại cũng hoàn toàn không ra tiếng. Kỳ thật nàng không hy vọng xa về đối phương cứu chính mình, chỉ cầu hắn an tĩnh mà đợi, không cần nhân cơ hội này đem nàng cái này cái đinh trong mắt cái gai trong thịt giật trừ nữ tử lúc này đứng ở trong sân tâm, nàng một đôi thon dài đôi mắt nhân tức giận che kín hồng cơ máu, tìm kiếm sở hàm đường thân ảnh, ánh mắt quét về phía nóc nhà, đại thấy rõ tạ tự hoài dung mạo sau, nữ tử có một lát hoàng thần, hắn kia nam sinh nữ tướng thả xương được với xinh đẹp tối đa, cùng nàng trong đầu ký ức tồn lưu chữ một người có tám chín phân tương tự, đột nhiên, nữ tử quên hiện tại mục đích là cái gì, chỉ lo ngẩng đầu xem hắn, nghe nói tiền triều vu nữ từng có quá một cái nhi tử. Trước kia nữ tử luôn cho rằng kia bất quá là nghe đồn, mà khi thấy trước mắt thiếu niên kia một khắc, có loại mánh liệt quen thuộc cảm. phảng phất cái kia chỉ bằng dung mạo là có thể mê hoặc ngàn vạn người, lại tinh thông vu thuật vu nữ giờ này khắc này liền sống sờ sờ mà ở chính mình trước mặt. vu nữ, lại bị kêu hình nữ. Người này ở thượng một cái triều đại bị dự vì thần nữ nhân, lại ở ngẫu nhiên một ngày có thai. Tại thế nhân trong mắt đó là có người khinh nhần thần linh, hai tử phụ thân là ai đến nay vẫn là cái mê. Giống như không có người biết, lại hoặc là biết hài tử phụ thân là ai người đều đã chết. Ngay cả hài tử cũng chưa từng có người gặp qua. Có người nói, hài tử liền đã chết, nhưng là cũng có người nói đứa nhỏ này không biết bị ai mang đi. Mà Vu nữ cũng ở sinh hạ hắn sau mất tích. Mọi người lúc ấy đồng tâm hiệp lực tìm kiếm một phen. Cuối cùng chỉ tìm được rồi một khối hài cốt, xương cốt bên ngoài bộ Vu nữ phục, mà bên cạnh cây châm cũng là Vu nữ đặc có có khắc chính mình tên. Đối hài tử hay không còn sống cách nói không đồng nhất. Theo tiền triều diệt vong, Vu nữ chết, Vu thuật xuống dốc, dần dần không ai chú ý cái này để tài cùng thâm nhập hiểu biết. Nếu không phải đêm nay nhìn thấy tạ tự hoài, nữ tử chỉ sợ cũng nghĩ không ra. nàng sẽ nhớ rõ chuyện này, chỉ là bởi vì ở khi còn nhỏ gặp qua Vu nữ vài lần. Ánh mắt đầu tiên đã bị kinh diễm cả đời, Vu nữ ăn mặc khốn nếp gấp chế Vu nữ phục, tay hệ huyết thẳng, từng bước một đi lên giàn tế, mặt mang sa mỏng, mặc phát nửa vãn nửa khoác, chiều dài cập bên hông Đó là một hồi cổ xưa nghi thức tế lễ. Nàng gỡ xuống bình thường sẽ mang sa mỏng, lộ ra chân dung, lấy kỳ đối thần linh kính ý. Lập như thực dược, hành như bạch hạ. Một trương mị mà không tục mặt, trên môi hiện ra yêu dã màu đỏ. Vũ nữ phục nhan sắc trắng thuần, chỉ có bên hông có chút màu đỏ làm điểm xuyết, còn treo một cái lục lạc, làn váy trường mà khoan, kéo quá dài lớn lên bậc thang, một đường hướng lên trên mà đi. Đúng là bởi vì kia một hồi nghi thức tế lễ lệnh vũ nữ thanh danh vang dội, thế nhân càng thêm cung phụng với nàng tiên triều chỉ còn lại có một hơi hoàng đế ở nghi thức tế lễ qua đi tựa việc nặng lại đây kỳ quái chính là ở vu nữ sau khi biến mất thượng một cái triều đại cũng thực mau hủy diệt bị hiện tại triều đại thay thế sửa tên vị lớn hơn nữ tử cầm lòng không động mà chậm rãi hướng nóc nhà cái kia phương hướng dựa qua đi dưới ánh trăng nàng nếp nhăn như khâu hác lại phảng phất đã chịu cái gì chỉ dẫn tiếp tục đi tới buột miệng thốt ra mà hô lên một cái xưng hô hình nữ Hình nữ là vu nữ tên, cũng là ngay lúc đó người đối nàng Tôn Sưng. Tạ Tự Hoài hơi hơi mà nâng lên mắt. Hắn thon dài tái nhợt ngón tay không chút để ý mà nhẹ nhàng chậm chạp gõ bên hông eo phong. Đang nghe thấy nữ tử kêu ra nải hai chữ khi, Tạ Tự Hoài lòng bàn tay gián qua eo sườn, lại nâng lên tay khoảnh khắc, một phen trù thủ bay đi ra ngoài. Vèo một tiếng. Sở Hàm Đường lúc này trộm mà nắm tiểu đao lòng bàn tay đều ra mồ hôi, bị Tạ Tự Hoài sát phạt quyết đoán lại lần nữa khiếp sợ đến. Hắn ném đi chùy thủ sắc bén vô cùng. Thoạt nhìn chỉ là tùy tiện một xe qua, kết quả không đến giây lát, nữ tử cổ liền quần quẩn không ngừng mà tràn ra huyết tới lập tức ngã xuống đất. Nữ tử đại khái là chết không nhắm mắt. Nàng con trận tròn mắt, chảy ra huyết nhiễm hồng trên mặt đất bùn đất. Mái liên thượng treo màu trắng đèn lồng phẳng phất ở phúng giống nhau, còn có phong thổi qua thanh âm. Sở Hâm đường nương hơi khẩn. Cốt truyện này tựa hồ là có điều thay đổi, chính là hệ thống không có phát ra cảnh báo. Cũng liền ý nghĩa nơi này cốt truyện tuyến có chút thay đổi, nhưng cũng không gây trở ngại kế tiếp hướng đi. Trong nguyên tắc là nam nữ chủ giải quyết rất nữ tử này, lại ở phong thành lưu lại mấy ngày sau liền rời đi, mà bị nàng tạp vượng nam xứng cũng trộm mà đi theo bọn họ, mặt sau mới bị phát hiện. Có lẽ còn có một cái khả năng tính. Đó chính là một đoạn này không thể xưng là thập phần quan trọng cốt truyện tuyến không phải sở hàm đường thay đổi, mà là nguyên tắc nam nhị tạ tự hoài thay đổi. Cho nên cùng nàng không quan hệ. Hệ thống cũng liền vô pháp phát ra cảnh báo. Liên ở sở hàm đường suy tư chuyện này thời điểm, tạ tự hoài từ trên nóc nhà xuống dưới, đi rồi vài bước, trải qua bên người nàng, hắn nhìn thoáng qua nàng trong tay gắt gao nắm lấy tiểu đao. Hắn ôn nhu cười. Tạ tự hoài phủ lên sở hàm đường tràn đầy mồ hôi lạnh tay, đầu ngón tay không cẩn thận xẹt qua nàng lòng bàn tay, mang qua một trận lạnh lẽo điểm qua kia một phen tiểu đao. Ngươi vừa mới muốn giết người kia sao? Sở công tử. Không đợi sở hàm đường trả lời Hắn đảo qua nàng đứng ở bên hông kia một chi cây trâm, cười hỏi, ngươi như vậy vãn ra tới là vì sao? Sở hàm đường tưởng nói thật. Rồi lại tại hạ một khắc do dự, nói là vì mua nữ chủ trì nghiêu giao thích cây trâm, vì cấp đối phương một kinh hỉ, cho nên nàng mới có thể không quan tâm mà ở đại buổi tối ra tới. Giống như không quá có thể. Tạ tự hoài chính là trong nguyên tắc nam nhị, cũng là tay cầm thích nữ chủ kịch bản người. Nàng có thể chính đại quang minh mà nói với hắn cái này. Này xác định không phải ở hướng tạ tự hoài tuyên chiến, nàng phải làm hắn tình định, đoạt trí nghiêu giao sao. Sở hàm đường đang muốn không đến lý do. Vừa rồi vựng ở trong phòng mặt nam nhân tỉnh, hắn che lại đã không lại đổ máu lại vẫn cứ còn đau đầu, nghiêng ngả lảo đảo mà chạy ra. Nhìn thấy đứng ở trong viện bọn họ cùng trên mặt đất nữ tử, nam tử bước chân chợt ngừng lại. Hắn không có mất chi nhớ, cho nên rất rõ ràng mà nhớ rõ phát sinh quá sự. Cũng còn nhớ rõ nữ tử trước kia muốn hắn làm quá chuyện gì từ từ mà khi thấy nữ tử thi thể kia một khắc, nam tử nói không nên lời trong lòng chân chính tư vị. Nam tử qua vài giây sau mở miệng, tiếng nói khàn khàn, các ngươi là ai? Tạ tự hoài chiều hắn hơi hơi mỉm cười, cũng không sẽ trả lời, lập tức lướt qua nam tử đi vào đi. Nam tử cũng không có giữ chặt bọn họ hỏi rõ ràng, mà là chậm rãi đi đến nữ tử thi thể bên, sở hàm đường tắc không tự chủ được mà đi theo Tạ tự hoài đi vào. Phòng trong đồ vật ngã trái ngã phải, lại cư nhiên còn coi như sạch sẽ. Tạ tự hoài vượt qua ngạch cửa, đi đến sở hàm đường vừa rồi nằm qua tấm ván gỗ phụ cận, giơ tay mơn trớn bảy biện ra tới lớn nhỏ không đồng nhất lưỡi dao. Phòng không lớn, không một lát liền có thể đi xong một vòng, hắn đi đến một bức tường trước, dùng tay ấn hướng có chút nhô lên rồi lại không phải cái gì rõ ràng địa phương. Ca một tiếng, này một bức tường hướng trong truyện. Đứng ở sở hàm đường vị trí này có thể thấy bên trong có một cái rôi tay không thấy năm ngón tay mật đạo. Tạ tự hoài không có chút nào do dự mà đi vào đi. Sở hàm đường tắc còn có chân chờ, quay đầu lại xem còn mất hồn mất vía mà ngồi sổn nữ tử thi thể bên cạnh nam tử, khẽ cắn môi cũng đi vào mật đạo bên trong. Này có lẽ là giảm bớt bọn họ quan hệ cơ hội. Cộng quá hoạn nạn quan hệ giống nhau sẽ so thâm hậu, tuy rằng hiện tại bọn họ không cộng quá hoạn nạn, nhưng là hắn một mình một người tiến vào không quen thuộc mật đạo, vẫn là sẽ có nhất định nguy hiểm. Có người bồi cảm giác sẽ hảo một chút. Nàng nghĩ thầm. Cứ việc chính mình chưa không rõ ràng lắm bệnh tiểu mạch não là thế nào. Phàm là sự đều đến thử xem mới biết được được chưa đến thông. Bởi vì Sở Hàm Đường muốn đánh tiêu rất Tạ Tự Hoài vẫn luôn tuẩn suy nghĩ sát nàng ý niệm. Sở Hàm Đường tiến đến mật đạo, phía sau tường môn liền tự động đóng lại. Tạ Tự Hoài tựa hồ cũng nhận thấy được nàng theo tiến vào, bước chân một đốn, thấp giọng nói: Sở công tử vì sao cũng vào được? Hai người tổng so một người hảo. Quá hắc. Sở Hàm Đường trong lúc nhất thời còn không có thích đứng hắc ám, nhìn không thấy đồ vật, vận dụng khẩu miệng hoạt lưới kỹ năng. Vạn nhất ngươi cũng đã xảy ra chuyện đâu. hắn tựa hồ là cười một tiếng, cảm ơn sở công tử lo lắng. Trừ cái này ra, bọn họ không nói chuyện nữa. Nàng từ trong lòng ngực móc ra một cái mồi lửa, bậc lửa đặt ở vách tường cây đèn sau phát hiện vừa rồi còn ở chính mình phía trước tạ tự hoài không thấy. Giống như hư không tiêu thất giống nhau. Sở ham đường vỗ vô ngực cho chính mình trắng trắng gan, gỡ xuống trên vách tường một chiếc đèn, một người đi tới, rốt cuộc phía sau tường môn đóng lại, lại không thể quay về lối cũ đi ra ngoài chỉ có thể về phía trước đi. Có cây đèn, nàng tâm an không ít. Mật đạo loanh quanh lòng vòng, bất quá may mắn không có gì phân nhánh, chỉ có một cái, chỉ cần dọc theo đi xuống đi hẳn là là có thể thấy tạ tự hoài. Sở ham đường phỏng đoán đến không sai, đi rồi không biết bao lâu sau nàng gặp được tạ tự hoài. Một cái khoác người khác mặt tạ tự hoài. Mật đạo đi thông một chỗ, từ mật đạo bò đi ra ngoài, nàng thân ở một gian châm hương liệu phòng, ánh đèn mông lung bựng sắc, rèm trâu xuyến xuyến buông xuống. Hạ ngắm nghĩa đâm hơi hơi mà loạn chọn, sở ham đường nhẹ nhàng mà đẩy ra dèm châu, đi qua đi sau lại chậm rãi buông ra, tận lực không phát ra cái gì quá lớn thanh âm. Phong thảm dày nặng, mềm như bông. Nàng đi tới cũng phát không ra tiếng bước chân. Sở ham đường dương mắt xem phòng bốn phía, đồng tử đột nhiên co rụt lại, vách tường treo đầy một chương một chương người mặt, chợt vừa thấy có thể hù chết người. Nay chẳng lẽ chính là vừa rồi cái kia nữ tử giết người sau thu thập xuống dưới người mặt, loại này hành vi thật sự rất giống hòa bì. Nhìn nổi ra gà đều rất đầy đất, sở hàm đường ánh mắt đảo qua trên tường những cái đó mỹ nhân mặt, nội tâm chấn động vô pháp nói ra, nữ tử rốt cuộc là góp nhặt bao nhiêu người mặt mới có thể đem tường treo đầy. phòng treo rất nhiều dèm châu, Ngồi đi 10 bước nàng liền muốn giơ tay đẩy ra dèm châu, Những người này mặt giống như đều bị dùng cái gì nước thuốc ngâm quá, cho nên bảo tồn rất khá, cũng là bởi vì này, chúng nó mới có thể bị mang ở một khắc khuôn mặt tượng, Không biết từ chỗ nào tới một trận gió đem một trương quải đến không xong người mặt tuổi rừng ở mà sở hàm đường bước chân một đốn vốn dĩ muốn làm làm nhìn không thấy rồi lại không chịu nổi chính mình cảm nhận trung đối những người này mặt cơ bản tôn trọng vì thế nàng cong lưng nhặt lên tới người mặt xúc cảm chân trượt nhưng lại thập phần kinh tủng sở hàm đường đem nó coi là phẳng tay khoé sọ tưởng lập tức quải hồi tại chỗ lại ở một khắc trương dèm châu đông đưa khoảng cách liếc đến một đạo ngồi ở trước gương bóng dáng cầm người mặt tay không cấm căng thẳng vẽ lên dèm châu hy vọng có thể xem đến càng rõ ràng một chút gương đồng ảnh ngược ra một chương có thể nói tuyệt luôn mặt một đôi thực sáng ngời đôi mắt cùng với không hợp nhau chung lại cổ quái mà dung hợp đến cùng nhau ngồi lại khoác người khác mặt tạ tự hoài dùng ngón tay thông thả mà ấn hơn người mặt biên dàn sát mặt khẹt môi hơi câu lấy ngự khí tựa ôn nhu nói sở công tử người rốt cuộc theo kịp người đi được cũng quá chậm hắn mặc một cái vu nữ phục đứng lên mấy tầng lằn váy tản ra vu nữ phục không phải tân nhìn ra được tới có chút năm đầu Bên hông không có bình thường eo phong, mà là dùng một cây tinh tế tơ hồng cột lấy, lấy làm ngai lưng. Dây thừng còn treo lục lạc. Mặc ở tạ tự hoài trên người có loại cổ xưa cấm kỵ rồi lại không thể nói mỹ cảm, phảng phất ở vì nghi thức tế lễ tùy thời phụng hiến chính mình, trộn lẫn huyết cùng thịt nghi thức tế lễ. Sở hàm đường kinh ngạc mà che miệng lại. Nàng tưởng chính mình giống như chưa kịp hỏi tạ tự hoài đêm nay vì cái gì sẽ đến nơi này. Hắn khẳng định không phải vì theo dõi nàng như vậy chuyện nhảm chán mà đến. Hẳn là vì chính minh sự, nguyên tắc không để qua nửa câu, sở hàm đường cũng không biết. Liên tính nàng không phải cái gì hoa si, cũng nhân nhìn đến gương mặt này mà ra thần. Quá Mỹ, so chỉ nghiêu giao còn muốn Mỹ. Tạ tự hoài khoác người mặt cùng chính hắn bản thân thực tương tự, rồi lại không phải tạ tự hoài mặt, môi nếu điểm chu nhan tựa nét bút, âm nhu tới cực điểm. Sở hàm đường xem đến đôi mắt cũng không nháy mắt. Nếu trong viện nữ tử còn sống, nhìn thấy giờ phút này khoác người mặt tạ tự hoài, Chỉ sợ sẽ không cho rằng hắn là Vu nữ hài tử, mà là Vu nữ bản nhân. Sau đó lại nhịn không được kêu một tiếng hình nữ. Mà tạ tự hoài nhẹ nhàng mà xoa chính mình trên mặt người mặt, nhuận miệng cười hỏi, sở công tử cũng thích gương mặt này. Hắn một cái tay khác lấy ra cuốn ra họa, mở ra. Họa người trên dung mạo cùng tạ tự hoài hiện tại khoác người sắc mặt như da một triệt, có thể nói là giống nhau, đủ để chứng minh gương mặt này đó là họa thượng nữ tử. Sở hàm đường lúc này mới hoàn hồn tới. Đây cũng là này gian phòng người mặt. Nữ tử nếu đạt được một chương như vậy mỹ mặt, như vậy vì cái gì còn muốn tiếp tục phái nam phối ra đi tìm người lớn lên xinh đẹp trở về. Hào kỳ quái. tạ tự hoài lại ngồi xuống xem gương đồng chính mình, lắc đầu nói, không, gương mặt này không phải nơi này, là ta trước kia từ một người trong tay bắt được, hắn cũng thực thích này một khuôn mặt. Hắn dùng lưới dao cắt vỡ dưỡng quá hắn nam nhân hết hầu khi, nam nhân là lộ ra cái vặn mèo tươi cười. Một cái phức tạp lại cực đoan tươi cười Mà khi tạ tự hoài từ nam nhân trong lòng ngực rút ra một trương dùng khăn thích đáng bao người mà khi. Nam nhân hắn liền cười không nổi, còn giống cái bệnh tâm thần giống nhau điên cuồng vặn vẹo thân hình, da tốc máu chảy khô, nguyên lai cướp đi người khác để ý đồ vật là như vậy sung sướng à. Nguyên lai nam nhân cũng có để ý đồ vật. Tạ tự hoài lúc ấy muốn cười ra tiếng, cũng cười. Nghe đến đó, sở hàm đường mới biết được nguyên lai này chương không phải nơi này người mặt. Khó trách nữ tử còn muốn tiếp tục bắt người. Sở hàm đường nhìn tạ tự hoài trên người Vu nữ phục, muốn nói lại thôi, trên người của ngươi quần áo là từ đâu mà đến. Này bộ Vu nữ phục xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng bị hắn ăn mặc, liền có chút quái dị. Sở hàm đường không biết nói như thế nào, dù sao cho nàng cảm giác thực quỷ dị cùng cổ quái. Hắn hoàn toàn xoay người, đối diện nàng. Ta tới chỗ này đó là vì tìm này một bộ Vu nữ phục, ta từng gặp qua ta trên mặt gương mặt này bức họa còn tròn, lại chưa từng gặp qua chân nhân, tìm được Vu nữ phục sau. Liền tưởng chính mình mặc vào nhìn xem. Họa người trên xuyên chính là này một bộ vu nữ phục. Tạ tự hoài nhàn nhạt nói. Sở hàm đường hơi hơi mở to hai mắt. Ý tứ là nói này bộ vu nữ phục bị nữ tử giấu đi. Nàng nhưng thật ra trước nay không nghĩ tới hai người chi gian sẽ có liên hệ. Bất quá tạ tự hoài người này cũng là kỳ quái. Gần chỉ là vì tưởng hiện thực mà nhìn xem họa thượng chân nhân. Thế nhưng chính mình mang lên gương mặt này. Còn riêng mặc vào vu nữ phục. Xem như bệnh kiều đối một sự kiện bệnh trạng chấp nhất. Sở hàm Đường nghĩ nghĩ vẫn là Triều Tạ Tự Hoài đi qua đi, tận lực không đi xem hắn lúc này mặt. Chúng ta đây hiện tại cần phải trở về đi. Tạ Tự Hoài lại bỗng nhiên duỗi tay kéo xuống nàng. Bọn họ nháy mắt rửa thật sự gần, hô hấp có thể phất đến đối phương trên mặt. Hắn cao thẳng mũi lơ đãng cọ qua nàng chót mũi, chọc đến Sở hàm Đường dùng mình. Tạ Tự Hoài dụ du mắt, Sở công tử, ngươi vì sao không xem ta đâu? Là cảm thấy quá kỳ quái. Không giống sao. Phần 7 Chương 7 Mỹ Nhân Sở ham đường cơ hồ là phản xạ tính mà văng ra, tưởng lời nói rất nhiều, lại một chữ cũng nói không nên lời, có lẽ là bị như vậy hắn làm cho chân tay luôn cuống. tạ tự hoài giơ tay đem người mặt hái được xuống dưới, lộ ra chính mình nguyên bản mặt, nhìn chăm chú nàng. Chân dài một mại vài bước liền tới rồi nàng trước mặt. Hắn đông nhiên nói, người đều thích xinh đẹp mặt, ta rõ ràng, cũng có thể kết luận, sở công tử ngươi cũng là như thế. Sở Hàm Đường lui không thể lui, dứt khoát đứng ở tại chỗ, ngửa đầu xem tạ tự hoài. Hắn nói được phi thường đối, nguyên chủ ngay từ đầu chính là đối nữ chủ Trí Nghiêu giao thấy sắc nảy lòng tham, sau đó chậm rãi liền thật sự thực thích nàng, cuối cùng diễn biến thành si cuồng còn lệnh người hít thở không thông ái. Một ít không thích nhân vật này, người đọc còn cấp nguyên chủ nổi lên cái ngoại hiệu, tử biến thái, Sở Hàm Đường cũng mắng quá vài lần. Chẳng sợ đối phương lấy cùng nàng giống nhau như lúc tên, Sở Hàm Đường mắng lên cũng không chút nào nhu nhược. Nguyên chủ địa vị tự nhiên là vô pháp cùng nam nhị tạ tự hoài đánh đồng. Nhân gia là lại điên lại Mỹ, hành sự thủ đoạn cứ việc không thể xưng là quang minh chính đại, cũng tuyệt đối không nguyên chủ như vậy đáng khinh, thậm chí bởi vì nhân thiết mang cảm mà thu hoạch một số lớn fans. Bất quá nguyên chủ cũng có chút ít fans, nhưng cái đó đều là thích khái tả môn chính phú người đọc. Sở hàm đường ý đổ vì chính mình biện giải, tạ công tử, ngươi nói được không sai, ta chính là cái tục nhân, ái mỹ nhân. Nàng lại nói, nhưng ta sẽ không sẵn bậy. Tạ tự hoài hiện giờ tử kể rõ cùng chính mình không hề quan hệ sự, ngươi phía trước bởi vì chỉ cô nương mà cho ta hạ độc, bất chính là bởi vì bị một trường chính mình thích túi ra mê hoặc tâm trí sao. Một cái bởi vì nữ nhân mà muốn giết hắn nam nhân. Chẳng sợ bọn họ phía trước không hề giao thoa, có lẽ này đó là thế nhân trong miệng nhân tính phức tạp. Hắn chậm rãi nói, ngươi có thể đoán được ta ở biết ngươi cho ta hạ độc sau, vì cái gì còn không giết ngươi. Kỳ thật ta là muốn nhìn một chút sở công tử có thể vì chỉ cô nương làm được tình trạng gì. Sở ham đường ở trong lòng mặt hô to hoa uổng. Xuyên thư tiến vào phía trước, nguyên chủ đã cấp tạ tự hoài hạ độc, nàng chính là tưởng ngăn cản hoặc là thay đổi cái này tiểu cốt chuyện điểm cũng không có biện pháp. Ở hiện đại, nàng nhân phẩm không tính là thực hảo, nhưng cũng là trình độ trung thượng, làm không ra loại sự tình này. Hạ độc chuyện này giống như là một cái tùy thời sẽ nổ mạnh bom, hiện tại hắn rốt cuộc chủ động mà nhắc tới cũng không biết có thể hay không lập tức kiềm nổ. Sở Hàm Đường thấp thỏm chờ đợi. "Sở công tử, người sẽ khóc sao?" Tạ tự Hoài Mạc danh hỏi ra những lời này, lại đạm cười nói, "Ta muốn nhìn đâu? Một người ở tình huống như thế nào hạ sẽ khóc? Kỳ cực mà khóc, bi thống mất khóc, sống không bằng chết khóc, lâm vào sợ hãi khóc, cầu mà không được mà nảy mầm vô cùng vô tận đoán hận khóc. Khóc nguyên nhân có bao nhiêu loại đa dạng, mà chết không phải nhất khủng bố sự, có được vô tận sợ hãi cùng lo được lo mất mới là." Hành tẩu giang hồ nhiều năm, hắn gặp qua không ít vui buồn tang hợp, tuy rằng không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, lại cũng học xong như thế nào đùa bỡn nhân tâm, làm bọn hắn càng khó chịu. Thiếu niên tươi cười tươi đẹp, thẳng thắn phát biểu ý nghĩ của chính mình, hoàn toàn không thèm để ý này một phen lời nói có cái gì không ổn, nếu chỉ cô nương biết ngươi từng cho ta hạ quá độc, hay không còn sẽ lưu ngươi xuống dưới. Nàng tưởng đều không cần tưởng liền biết đáp án. Chí nghiêu giao tuy rằng thiện lương mềm lòng, nhưng là có chính mình điểm mấu chốt. Nếu biết sở hàm đường lòng mang ý xấu mà muốn hại người, là tuyệt đối sẽ không lại lưu nàng gái này đại phiền toái tại bên người. Nếu sở hàm đường bị vai chính đoàn vứt bỏ, nhiệm vụ cũng liền đi theo ngâm nước nóng, đây là vô dung hoài nghi. Mà khi nghe được tạ tự hoài nói muốn xem nàng khóc thời điểm, sở hàm đường khả năng đầu hồ đồ, có trong nháy mắt mà hiểu sai. Nói xong, hắn chỉ chỉ cửa phòng. Tạ tự hoài giống như cũng không nhất định phải được đến sở hàm đường trả lời, lại khôi phục thực hưu hảo ở trung bộ dáng. Phiền ngoài sở công tử trước đi ra ngoài chờ ta một chút, ta còn muốn thay quần áo. May mắn Vu nữ phục là to rộng loại hình, mà làn váy cũng tương đối trưởng. Nếu không hắn mặc ở trên người khả năng còn không thích hợp. Hắn rung sắc tái nhợt, thân hình cao gầy, có lẽ cùng hàng năm không ăn thịt có quan hệ. Thoạt nhìn thưa gầy, tay áo bai phía dưới lộ ra tới tay bị nhô lên gân xanh cùng một tầng phẳng phất một chọc liền phá bao da. Nhưng môi sắc lại rất hồng, không phải khỏe mạnh cái loại này hồng, mà là không bình thường hồng, như là ăn huyết hoặc là đổ phấn mặt. Tạ Tự Hoài người này cấp sở hàm đường cảm giác như là phương Tây quỷ hút máu. Mỗi lần hắn dùng một chút tay đụng tới nàng thời điểm, sở hàm đường đều giống như bị xương cốt đâm đến giống nhau có chút hơi đau. Tạ Tự Hoài là gầy đến loại trình độ này, kỳ thật cũng bình thường. Hắn mỗi bữa cơm chỉ ăn non nửa chén cùng mấy cái rau xanh, có thể trường thịt mới là kỳ tích. May mắn có ngũ quan hảo đầy trống, liền tính thực gầy, gầy thoát tương cũng vẫn là cảnh đẹp ý vui. Lại nhân làn da quá bạch. Cho nên hốc mắt phụ cận trình màu hồng nhạt, nhìn giống mới đã khóc không lâu giống nhau. Nhưng cái này khả năng tính không lớn, thậm chí là bằng không, tạ tự hoài trời sinh lãnh tỉnh cùng tư tưởng và mẹo, trong nguyên tắc chỉ đối nữ chủ từng có khó được thích. Mà đối mặt những người khác quá mức máu lạnh, cho dù hắn suốt ngày treo cười, cũng che giấu không được. Bệnh tiêu vốn dĩ chính là một loại cùng thường nhân có điều bất đồng cùng tính cách kém đại sinh vật. Loại người này sẽ không ái chính mình, cũng sẽ không ái nhân, kỳ thật sở hàm đường đang xem tiểu thuyết thời điểm. Ngẫu nhiên sẽ cảm giác tạ tự hoài có lẽ cũng không phải như vậy mà thích nữ chủ. Hắn chỉ là tưởng làm như vậy mà thôi. Sở hàm đường thu hồi tầm mắt, trong đầu không ngừng lặp lại hắn nói, ngần ra sửng sốt mà đi ra ngoài. Không thể không nói tạ tự hoài mới vừa lời nói ở tiểu thuyết kết cục xác định nhất nhất ứng chứng, nguyên chủ cùng mặt khác ba cái nam xứng mới vừa bị hắn cầm tù lên thời điểm, nàng tựa hồ còn không sợ gì cả mà nhục mà hắn. Khả năng người đều là cái dạng này, không đến cuối cùng một khắc cũng không chịu rụt rè. Nhưng sau lại liền thay đổi. Bị cầm tù kia một đoạn nhật tử, nguyên chủ xem như đau đớn muốn chết, muốn sống không được muốn chết không xong. Tạ tự hoại ở nàng trước mặt dùng dao cắt rất nam xứng thịt, tự mình nổ xuống bọn họ móng tay cùng móng chân, máu tươi đầm địa, không thấy ánh mặt trời phòng tối tràn đầy thống khổ mà tiếng rên rỉ. Đại khái là hắn chán ghét nhất người chính là cái này Sở Hàm Đường, cho nên lưu nàng đến cuối cùng, cũng không biết là hạnh vẫn là bất hạnh. Sở Hàm Đường lúc ấy vì nguyên chủ bị ai vài giây Tạ tự hoài đầu tiên là làm nguyên chủ xem những người khác thảm thái, từ tinh thần thượng đánh sập nàng, mặt sau lại đối thân thể tiến hành một loạt mà tra tấn. Nguyên chủ từ ngày đầu tiên mà chửi hầm lên, đến cuối cùng một ngày mà chiều hắn bỏ đi xin tha. Khóc lóc, chật vật về phía người xin tha. Rồi lại ở tạ tự hoài cong lưng nghe nàng nói chuyện khi nhanh chóng dùng không biết khi nào giấu đi mảnh sứ vỡ, tưởng cắm chết hắn, kết quả lại bị người phản sát. Sở hàm đường ra khỏi phòng, ngẩng đầu xem bầu trời đêm. Phòng bên ngoài là tinh xảo tiểu viện tử, nàng nhìn một vòng, phụ cận giống như không ai, nhưng là trong viện loại không ít kỳ hoa dị thảo, hương vị hỗn độn mà tương giao. Nghe lên có chút cổ quái. Không chờ bao lâu, tạ tự hoài liền từ bên trong ra tới, đổi về quần áo của mình, tay xách theo một cái tiểu tay mải, trang hẳn là kia bộ vu nữ phục đến nỗi kia trương người mặt cũng không biết. Hắn đi đến nàng phía sau, có thể, sợ công tử, chúng ta trở về đi. Sở hàm đường hiện tại nghe được tạ tự hoài thanh âm đều có chút không được tự nhiên, tâm còn nhớ thương đi cốt truyện, lưu luyến mỗi bước đi mà nhìn về phía có mật đạo phòng. Cần thiết đến làm nam xứng cùng trì nghiêu giao bởi vì nàng mà sinh ra giao thoa mới được. Nhưng hắn còn ở mật đạo một khắc đầu, không biết hiện tại đang làm những gì, có thể hay không đi rồi. Liên ở sở hàm đường lần thứ ba quay đầu lại, phòng đã đóng lại môn bị người từ bên trong đẩy ra. Cái kia bị nàng tạp quá đầu, cũng chính là tương lai sẽ thích trì nghiêu giao nam tử đi ra rất là sốt ruột mà gọi lại bọn họ, xin dừng bước. Phần 8. Chương 8 quỷ dị. Sở Ham Đường lập tức quay đầu lại, lại ở quay đầu lại mộ trong nháy mắt cảm thấy tầm mắt mơ hồ, lại ngay sau đó đó là trong đầu trống rỗng, cuối cùng ý thức dừng lại ở ngã xuống đất khoảnh khắc. Trần trời cận tồn ánh trăng bị mây đen che lướt, ban đêm côn trùng kêu vang thấp rộng mạc kêu, tiếng gió o o o rung động, một đạo kèn sona thanh từ xa tới gần mà truyền tới. Giữa không trung tràn ngập đuốc mùi hương, tiền giấy phiến phiến bay xuống trong đó vài miếng rơi xuống trên người nàng kéo kẹt kéo kẹt quỷ dị thanh âm trộn lẫn hợp ở kẹn sôna thanh chỗ sâu trong sở ham đường mí mắt chậm rãi giật giật thân thể mềm mại nỗ lực mà mở mắt ra sau phát hiện chính mình giờ này khắc này đang đứng ở trường nhai trung tâm trong tay còn nắm đá quý thủy thủ không bỏ mà hai sườn đứng đầy người bọn họ biểu tình chết lặng dại ra mà nhìn nào đó phương hướng trường ngay một đầu có một đội người bọn họ lôi kéo một chiếc liễn xe thông thả mà đi tới liên xe tứ phía quải có tinh mỹ hạt châu, cái đáy huyền treo một con lục lạc. Ngồi trên xe một người. Bạch đi thì hồng đai lưng, khuôn mặt ở đông đưa rèm châu trông được không rõ ràng lắm, thân hình đĩnh tú, tóc dài rơi rụng, một chút vật phẩm trang sức cũng không mang ở trên người, thuần tịnh lại không giấu khí chất xuất chúng. Sở hàm đường vẫn là đứng ở tại chỗ, nghi hoặc mà nhìn trung quanh trung quanh, đây là làm sao vậy? Này vẫn là phong thành bên trong thành sao. Nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình ở một cái trong viện sau đó vốn nên thích nữ chủ trì liêu giao nam xứng tử trong phòng đi ra gọi lại nàng. Nhưng ai có thể nói cho sở hàm đường hiện tại là tình huống như thế nào? Như thế nào sẽ trở nên như vậy kỳ quái? Tạ tự hoài không thấy, nam tử cũng không thấy, nơi này lại không biết là chỗ nào, phụ cận người phản phất chứ ma, giống như hoàn toàn không có tự mình ý thức. Mắt thấy liễn xe càng ngày càng gần, đột nhiên có một bàn tay từ người bên cạnh trong đàn vươn tới, đem sở hàm đường kéo đến bên đường, không hề cảm tình mà nỉ non. Phải cho thần linh nhường đường. Thần, thần linh. Sở ham đường hoảng sợ không chừng mà nhìn một màn này. Cái gì thần linh? Nguyên tắc còn không phải là phổ phổ thông thông cổ đại mạ gì sở văn sao. Nàng lại không mất trí nhớ, muốn gà ai, giả thần giả quỷ đi. Sở ham đường thâm hô một hơi, tưởng bình tĩnh trở lại nghĩ lại không ổn chỗ. Lại ở hô hấp gian nhận thấy được không thích hợp nhì, trong không khí không chỉ có có thắp lưu vị, còn có nàng từng ở trong sân ngửi qua một loại mùi hoa vị. Nhưng trên đường chỉ có mấy cái bán hoa tiểu quán, mùi hoa vị căn bản không có khả năng như vậy nồng đậm. Rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề? Hệ thống cũng không ra hỗ trợ giải đáp, Sở Hàm Đường giảm bớt hô hấp tần suất, nghiêm túc mà quan sát khởi này một cái đường cái. Liên xe trước mặt có mấy cái cũng Bạch Tỷ Liễu thiếu niên, một tay bưng màu trắng bình sứ, một tay cầm một chi trúc diệp, hướng bên trong dính dính lại đem dính vào thủy sai đến trên đường cái. Bọn họ miệng không ngừng mà mấp máy, hình như là ở thành kính mà niệm cái gì chú. Sở hàm đường cảm thấy này hết thảy đều quá mức với quỷ dị, hơn nữa không khí thực áp lực, đối nàng như vậy một cái đến từ chính hiện đại thả không tin thần Phật người tới nói, hiện tại rất tưởng rời đi cái này địa phương. Tuy rằng không quen biết lộ, nhưng nàng cũng đến rời đi, nghĩ cách tìm được hồi bọn họ chủ khách điếm lộ. Nàng là hành động phái, xoay người đã muốn đi, lại bị người bên cạnh giữ chặt. Giữ chặt sở hàm đường người là một cái gầy ba ba thiếu nữ, trên người tản ra dày đặc đuốc mùi hương. Nàng ánh mắt lỗ trống quay đầu lại đây thời điểm phảng phất đầu gỗ giống nhau thực cứng đờ thần linh tại đây ta chờ toàn không được vận động bằng không thiên tướng giáng tội trời giáng không giáng tội sở hàm đường không biết chỉ biết lại không đi nàng khả năng liền đi không xong ngung ra sở hàm đường muốn ném ra thiếu nữ nàng lại ánh mắt lại bỗng nhiên trở nên sắc bén lên như là muốn ăn thịt người sức lực cũng là bùng nổ đại thế nhưng có thể đem người nắm đến gắt gao người tiện nhân này khinh nhẫn thần linh tiện nhân thiếu nữ nâng lên một cái tay khác tưởng cấp sở hàm đường một cái tát lấy đường trừng phạt nhưng nàng võ công tuy không tốt nhưng cũng là sẽ một chút nhanh nhẹ mà né tránh còn mượn cơ hội này ném ra thiếu nữ tay thiện nhân sở hàm đường như mày từ nhỏ đến lớn nàng vẫn là lần đầu tiên bị người mắng thiện nhân thật là lại tức lại không trố ngồi phát bởi vì biết trước mặt người đại khái là ở vào thần trí không rõ trạng thái quả nhiên là phong kiến mê tín không thể vì nhưng ném ra thiếu nữ sau sở hàm đường này nhất cử động tựa hồ dẫn phát rồi chúng vẫn Vừa rồi còn đang chuyên tâm trí trí mà xem liễn xe bá cánh không hẹn mà cùng mà chiều nàng nhìn qua, mắt hàm không tốt, xô đẩy nàng. Sở hàm đường bị bức bất đắc dĩ mà lui về đường cái trung tâm, liễn xe càng rửa càng gần, dùng chúc diệp sái thủy bốn gạ thiếu niên vẫn như cũ ở phía trước tiến, thủy đều sái đến trên người nàng, làm cho trên mặt ướt lục gộc. Liễn xe ngừng lại, đong đưa dẻm châu thanh âm vẫn là không ngừng, giống như nhạc cụ đánh tiết tấu. Có thể là sợ mạo phạm thần linh. Cho nên những cái đó bá tánh không dám đi đến đường cái trung gian. Sở Ham đường có thể xuyến một hơi, lung tung mà lao trên mặt với nước, ngẩng đầu nhìn về phía liễn xe, tưởng lướt qua Gièm Châu nhìn đến bên trong người. Không biết vì sao, càng tới gần liễn xe, kia cổ mùi hoa vị càng là trọng. Nàng nhịn xuống tưởng nắm cái môi xúc động, bởi vì tiến thôi không được, chỉ có thể căng ra đầu đứng chờ. Lên keng leng keng, Châu Ngọc và chạm thanh biến đại, một bàn tay khô gầy như tờ giấy bạch tay xúc lên Gièm Châu, trừ bỏ tay ở ngoài. Chỉ lộ ra độ cung cùng hình dáng cực kỳ thập phần đẹp cảm. Ngươi lại đây. Ken Sô còn ở thổi, nhưng hắn thanh âm lại có thể làm người nghe được rõ ràng. Lời này vừa nói ra, bốn gã canh giữ ở liễn xa tiền thiếu niên hướng một bên mại một bước, nhường ra một cái nói. Sở hàm đường giữa chán toát ra mồ hôi lạnh, rũ xuống tới tay cũng tăng lớn sức lực mà nắm chặt trùy thủ, không chịu tiến lên nửa bước, ngươi là ai. Liễn người trong xe chậm rãi nói, công tử vì sao đối tại hạ có như vậy đại ác ý tiểu tâm bị chính mình truy thủ thương đến. Công tử là đang sợ? Xin hỏi công tử đang sợ cái gì? Hắn thấy nàng trong tay cầm truy thủ. Sở Hàm Đường còn không có phản ứng lại đây, một người dựa nàng gần nhất thiếu niên động tác nhanh chóng đoạt qua kia một phen đá quý truy thủ, thậm chí đôi tay chỉnh cho hắn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, không có truy thủ phòng thân Sở Hàm Đường cũng không quay đầu lại mà hướng phố một khác đầu chạy. Hai gã thiếu niên nhìn nhau, lại đem nàng bắt lấy, trực tiếp hấp đến liễn sa tiền. Hắn nhẹ giọng lập lại, Ngươi lại đây, xem ra bất quá đi là không được, sở hàm đường cắn chặt răng, ở thiếu niên buông ra nàng chói buộc sau, bước ra trên đuổi tiền đến. Vừa đến rẻm châu nơi đó, sở hàm đường còn không có đứng vững gót chân đã bị chỉ lạnh băng tay tốn đi vào, tầm mắt thất tiêu lại ngắm nhìn, có chút không thể tin tưởng mà rơi xuống gần trong gang tấp người trên mặt. Tạ tự hoài, hắn cầm trùy thủ tay vừa lúc ngừng ở nàng mắt cá chân thượng, tiếng nói mềm nhẹ, ngươi kêu ta cái gì. Sở hàm đường lập tức sửa miệng, tạ công tử. Tạ tự hoài hơi ngồi dậy, thong thả ung dung mà gỡ xuống trùy thủ bên ngoài được khảm đá quý vỏ, lộ ra bên trong phiếm màu ngân bạch trùy thân, theo nàng mắt cá chân chậm rãi tốc tốc hướng lên trên di động. Sở công tử! ngươi rốt cuộc là người phương nào đâu? Thế nhưng không chịu nơi này mùi hoa sở hoặc. Phần 9. chương 9 mùi hoa. Sở hàm đường bản năng lùi về chính mình chân, nhưng trùy thủ quá mức với sắc bén, bởi vì nàng đột nhiên không kịp dự phòng mà hoạt động, cách siêu ý liền cắt vỡ làng ra. Màu trắng và táo nhiễm điểm điểm hồng tí, bị cắt đến cẳng chân một lát sau mới truyền đến đau ý. Đau. Huyết vị ở sở hàm đường nghe lên cảm giác thực đạm. Ở tạ tự hoài nghe tới, ở mỗi nháy mắt lại có thể áp quá những cái đó mùi hoa, loàng xoảng một tiếng, trùy thủ rừng ở liễn xe phía trên, phát ra văng nhỏ. Mới mẻ mùi máu tươi lệnh vừa rồi còn thần trí không rõ các bá cánh thông thả mà khôi phục thanh tỉnh, bọn họ khíu rác so bình thường thời điểm nhanh nhạy không biết nhiều ít lần. giờ phút này Bọn họ chạm trên đường cái hai mặt nhìn nhau. Đều không ngoại lệ, mỗi người đều hoàn toàn nhớ không nổi chính mình vì sao sẽ đến nơi này, phảng phất trước đó một đoạn ký ức là trống không. Canh giờ này bọn họ vốn nên ở chính mình trong phòng nghỉ ngơi ngủ. Chính là vừa mở mắt liền ở chỗ này, quá tà môn, lại xem đặt trung gian liễn xe, nhớ tới trước kia một cái truyền thuyết, không dám lại lưu lại, xoay người liền lập tức nhanh chóng mà rời đi. Trong nháy mắt, trường ngai lập tức chống chảy lên, chỉ còn lại có một chiếc liễn xe cùng bên trong người. Sở hàm đường đã đem chân lùi về đi, tự nhiên cũng nghe thấy bên ngoài động tĩnh, còn có thể cảm nhận được dày đặc mùi hoa vị đang ở một chút một chút mà tan đi, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Yên tĩnh ở chỗ này lan tràn mở ra, một tiếng gà gáy đánh vỡ một màn này. Nàng thử mà kêu một tiếng tạ tự hoài, hắn chỉ là ngước mắt nhìn bên ngoài, hàng mi dài ngẫu nhiên động đậy một chút, ánh mắt giống như ở phong không. Sở công tử, ngươi có hay không cái gì vấn đề muốn hỏi ta? Sở hàm đường tưởng bò ra liễn xe lại nói. Tổng cảm thấy cùng tạ tự hoài đã ở cùng cái tiểu không gian có chút hô hấp khó khăn. Nhưng nàng mới động một chút, thủ đoạn đã bị bắt được, hắn không hề xem bên ngoài, mà là đem tầm mắt phóng tới sở hàm đường trên mặt, không có sao. Đây là hy vọng nàng có ý tứ. Tuy rằng trên đường không có gì người, nhưng phong vẫn phải có, thổi đến liễn xe phụ cận rẻm châu đong đưa không ngừng, sở hàm đường nhìn thoáng qua bị tạ tự hoài nắm lấy tay. Có, ta có vấn đề. Nàng vấn đề nhưng quá nhiều. Bất quá sở hàm đường phản ứng đầu tiên chính là mặc dù chính mình hỏi, hắn cũng sẽ không trả lời. Không nghĩ tới đối phương cũng cư nhiên chủ động mà nhắc tới cái này, có chút lệnh người kinh ngạc. Tạ tự hoài đẩy ra dèm châu, để càng thêm rõ ràng mà nhìn phía nơi xa, khẽ môi hơi câu lấy, tựa hồ bất cứ lúc nào chỗ nào đều là một bộ không dao động bộ dáng. Làm ta đoán xem, sở công tử muốn hỏi cái gì? Này hết thể rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì nơi này người sẽ ở bỗng nhiên chi gian không có chính mình ý thức? Hắn cười cười, không biết Sở Công tử có hay không nghe nói qua vu thuật. Sở Ham Đường nghe nói qua, vô luận là ở hiện đại trong hiện thực, vẫn là trong tiểu thuyết cũng xuất hiện quá vu thuật cái này từ, nhưng nàng nhưng thật ra không có thâm nhập hiểu biết quá, đối này hiểu biết phủ với mặt ngoài. Có một loại vu thuật tương đối thường xuất hiện, đó chính là thông qua ngoại giới một ít đồ vật khống chế người tư tưởng cùng hành vi. Chẳng lẽ vừa rồi những cái đó ba tánh cũng bị vu thuật ảnh hưởng, cho nên mới? Sở Ham Đường gật gật đầu. Trâm trước dùng so bình thường ngự khí tới hỏi, trước kia nghe qua một chút, ngươi vừa mới cũng là dùng vu thuật khống chế những người đó sao? Tạ tự hoài lại lắc đầu, không, là phong thành có người dùng vu thuật, nhưng vu thuật vốn là đối ta vô dụng, đến nỗi sở công tử ngươi, ta cũng rất tò mò, vì sao ngươi cũng có thể không chịu vu thuật quá nhiều? Có lẽ là bởi vì nàng không phải nơi này chân chính người, có lẽ là bởi vì hệ thống. Sở Hạm Đường giả không biết nói, ta không rõ ràng lắm. Tiêu tạ công tử vì sao có thể không chịu vu thuật mê hoặc. Hắn rốt cuộc nguyện ý từ liễn xe đi xuống, đại đứng vương quay đầu lại xem nàng, ánh mắt hơi hơi mà lưu chuyển, cái này, sở công tử ngươi cần thiết phải biết. Nàng thập phần sẽ xem người ánh mắt, kỳ thật không biết cũng không có quan hệ. Tạ tự hoài nói là phong thành người dùng vu thuật, nói cách khác bọn họ trước mắt còn thân ở phong thành. Vừa tới phong thành không lâu, sở hàm đường căn bản không quen thuộc nơi này, nhìn đến này một cái xa lạ đường cái còn tưởng rằng đến chỗ nào rồi chỉ là người thành phố chịu vu thuật sở hoặc, kia Chỉnh liêu giao cùng Bạch Uyên bọn họ đâu? Sở Hàm Đường vừa định hỏi Tạ Tự Hoài liền nhìn đến cách đó không xa đi tới một người, là Nam Xứng Liêu Chi Bùi. Liêu Chi Bùi vừa rồi cũng ở trong đám người, hắn cũng không nhớ rõ phát sinh quá cái gì, nhưng bởi vì ở chịu vu thuật mê hoặc trước liền gặp qua Sở Hàm Đường cùng Tạ Tự Hoài, thanh tỉnh sau cũng còn nhớ rõ bọn họ, Liên tính ở trong đám người, bọn họ cũng thực hảo nhận, hướng chi phụ cận người đều đi rồi, hắn liếc mắt một cái liền thấy bọn họ. Kỳ thật Liêu Chi Bùi là tưởng thỉnh bọn họ hỗ trợ, giải rất trên người hắn dư độc. Có thể dễ dàng mà giết chết cái kia nữ tử người nhất định không phải nhàn chờ hạng người, bọn họ nhìn giống người trong giang hồ, có lẽ đối trên giang hồ thường dùng độc có nhất định hiểu biết, nói không chừng có thể cởi bỏ độc. Liêu Chi Bùi tưởng đánh cuộc một kèo. Trước kia kia đoạn bị khống chế nhất tử, hắn ban ngày là có chính mình ý thức, từng trộm đi tìm Phong Thành Nội Đại Phu, cơ hồ là tìm khắp, không ai có thể giải rất trong thân thể hắn độc mà cái kia độc mối khoảng cách 7 ngày liền yêu cầu ăn một lần giải dược, nếu không sắp sửa mệnh. Hiện giờ nữ tử đã chết, giải dược là trăm triệu lại lấy không được, nếu là lại tìm không thấy biện pháp giải quyết, liêu chi bùi cũng chỉ có thể chờ chết. Tạ tự hoài chưa bao giờ xen vào việc người khác, kiên nhẫn chỉ đủ nghe xong hắn nói chuyện, còn vẫn duy trì tươi cười. Sở hàm đường liền không giống nhau, vì lễ phép không đánh gãy liêu chi bùi nói chuyện, chính là nghẹn lại tưởng trực tiếp đáp ứng đem hắn mang về thấy trì liêu giao xúc động, cần thiết đến nhẫn, bằng không quá kỳ quái. Ở Liễu chi bùi nói xong kia một khắc, nàng còn lộ ra ra vẻ trầm tư tư thái vài giây lại gật đầu đáp ứng. Xảo, cùng chúng ta đồng hành một vị cô nương đối kỳ hoàng chi thuật có điều nghiên cứu, nói không chừng thật đúng là có thể giúp đỡ công tử. Tạ tự hoài nhìn nàng một cái. Vừa dứt lời, sở hàm đường hốt hoảng nghe thấy có người ở gọi bọn hắn. Nàng ngẩng đầu thấy trì nghiêu giao, bạch Uyên, bọn họ gã sai vật cùng thị nữ cũng đi theo phía sau, nhìn dáng vẻ hình như là ra tới tìm người. Không sai. Canh giờ này không sai biệt lắm màu trời đã sáng, cũng coi như là ngày hôm sau, cùng nguyên tắc cốt truyện phát triển đại đồng tiểu dị. Kế tiếp, sở hàm đường xóa phồn hóa giản mà cho bọn hắn từng cái giải thích một lần ngọn nguồn. Chí liêu giao cũng không có gì nắm chắc, chỉ nói câu, ta thử xem. Bọn họ mới vừa trụ khách điếm, đột nhiên ngửi được một cổ trống rỗng mà đến mùi hoa vị, chạy trốn lâu như vậy bản năng làm bọn hắn ăn ý mà dùng đồ vật che khuất miệng mũi, trở ra xem xét. Phong thành sẽ xuất hiện bậc này quỷ dị sự là bọn họ không đoán trước đến. Ra tiếng kêu những cái đó hướng một phương hướng đi ba tánh, đối phương cũng như là không nghe được giống nhau, vừa thấy chính là bị thứ gì không chế. Không biết có phải hay không sở hàm đường mang theo thành kiến xem trí nghiêu giao cùng liêu chi bùi nguyên nhân. Sở hàm đường phát hiện hắn ở trí nghiêu giao nói xong lời nói sau, xem ánh mắt của nàng tựa hồ có chút thay đổi. Tối hôm qua sở hàm đường mua cây châm còn đứng ở bên hông. Chí Liêu Giao vốn muốn hỏi rõ ràng bọn họ vì sao buổi tối muốn ra tới, liếc mắt một cái liền nhìn đến kia một chi chính mình thích cây trâm. Chí Liêu Giao sửng sốt vài giây, sợ công tử, ngươi tối hôm qua vì cái gì sẽ ra tới? Sở hàm Đường còn không có tưởng hảo lấy cớ. Sau đó mọi người liền nghe thấy Chí Liêu Giao chỉ vào nàng bên hông cây trâm, dùng không quá xác định ngữ khí hỏi, ngươi là đi ra ngoài mua cây trâm? Vẫn luôn không nói chuyện chỉ nhìn tạ tự hoài dù bận vẫn lung dung mà viết liếc mắt một cái kia một chi cây trâm. Sở hàm đường đánh cái dùng mình. Nàng thật sự viên không trở lại, đành phải một chữ bất biến mà dựa theo nguyên tắc lời kịch nói. Ta ngẫu nhiên biết được hôm nay là chỉ cô nương sinh nhật, hôm qua gặp ngươi tựa hồ rất thích này chi cây trâm. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, sở hàm đường đem cây trâm từ bên hông bắt lấy tới, đưa qua. Ta tưởng cấp chỉ cô nương một kinh hỉ, tối hôm qua lại ngủ không được, liền ở ban đêm đi ra ngoài mua. Ai ngờ gặp loại sự tình này, cho các ngươi thêm phiền toái, thật sự xin lỗi. Chí Ngưu giao trắng nón mặt từng đỏ. Đây là nàng lần đầu tiên thu được khắc phái lễ vật, cảm giác có chút kỳ quái rồi lại cảm kích, ngại với có nhiều người như vậy nhìn, không nghĩ làm sở hàm đường xấu hổ, đôi tay tiếp được, cảm ơn sở công tử. Nữ chủ chí Ngưu giao hảo cảm độ thêm 5, cơ sở giá trị vì 20, trước mắt hảo cảm giá trị vì 25. Sở hàm đường đôi mắt lập tức sáng. Từ chí Ngưu giao cha sau khi chết, đã có 2 năm không quá sinh nhật. Trước kia cả gia đình người tụ ở bên nhau miễn bản có bao nhiêu náo nhiệt. Bạch Thuyên là nội liêm tính tình, ở nàng sinh nhật tình hình lúc ấy lại đây bồi, lễ vật nhưng thật ra không đưa quá. Đương thấy sở hàm đường tặng lễ vật cấp trì nghiêu dao Bạch Thuyên trong lòng như là đánh nghiêng ngũ vị bình giống nhau. Hắn từ nhỏ liền thích trì nghiêu dao nguyên bản cho rằng bọn họ về sau có thể ứng đời trước mong muốn hỉ kết liên lý, nhưng thế sự biến ảo vô thường, ai có thể biết ngày mai cùng ngoại ý muốn cái nào tới trước tới. Bạch không cấm tưởng Vạn nhất trì liêu giao có yêu thích người, hoặc là thích thượng người khác đâu. Hắn có thể làm chỉ có buông tay thôi. Sở hàm đường không biết bạch Uyên suy nghĩ cái gì, còn ở vì vừa rồi nghe được hảo cảm giá trị thăng mà cao hứng. Liêu chi bùi trước kia là vạn bùi hoa quá, phiến diệp không dính thân người, ánh mắt ở bọn họ trên người đảo qua mà qua liền đại khái có thể đoán được những người này trì gian quan hệ. Hẳn là tương đối phức tạp mấy rắc quan hệ. Hắn thức thời mà không trộn lẫn hợp đi vào, đứng ở liêu chi bùi góc độ xem sự tình. Trước mắt tới nói hắn quan trọng nhất chính là giải độc. Tạ tự hoài mi mắt hơi hơi nâng lên, ánh mắt không một tia gợn sóng mà nhìn các nàng, lại bỗng nhiên mà cười nói, này cây châm thật là đẹp mắt, sở công tử đại chỉ cô nương cho là có tâm. Sở hàm đường nhắm mắt, đây là kết hạ sống núi ý tứ sao. Vô luận có hay không hệ thống tồn tại, sở hàm đường đều thật sự không tính toán cùng bọn họ tranh nữ chủ, cứ việc hành vi sắc thật có như vậy một tí xíu thoạt nhìn như là, nhưng nàng là thuần thẳng nữ a. Chí Nghiêu Giao bị hắn nói được mặt càng đỏ hơn. Không phải bởi vì tâm động, mà là nàng vốn dĩ liền ra mặt mỏng, nhưng là như vậy trong mắt mọi người xung quanh chính là mặt khác một chuyện. Bạch Thuyên nhìn vài lần liền chuyển mở đầu không hề xem, ánh mắt lại không tự chủ được mà dừng ở sở hàm đường trên người. Một lần nữa đánh giá nàng một lần, kỳ thật hắn biết trước mắt nam tử đối Chí Nghiêu Giao tâm tồn hảo cảm. Sở hàm đường rất tưởng thoát đi hiện trường, ho khan vài tiếng, chúng ta vẫn là về trước khách điểm. Nàng theo bản năng mà cùng trí nghiêu giao kéo ra một chút khoảng cách, lại đã quên bên cạnh trạm chính là tạ tự hoài, dịch dịch, đứng ở hắn bên cạnh người. Phần 10. chương mười uống thuốc. Tạ tự hoài không lộ dấu vết mà cùng sở hàm đường kéo ra điểm nhi khoảng cách, hắn từ trước đến nay không mừng người khác chủ động tới gần chính mình, vô luận là người phương nào. Sở hàm đường giống như cũng lưu ý tới rồi, xấu hổ mà gái gái tóc. Liêu chi bùi vốn là đang xem trí nghiêu giao sau lại ánh mắt lại ở tạ tự hoài trên mặt lưu lại vài giây. Phía trước không nhìn kỹ quá thiếu niên này, hiện giờ nghiêm túc vừa thấy, liêu chi bùi cảm thấy chính mình giống như ở nơi nào gặp qua hắn giống nhau, nhưng cẩn thận ngẫm lại cũng không. Đại khái là mỹ nhân đều có tương tự chỗ đi, nam nữ cũng là như thế. Ánh nắng phá tan mây mù, lộ ra nhan sắc tươi đẹp thần dương, sở hàm đường nhìn không trùng, tổng cảm giác nơi nào còn có chút kỳ quạc. Tỷ như tạ tự hoài vì cái gì hút vào mùi hoa cũng không bị mê hoặc Vì cái gì hắn bị những cái đó chịu mê hoặc phong thành bá tánh tôn sùng là thần linh. Nàng mới vừa xem xong nguyên tắc liền xuyên thư vào được, đối cốt truyện đại khái đều còn nhớ rõ tương đối rõ ràng. Nhưng Sở Hàm Đường dám khẳng định chính là, một đoạn này cốt truyện chi nhánh không ở trong nguyên tắc, đảo cũng chẳng có gì lạ, như diều gặp gió này, buồn mạ gì Sở tiểu thuyết vốn di chính là lấy nữ chủ thị giác xuất phát. Cho dù tác giả ngẫu nhiên sẽ lợi dụng một ít góc nhìn của thượng đế tới miêu tả mặt khác nội dung, phương tiện người đọc lý giải ý tứ nhưng đại bộ phận là từ trí nghiêu giao nhìn thấy nghe thấy làm cơ sở triển khai. Cho nên trong tiểu thuyết lưu bạch địa phương có thể tùy ý phát huy, tối hôm qua đó là cái ví dụ. Nói không chừng sở hàm đường cho rằng tiểu cốt truyện đã xảy ra tiểu thay đổi, kỳ thật chính là nguyên bản cốt truyện, chỉ là nguyên tắc không kỹ càng tỉ mỉ mà miêu tả ra tới mà thôi. Như vậy tưởng tượng, nàng cho rằng không xác định tính sự tình càng nhiều, tồn tại biến số giống nhau đều ẩn hàm không biết nguy hiểm. Sở Ham Đường cảm giác chính mình về sau nao tế bảo khả năng còn phải chết không ít. Bọn họ không ở trên phố Trường Lưu, cùng nhau mà đi trở về. Khách Điếm thoạt nhìn hết thể như thường. Bọn họ mới vừa trở về thời điểm, Trường Quay cùng Tiểu Nhị còn hướng bọn họ Vân An, Chí nghiêu giao đem Liếu Chi Bùi mang về phòng, chuẩn bị bắt mạch, dùng dược cùng Thi Trâm, Thị Nữ cùng Bạch Uyên ở bên trợ thủ. Sở Ham Đường đi xong cái này cốt chuyện điểm đã rất mệt, thấy không chính mình chuyện này liền về phòng. Quan trọng nhất chính là trên người nàng thực giờ. Có bùn đất mùi tanh, cũng có thật lâu tán không đi đốt hương, này hai loại hương vị đều là tối hôm qua phát sinh sự không phải ảo giác chứng cứ. Kỳ thật sở hàm đường cho rằng thành chủ hẳn là biết một ít việc, loại này trực giác còn rất cường liệt. Vừa tới phong thành thời điểm, bọn họ liền nghe nói phong thành quý củ, hoàng hôn rơi xuống trước cần thiết đến kéo ra khỏi thành cầu treo. Điểm này nhi cũng không đủ để lệnh người ta nghi ngờ, bởi vì có không ít thành cũng có cấm đi lại ban đêm hoặc đêm cấm chính sách, bất quá nàng tính cách là ngồi không được cái loại này. Ở cưới xe ngựa vào thành kia một khắc, sở hàm đường vừa lúc vén rèm lên ra bên ngoài xem. Mà cầu treo ở bọn họ tiến sau không lâu liền kéo, nàng nhìn đến có người cầm một thùng màu đỏ chất lỏng hướng trên tường đồ, vẽ một tháng lượng, thoạt nhìn giống huyết, nhưng hẳn là không phải người huyết. Mặt tường có không ít phai màu ánh trăng, một tháng lượng điệp một tháng lượng, số lượng nhiều lại dày đặc. Bọn họ ở mỗi ngày đều lặp lại dùng huyết họa ánh trăng sao. Huyết sắc ánh trăng. Huyết nguyệt. Thấy thế nào đều như là tràn ngập tà khí âm trầm độ vật, dù sao nhìn không giống thứ tốt. Sở Hàm Đường lại nghĩ tới tối hôm qua Phong Thành Bá Tánh tỉnh táo lại cơ hội, hình như là nàng bị cắt vỡ chân, chẳng lẽ cùng huyết vị có quan hệ. Giả thiết thành chủ đối những việc này là cảm kích, ở cửa thành thượng dùng huyết hỏa ánh trăng cũng là sợ này, đó bá tánh ở chịu mùi hoa mê hoặc thời điểm lầm ra khỏi thành đi, có sinh mệnh nguy hiểm hoặc bị người phát hiện cổ quái. Kia nàng vẫn là tưởng không rõ. Vì cái gì họa chính là ánh trăng. Mà không phải thái dương, cũng hoặc là mặt khác đồ vật, mà là ánh trăng. Sở hàm đường đầu góc không đủ dùng, manh mối quá ít, nguyên tắc lại không như thế nào đề, y đổi vài nét bút mang quá phong thành này một bộ phận. Châm đã, nàng nhiều như vậy lo chuyện bao đồng làm gì? Nhiệm vụ không phải thu hoạch trí nghiêu giao hảo cảm, thuận tiện đi một đợt cốt chuyện sao? Như vậy hao tổn tâm trí tự hỏi cũng không ở nhiệm vụ trong phạm vi đi. Chính là nhân loại lòng hiếu kỳ là cái kiếm hai lưới, sở hàm đường thật sự phi thường muốn biết nguyên nhân. Vũ thuật, huyết. Chúng nó xác thật tồn tại nhất định liên hệ, bởi vì cổ đại người tương đối phong kiến mê tín, có một loại nghi thức tế lễ còn xưng là huyết tế. Tâm thương huyết tế là dùng xúc vật, mà đặc thù tắc dùng sống sở sơ người. Dùng người đi làm nghi thức tế lễ không thể nghi ngờ là thực tàn nhẫn, nhưng là hiện thực lịch sử ghi lại cổ đại cũng từng có không ít người tổ chức quá, trong tiểu thuyết có lẽ nói ngoa, lại cũng mượn nhất định cổ đại lịch sử. Sở hàm đường đối vũ thuật thành công sử dụng trước kia còn có còn nghi vấn. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng lại tiếp nhận rồi. Nàng đều có thể xuyên thư, nói không chừng cổ đại vu thuật thật tồn tại đâu. Hùng chi này chỉ là một quyển tiểu thuyết giả tưởng, tác giả muốn cho cái gì tồn tại, cái gì liền tồn tại, sở ham đường còn nghe nói qua mầm cổ, cùng cái này vu thuật đại khái có hiệu quả như nhau chỗ. Đều là dùng ngoại giới sự vật đi ảnh hưởng người ý thức, thậm chí hành vi lấy đạt tới mục đích của chính mình chờ. Mầm cổ môi giới là cổ trùng. Lần này Vu thuật môi giới hiển nhiên là không biết từ chỗ nào tới kỳ dị lại nồng đậm mùi hoa vị. Sở hàm đường tối hôm qua nếu là không nghe lầm. Nàng nghe thấy được cái kia nữ tử chiều khi đó còn ngồi ở trên nóc nhà tạ tự hoài kêu một tiếng, hình nữ. Nữ khí mang theo khiếp sợ, không thể tưởng tượng, thậm chí còn có sợ hai trở phức tạp cảm tình. Nữ tử nhận thức cái kia kêu, kêu hình nữ người, lại sai đem tạ tự hoài nhận thành nàng. Nếu sở hàm đường lại đoán không được miêu nghị, mấy năm nay xem tiểu thuyết đều nhìn. Hình nữ rất lớn xác suất cùng Tạ tự hoài có chút quan hệ. Nàng vừa nghĩ những việc này liên hệ, một bên tử trong bao quần áo lấy ra tân y y phục thay. Có lẽ nữ hải tử đều sẽ đối trước ngực hai đống thịt có một chút nhi đặc thù cảm tình, Sở Hàm Đường mới vừa xuyên tới không bao lâu, nhìn bình thản như xuyên ngực, tổng cảm giác quái quái. Có đôi khi nàng đều không cấm hoài nghi chính mình rốt cuộc có phải hay không nam, không lực, quý thủy cũng là một năm tới một lần, cũng không phải nói Sở Hàm Đường thích tới quý thủy, chỉ là còn không thói quen thôi. Bất quá Sở Hàm Đường vừa thấy đến phía dưới, lại xác định chính mình sát sắc thật thật là cái nữ, không nam nhân gì gì. Sở Hàm Đường đổi xong xiêm y gì, đem dơ xiêm y -E -E hướng ghế dựa một ném, trở lại tay nải trước tìm kiếm trang dược bình sứ. Đây là ngăn chặn bộ ngực phát dục dược. Nguyên tắc nói đỉnh dược 3 ngày sau là có thể nhanh chóng trở về đến nguyên chủ vốn dĩ nên phát dục đến lớn nhỏ. Nghe tới không thể tưởng tượng, Long Ngực cũng yêu cầu khá dài thời kỳ dưỡng bệnh được chứ. Bất quá nàng hẳn là không có gì cơ hội nghiệm chứng. Nguyên chủ đến chết cũng không đình dùng dược. Sở Hàm Đường đổ 3 viên thuốc viên ra tới, lại trang bị một ly trà thủy nuốt xuống đi. Sợ nhất uống thuốc Sở Hàm Đường vẫn là phạm vào cùng trước kia ở hiện đại uống thuốc sai, thói quen đem toàn bộ pháo đài tiến trong miệng, rồi lại luôn là vô pháp cùng nhau nuốt vào, thuốc viên ở trong miệng hóa khai, khổ người chết. Dược cơ hồ đều là khổ, nàng bị khổ đến trên mặt biểu tình đều vặn méo. Sở Hàm Đường vội vàng lại đổ một ly trà thủy, đắng tiếp thuốc viên hóa khai sau lưu lại cay đắng rất khó tản ra. Nói chuyện khả năng cũng sẽ có dược vị. nàng không lại lý, trực tiếp hồi giường nằm. Thay đổi tiếng nói dược là mấy vị trung dược liệu, yêu cầu cùng thủy Ngao, chỉ là cái này nhưng thật ra không đổi mà đi mua thuốc trở về Ngao, dược hiệu còn có 2 tháng. 2 tháng. Đến lúc đó bọn họ hẳn là đến Kinh Thành, nơi đó mới là cốt truyện cao trào chỗ. Sở ham đường cái này ngụy Nam xứng sẽ bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân cưới chỉ nghiêu dao, mà Nam Nhị tạ tự hoài ở các nàng thành hôn đêm đó đem nàng mang đi triển khai phòng tối cốt truyện. Nay phòng tối phi bị phòng tối. Hắn chỉ là đem trì nghiêu giao đưa tới một chỗ giấu đi mà thôi, cũng không có đối nàng tiến hành một ít nhi đồng không nên điên loan đảo phượng, dẫn tới một ít khái bọn họ chính phú người đọc hoàn toàn thất vọng. Sở hàm đường cũng có chút nhi thất vọng, nàng cũng không phải cái gì thuần khiết người, ở màu xanh lục, xét duyệt lại nghiêm khắc trang ép cũng muốn nhìn điểm nhi kích thích sắp sắp. Cho nên nàng sở hàm đường cảm thấy tạ tự hỏi cái này phòng tối ở không đạt tiêu chuẩn tuyến. Sở hàm đường ở trong phòng không nằm bao lâu lại đi lên, trí nghiêu giao hẳn là cấp liêu chi bùi chắt xong châm đi, nàng là thời điểm nghĩ cách đi soát sóng hảo cảm. Sớm một chút nhi đem trí nghiêu giao hảo cảm độ soát đến 100, nàng mới có thể an tâm mà đi cốt truyện. Bằng không chờ đến kết cục, trí nghiêu giao hảo cảm độ vạn nhất còn không đến 100, cốt truyện lại đi tới bị tạ tự hoài hành hạ đến chết kia một bước, sở hàm đường cũng chỉ có thể chờ chết. Nàng hướng chính mình lòng bàn tay a một hơi, phát hiện dược vị vẫn là thực đùng. Sở hàm đường tưởng ở đi tìm trí nghiêu giao phía trước tới trước dưới lầu hỏi tiểu nhị lấy chút đường hoặc là hương vị tương đối tươi mát đồ vật tới ăn, tán tán trong miệng dược vị. Ngoài ý liệu chính là nàng tại hạ thang lầu thời điểm gặp tạ tự hoài, đi ngang qua nhau đương thời ý thức chào hỏi, tạ công tử. Hán tử nhỏ liền đối với hương vị thập phần mẫn cảm. Tạ tự hoài nâng lên mắt thấy sở hàm đường, sở công tử vừa mới chính là uống thuốc xong, vì sao? Phần 11. Trưng 11-2. Sở hàm đường hơi hơi một đốn Theo sau mặt không đổi sắc nói, phía trước trên người còn có chút thương, cần lại ăn một chút dược, hương vị có phải hay không thực trọng, ta đang muốn tìm tiểu nhị lấy chút đường tán vị đâu. Ta tự hoài không hề hỏi, cất bước tiếp tục hướng lên trên đi, nàng cũng không dừng lại, dẫm lên thang lầu từng bước một ngầm đi. Chờ thượng đến lầu hai, hắn lại đống nhiên ngoái đầu nhìn lại, nhìn sở hàm đường bóng dáng như suy tư gì. Kia dược hương vị cũng không giống thuốc trị thương, hơi thở ngược lại thập phần hiếm thấy. Tạ tự Hoài hành tẩu giang hồ nhiều năm cũng từng đối thảo dược phương diện có điều đạt qua, mơ hồ có thể nghe ra nàng ăn vào trong đó một mặt dược. Sở ham đường dùng hẳn là thuốc viên, mà kia viên thuốc viên từ không ít thảo dược luyện thành, Tạ tự Hoài đoán được kia một mặt là đượng không thể giải độc. Lấy hàm độc thảo dược làm thuốc thực thường thấy, nhưng này một mặt dược có điều bất đồng. Cung đình có không ít người đó là dùng loại này dược ở vô hình chung giết người, là mạn tính độc dược trung lợi hại nhất, độc nhất tính thông thả rồi lại bá đạo một loại nếu là dùng số lần quá nhiều, không ra mấy năm liền sẽ vùi ngọc trôn hương, đi đời nhà ma, chết phía trước dấu hiệu có không ít. Đầu tiên là chậm rãi rớt một ít tóc, lại là ăn không vô bất cứ thứ gì, thân thể tiện đà chống đỡ không đi xuống, gây thành một bộ khung xương tử, hô hấp cũng thành khó khăn. Thảo dược tên cũng rất dễ nghe, tiêu thực cốt thảo. Mặc dù là có hoa đà trên đời cũng vô pháp cứu trở về, đương kim người sợ chết vô số kể. này đây bọn họ chậm rãi rất ít dùng loại này thảo dược làm thuốc. Bởi vì dùng một lần cũng có thể lưu lại thai hoàng ẩm. Nhưng thật ra một cái dùng để tra tấn người hảo thảo dược. Sở hàm đường phía trước chỉ là bị bị thương ngoài ra, vô luận như thế nào cũng không có khả năng yêu cầu ăn trộn lẫn này một mặt thảo dược thuốc viên. Hú hồ này vị dược trước nay đều không phải có thể sử dụng tới trị liệu ngoại thương thảo dược. Cho nên, nàng lừa hắn. Nhưng thật ra không thể tưởng được sở hàm đường cư nhiên sẽ mạo về sau sẽ chết nguy hiểm dùng loại này dược, nàng muốn làm cái gì, cũng hoặc là che giấu cái gì đâu. Xem ra này Sở công tử trên người còn ẩn giấu không ít bí mật, Tạ Tự Hoài nhõn miệng cười, chậm rãi đi trở về chính mình phòng, giơ tay đóng cửa lại, đáy mắt lại trước sau giống như nước lặng không lưu động. Một khắc đầu Sở Hàm Đường cơ hồ cũng là một chút lâu liền hướng lầu hai xem, lại cùng Tạ Tự Hoài tầm mắt bỏ lỡ, chỉ có thể thấy hắn vào phòng bóng dáng, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trái tim còn đang khẩn trương mà nhảy thật sự mau. Mỗi một lần cùng tạ tự hoài ở chung đều như là ở tuyệt mệnh chạy trốn giống nhau. Sở Ham Đường vỗ vỗ ngực, đại thở hổn hển một hơi, đảo mắt thấy tiểu nhị từ chính mình bên người trải qua liền hỏi đối phương khách điếm có không chuẩn bị đường linh tinh đồ vật. Tiểu nhị từ sau bếp cho nàng tìm tới chút đầu bếp làm đậu phộng đường, kỳ thật này đó đường vốn là đầu bếp dùng dư lại đậu phộng cùng nước đường làm đến chính mình ăn, thấy có người muốn liền tặng một đĩa đi ra ngoài. Biết được việc này, Sở Ham Đường tưởng bọn họ nói vài tiếng tạ, còn nói muốn phó bạc Khách điếm tiểu nhị người thực hảo, cười nói đây là đầu bếp đưa cho nàng ăn, không cần cái gì bạc. Sở hàm đường cũng không kiên trì, phùng một đĩa đường đến rửa cửa sổ cái bàn bên ngồi xuống, ra bên ngoài xem náo nhiệt đường cái. Tối hôm qua bọn họ ở hình như là Phụng Linh phố, mà này là huyền chủ phố. Đây là nàng vừa rồi làm bộ vô tình hỏi tiểu nhị, hắn cùng nàng để ra một hai miệng. Mấy năm trước, Vu thuật chi nguyên đó là tại đây phong thành, lúc ấy nơi này nam nữ già trẻ không hề ngoại lệ mà thờ phụng vụ nữ. Vu nữ chi vị cũng một thế hệ một thế hệ mà truyền thừa đi xuống. Sở hàm đường nghe xong cũng cảm thấy rất kỳ quái. Thậm chí cảm thấy khiếp sợ, nghe nói mỗi một thế hệ Vu nữ sở sinh hài tử đều là nữ hài tử, liền chưa thấy qua Vu nữ sinh nam hài tử, như là ý trời. Ý trời là bọn họ khẩu khẩu tương truyền ra tới. Nếu không phải nàng là cái hiện đại người, còn học quá sinh vật học chỉ sợ cũng tin thượng như vậy vài phần. Vu nữ chi vị truyền không thượng trăm đại cũng có mấy chục đại. Các nàng vũ nữ sinh nữ hài tử sát suất sao có thể là 100%. Hiện đại máy móc làm việc cũng có khả năng chịu lỗi đâu, huống chi là sống sờ sờ nhân sinh hài tử, vô pháp tiến hành copypaster, lại không phải thông qua hiện đại kỹ thuật cơ lộn, giới tính đều là tùy cơ xuất hiện. Càng không phải giống Tây Du ký nữ nhi quốc giống nhau, uống trong sông thủy là có thể hoài thượng thai nhi, chỉ sinh nữ hài tử. Bất quá tiểu nhị cũng nhắc tới hình nữ, vũ nữ đó là ở nàng lúc sau xuống dốc, Hình nữ là đầu một cái sinh hạ nam anh vu nữ. Tiểu nhị nói tới đây thời điểm trưởng quẩy kêu hắn đi làm việc nhi, sở hàm đường tạm thời không có thể nghe được càng nhiều sự tình, chỉ có thể từ bỏ. Nàng chỉ ăn mấy viên đường liền phủng cái đĩa lên lầu tìm trì nghiêu dao, đem riêng tiết kiệm được tới không ăn đường đưa cho đối phương ăn. Chí nghiêu dao thụ sủng nước kinh, mới vừa bị chát song châm liếu chi bùi ý vị thâm trưởng mà nhìn sở hàm đường hướng trì nghiêu dao kỳ hảo. Kỳ thật hắn cho rằng trước mắt vị công tử này lớn lên ngàn dặm mới tìm được một. Chính là gây yếu đi chút, cùng những cái đó tay chói gà không chặt chỉ biết đọc chết thư con mọt sách rất giống, nhưng đôi mắt lại sáng ngời có thần. Liêu chi bùi am hiểu thông qua xem người ánh mắt, nhìn trộm người khác đang nói chuyện khi trong mắt hàm chứa cái gì cảm xúc. Không hề ngoài ý muốn chính là liêu chi bùi ở sở hàm đường trong mắt thấy được nàng đối trì Liêu giao hái mộ tri tình, cơ hồ muốn tràn ra tới. Liêu chi bùi trộm đánh lên chính mình bản tính. Sở hàm đường nếu là biết hắn quan sát được đến đáp án là cái gì, chỉ sợ đến hụt máu. Nàng xem chỉ liêu giao ánh mắt đều không phải là cái gì tràn ngập tình yêu. Không thể không nói này tiểu thuyết nữ chủ quang hoàn dị thường cường đại, sở hàm đường có đôi khi cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng, nhưng cũng không phải là nguyên chủ cái loại này cảm tình, mà là đối ưu tú đồng tính mỹ thưởng thức chi tình. Không ở trí liêu giao phòng đãi bao lâu, sở hàm đường tự động mà rời đi. Nàng còn đem liếu chi bùi mang theo ra tới, chỉ đem trí liêu giao chính mình thị nữ lưu lại. Trí liêu giao tối hôm qua một đêm không ngủ, Vừa rồi tận tâm tận lực mà vì một cái người xa lạ hạ châm giải độc, yêu cầu hảo hảo mà nghỉ ngơi một phen mới là Bọn họ đứng ở hành lang bên ngoài, liêu chi bùi mỉm cười mà nhìn sở hàm đường, nàng cảm thấy có chút không thể hiểu được, thậm chí còn có loại nghĩ ra thanh làm hắn cái này kẻ xui xẻo đừng cười xúc động. Trong nguyên tắc hắn là cái hoa hoa công tử nhân thiết. Kế tiếp mạ gì sở cốt chuyện liền không cần nhiều lời, vừa thấy nữ chủ lầm trung thân, từ đây hoa hoa công tử chỉ trung tình với một người. Dùng hiện đại nói tới nói chính là nuôi cá hải vương hồi tâm. Liêu chi bùi hiển nhiên không biết sở hàm đường trong lòng suy nghĩ, cười nói, ngươi họ sở. Ta về sau kêu ngươi sở công tử tốt không? Nàng không thèm để ý này đó, đều có thể. Liêu chi bùi gật đầu, ta sở công tử ân cứu mạng, tại hạ không có gì báo đáp. Sở hàm đường xen lời hắn, cũng không phải ta cứu ngươi, không cần cảm tạ, cũng không cần báo, chỉ là có chút sự muốn hỏi một chút công tử, hy vọng công tử có thể đem biết đến đều nói cho ta nghe hắn là phong thành người địa phương, gia thế bối cảnh lại hảo, có thể được đến tin tức có lẽ càng nhiều. đây là tự nhiên, tại hạ nhất định biết gì nói hết không nửa lời dâu díếm, sợ công tử yên tâm liền có thể. nàng mặc kệ liếu chi buổi văn chiếu chiếu lời nói, trực tiếp hỏi, ta muốn hỏi chính là về phong thành vu nữ, công tử, có lẽ ngươi có hay không nghe nói qua một cái tiêu hình nữ vu nữ, lại đến buổi tối, nhưng đêm nay phảng phất chú định không yên ổn. Sở hàm đường nhạy bén phát hiện trên đường người so tối hôm qua sớm hơn mà thu quán đi trở về, khách điếm khách nhân cũng sớm trở lại chính mình phòng, không ai đi lại. Nàng ị ở chính mình phòng cửa sổ ra bên ngoài xem, không đốt đèn, nương ảm đạm ánh trăng mắt nhìn hết thảy, đồng thời thai nghe bốn phía động tĩnh. Đông, đông, đông, một đạo tiếng bước chân càng lúc càng xa, môn trên giấy mặt ảnh ngược bóng người. Bóng người nâng lên tay đẩy cửa, môn bị sở hàm đường ở bên trong khóa trái, bên ngoài người đẩy không khai. Nay kỳ thật là bọn họ thiết hạ một hồi cục, đêm nay ăn cơm khi tạ tự hoài phát hiện đồ ăn có mê dược, không biết là khách điếm người phóng, vẫn là người ngoài lẻn vào sau bếp phóng. Bọn họ tương kế tự kế, cơm nước xong sau, chỉ nghiêu giao cho bọn hắn lặng lẽ ăn nàng lập tức xứng tốt giải dược lại từng người trở về phòng. Sợ hạ mê dược người nhìn ra manh mối, cho nên bọn họ hết thể như cũ, không bởi vậy mà cùng nhau đái ở một phòng. Rốt cuộc đối phương ở trong tối, bọn họ ở minh. Sở Hàm Đường giờ phút này trong tay nắm một chiếc ghế, nhưng giây tiếp theo liền thấy có một khắc đạo thân ảnh bay vút mà qua, kia nói tới trước nàng cửa phòng bóng người tựa hồ bị hung hăng mà quăng đi ra ngoài. Ngay sau đó là không đếm được bóng người giao điểm ở bên nhau, không đến giây lát liền có không ít máu vẩy ra đến cửa sổ trên giấy, tự nhiên mà bôi thành một bức huyết hoạ. Nàng nghe được quen thuộc thanh âm, tạ tự hoài. Nghe xong trong chốc lát, Sở Hàm Đường mạnh mẽ đánh lên tinh thần, đánh bạo đi qua đi, một chút một chút kéo ra môn lộ ra một đạo rất nhỏ rất nhỏ khe hở ra bên ngoài nhìn lén, chỉ thấy khách điếm hành lang khắp nơi đều có thi thể. Mà tạ Tự Hoài nửa quỳ trên mặt đất, nhặt lên một khối không biết là ai rơi xuống trên mặt đất tiểu đồng tao kính. Hắn lòng bàn tay tràn đầy huyết, lại dùng ngón tay nhẹ nhàng gợi lên một chút, mặt tới rồi chính mình trên môi. Đồng tao trong gương thiếu niên, tóc đen bạch đi đi, thân hình phong chắc, môi hồng cực yêu dã, rất là xinh đẹp. Tạ Tự Hoài mặt sau tựa hồ dài quá đôi mắt, bỗng nhiên chi dần quay đầu lại. Nâng lên dính huyết ngón trỏ phóng tới cánh môi, làm cái im tiếng động tác, dung mạo tươi đẹp, cười rộ lên càng mẹ hoặc người. Hư, đừng lên tiếng A, sở công tử, ta đêm nay ở chơi một cái trò chơi. Sở hàm đường hoàn toàn ốc, bọn họ tương kế tiểu kế chung có này một phân đoạn. Căn bản không có. Còn có hắn sẽ không sợ chí nghiêu giao bọn họ từ trong phòng ra tới nhìn đến hắn hiện giờ này phúc tuyệt mỹ kinh diễm lại tràn ngập quái đản bộ dáng sao. Ai ra tiếng, ta giết ai. Hàn Ôn Nhu cười thấp giọng chậm rãi nói hoàn chỉnh câu nói. Thiếu niên nói lời này khi ngồi quỳ trên mặt đất, lại xoay người đối mặt nàng, tay chống môi, mi mắt hơi hơi hướng về phía trước ngẩng, tựa một cái thành kính quỳ lệ thần phục tư thế. Nhưng lời nói lại người sờn tóc gáy. Tạ tự hoài có chút phiền, trong đầu vẫn luôn có cái thanh âm ở xảo, thực xảo thực xảo, dẫn tới hắn buổi tối ngẫu nhiên nghe không được một chút ồn nào, vừa lúc này nhóm người muốn tới tìm chết liền đưa bọn họ quy thiên. Trong đầu thanh âm kia là một đạo nữ nhân thanh âm khi thì cười khi thì khóc, còn muốn cho hắn mặc vào vu nữ phục, xoa phấn, miêu mi, đồ phấn mặt, đi vào phong thành sau càng nghiêm trọng. Tạ Tự Hoài hơi hơi nhăn lại đẹp mi, từ bên hông gỡ xuống chùy thủ, hướng thủ đoạn một cắt, lưỡi dao hoa xuyên làn da kia một khắc, kia nói nữ nhân thanh âm rốt cuộc chậm rãi tiểu đi xuống. Vì thế hắn mang theo tươi cười hoa hạ đệ nhị đao. Sở Hạm Đường mới vừa nghe xong Tạ Tự Hoài nói, tuy rằng không rõ nguyên do, nhưng vẫn là dùng tay che miệng lại không cho chính mình phát ra một tia thanh âm. Có thể thấy được đến hắn dùng trùy thủ tự mình hại mình thời điểm, nàng buột miệng thốt ra, ngươi đây là đang làm gì? Tạ tự hoài tay dừng lại, lại nói, sở công tử, ngươi ra tiếng. Phần 12. Chương 12 vấn đề. Sở hàm đường cả người ngẩn ra, một lần nữa nhắm lại miệng, lại thấy tạ tự hoài đã từ trên mặt đất lên, đang ở từng bước một mà chiều nàng tới gần. Trong đầu thanh âm là nhỏ, nhưng vẫn cứ ở. Hắn đi tới trước cửa phòng, đem sở hàm đường nắm lấy chuẩn bị đem người xả ra tới kia một khắc, chợt phát hiện thanh âm kia hoàn toàn biến mất. Giờ này khắc này, tạ tự hoài toàn thân trên dưới đều tản ra mùi máu tươi. Nàng cương trang chấn định mà nhìn hắn. Tạ tự hoài muốn bóp chết Sở Hàm Đường lực độ thình lình mà lơi lỏng xuống dưới. Nhân thời gian dài không ngủ quá hảo, giác hốc mắt phía một tia gần như rách nát hoa mai hồng, nồng đầm hàng mi dài chậm rãi nháy mắt, ở hắn kế xỉu phía trước giống như còn thấp giọng mà nỉ non một câu. Cứ nhiên an tĩnh, thật thoải mái. Thật thoải mái. Nàng khó hiểu mà chớp chớp mắt. Sở Hàm Đường nhìn thiếu niên mảnh khảnh thân mình không hề dấu hiệu mà chiều chính mình ngã xuống. Nàng theo bản năng mà mở ra đôi tay vây quanh được đối phương, hắn lại vô ý thức mà cọ cọ nàng vai sườn, làn da tinh tế mũi cọ qua nàng cổ, hô hấp bằng phẳng lại thanh thiện. Nếu như không có Sở Hàm Đường cái này chống đỡ điểm, hắn tất nhiên sẽ trực tiếp ngã xuống đất. Tạ tự Hoài nguyên bản chất tóc dài đã trong lúc đánh nhau lỏng không ít, giờ phút này dây cột tóc theo đen nhánh tóc dài chảy xuống. Như tơ lụa tóc đen chút xuống mà xuống, đem nửa trương tinh xảo mặt che dấu. Nhưng Sở hàm Đường cảm thấy có chút hơi đau, hắn hình thể thiên gầy, gần là dựa vào thân thể của nàng, liền có thể phản phất cảm nhận được hắn xương cốt có chút của nàng. Thời gian tựa hồ yên lặng giống nhau, Sở hàm Đường lông mi hơi hơi vừa động, rũ xuống mắt thấy ngã vào chính mình trong lòng ngực nhắm mắt tạ tự hoài, bạch y có tinh tinh điểm điểm vết máu, giống hoa mai ở lạnh băng tuyết sơn cùng nở rộ. Đẩy ra vẫn là không đẩy ra là cái hảo vấn đề chịu quá xã hội chủ nghĩa hài hòa xã hội trừ tư tưởng giáo dục sở hàm đường quyết định vẫn là trước đem người lộng lên giường hảo hảo phóng lại nói đem người trực tiếp ném xuống không khỏi quá chiêu thù hận cùng không quá đạo đức ai biết tạ tự hoài mặt sau tỉnh lại có thể hay không nhớ rõ hắn kéo sỉu trước là ở nàng trước mặt nghĩ đến đây sở hàm đường vẫn là quyết định không cần mạo hiểm liền túm mang nửa ôm mà đem tạ tự hoài đỡ tiên chính mình phòng chủ yếu là hắn phòng ly nàng này quá xa sở hàm đường rất có tự mình hiểu lấy biết chính mình không có khả năng đem tạ tự hoài đưa về hắn phòng, cho dù có nam tính thiên gợi, nhưng khung xương tử vẫn là sẽ so nữ tính trọng thượng không ít. Trải qua trăm cây ngàn đắng đem tạ tự hoài mang về nằm giường, Sở Hàm Đường mệt đến trực tiếp ở mép giường ngồi xuống nghỉ một lát nhi. Chờ chuyến quá khí, nàng đi phía trước cửa sổ đem cửa sổ đóng lại. Lại đi đến cửa phòng xem một cái, xác định không hề có người lại đây muốn giết bọn họ mới yên lòng. Tạ tự hoài nếu là sớm một chút nhi hôn mê bất tỉnh, Sở Hàm Đường đều đến dọa cái chết khiếp. Nàng lại đánh không lại những người này, hơn nữa chỉ nghiêu giao cùng bạch tuyên bọn họ lại không rửa theo nguyên kế hoạch hành sự, không biết ở nơi nào. Sở hàm đường quay đầu lại xem nằm ở trên giường an tĩnh ngủ tạ tự hoài, sau đó ra khỏi phòng. Nàng hiện tại đến đi tìm chỉ nghiêu giao, yêu cầu biết bọn họ gặp chuyện gì. Bởi vì nữ chủ không có khả năng đem chính mình cùng tạ tự hoài ném xuống, cùng những người khác cùng nhau chạy trốn. Nhưng chờ sở hàm đường đi đến bọn họ phòng thời điểm chấn động, phòng đều là hỗn độn bất ham, mà bọn họ tay nải còn ở. Lại không một người. Bị cướp đi. Lại là kiếp tiêu kia tranh người sao. Sở ham đường vội vàng mà trở lại chính mình phòng, nhìn trên giường trong khoảng thời gian ngắn vô pháp tỉnh lại tạ tự hoài, bất an mà ở phòng dạ bước. Chỉ bằng nàng một người lực lượng tạm thời vô pháp tìm được bọn họ, chỉ có thể chờ hắn tỉnh lại lại nói. Ký chủ, buổi tối hảo, phong thành nhiệm vụ chi nhánh còn thừa cuối cùng một cái, kia đó là cùng vai chính đoàn an toàn mà rời đi phong thành, đi hướng vai châu, lại tiếp tục đi xuống một cái cốt chuyển điểm Sở hàm đường chính hết đường xoay sở hết sức, nhịn không được oán trách khởi nguyên tắc tác giả. Nàng thủy văn thủy đến lợi hại, viết nam nữ chủ bề ngoài miêu tả có thể thủy mấy trăm tự, tả cảnh sắc miêu tả cũng có thể đủ thủy thượng mấy trăm tự. Viết mạ gì sở cốt chuyện nội dung cũng có thể thủy trước mấy ngàn tự, tỷ như nam chủ nam nhị nam ghép đôi nữ chủ thích chi tình từ từ. Nhưng ở đi cốt truyện khi lại thích đơn giản mang quá. Tỷ như lần này phong thành hành trình, ở nữ chủ cùng nam xứng liêu chi bùi tương lộ, sau đó. Hán đối nữ chủ nhất kiến trung tình mà gì sở cốt chuyện xong rồi sau. Kế tiếp nội dung dùng một đoạn lời nói kết thúc. kia đó là vai chính đoàn rời đi trước lọt vào ngăn trở, tiện đà gặp dự hóa lành, thừa xe ngựa rời đi phong thành, đi đi xuống một chỗ phái châu. Sở hàm đường nhưng thật ra không thể tưởng được sẽ là đêm nay. Hành lang bên ngoài đều là thi thể, riêng là nhìn liền làm cho người ta sợ hãi, nàng dứt khoát đem cửa phòng cũng đóng lại, trong phòng chỉ có một chiếc giường, cũng không có gì trên giường chỉ có thể ngồi ở ghế trên nghỉ ngơi, ánh đến khi thì thoáng động, chậm rãi thiêu đốt, nước sáp chảy ở cái bệ thượng. vốn dĩ sở hàm đường là tính toán đánh lên tinh thần chờ Tạ Tự Hoài tỉnh lại, nhưng ngồi ngồi liền đã ngủ, ghé vào trên bàn, sườn mặt đè nặng cánh tay. mà Tạ Tự Hoài dịu ngoan mà nằm ở trên giường, làm cái có quan hệ trước kia chuyện cũ ngọng. khi còn bé, hắn từng trụ quá một cái thôn trang nhỏ, cơ duyên xảo hợp hạ dưỡng Tạ Tự Hoài một năm nam nhân có cái kỳ quái đam mê. Nam nhân thích dùng dược mê đi người lại phóng tới thảo trong phòng tấm ván gỗ thượng, thanh đao ma sắc bén, lại một đao một đao mà cắt lâm vào hôn mê người thân thể. Mà hắn tắc bị nam nhân đặt ở cửa bên ngoài. Đối phương cao hứng liền ném một trái tim cho hắn chơi, hay là là một cái đầu, mang huyết xương cốt. Nam nhân là thôn trang nhỏ sinh trưởng ở địa phương người. Nhưng hắn tính cách quái gở, ở tại trên núi. Mà tạ tự hoài cùng nam nhân tính cách hoàn toàn tương phản, hắn thực thích cười. Cho tới nay thôn trang nhỏ bình tĩnh tường hòa. Thẳng đến một ngày nào đó đã xảy ra biến hóa, thường xuyên có người mất tích, báo quan vẫn là liền thi thể cũng tìm không thấy. Mất tích người có nam có nữ, có thân hình cao lớn cũng có thân hình thấp bé. Loại sự tình này rằng có một năm, quan phủ vẫn như cũ không có thể tìm ra hung thủ. Một năm sau bùng nổ hồng thủy, thôn trang nhỏ bùn đất bị cọ rửa rất vài tầng, lộ ra linh tinh vụn vặt hài cốt, kia một ngày đã chết thân nhân bạn tốt người ở cực kỳ bi thương mà khóc. Mà nam nhân đứng ở trong đám người cười đây là nam nhân lần đầu tiên cười, đứng ở hắn bên người tạ tự hoài còn rất nhỏ, yêu cầu ngửa đầu xem hắn, xem hắn tuấn lãng ngũ quan nhân tươi cười càng đẹp mắt, xem hắn khoẹt môi vặn vẹo ý cười. Nam nhân hoàn toàn có năng lực sạch sẽ xử lý rất những cái đó thi thể, không lưu lại hải cốt. nhưng hắn cố tình để lại, còn cố ý chôn thi thể đến bọn họ phòng ốc phụ cận, lưu lại bọn họ quần áo chôn đến cùng nhau, có thể làm nhận thức bọn họ người nhận ra tới. Nam nhân rốt cuộc giết nhiều ít cá nhân, tạ tự hoài không rõ ràng lắm. Ở cha mẹ bị người giết sau, hắn mới bị nam nhân mang đến thôn trang nhỏ. Sau đó không lâu, ở nam nhân lại một lần mà mê choáng một người mang về thảo phòng, chuẩn bị rửa theo trước kia như vậy cắt phân rất người này thân thể thời điểm. Tạ tự Hoài đem nam nhân cấp giết. Phiếm Hàn quang lại sắc bén lưỡi dao đột nhiên không kịp dự phòng mà từ nam nhân phía sau rùa đi. Lưỡi dao nhẹ nhàng mà sẹt qua nam nhân hầu kết, cổ nháy mắt nhiều ra một đạo đỏ như máu dây nhỏ, máu tươi lập tức phía sau tiếp trước mà trào ra tới. Nhiễm hồng tạ tự hoài cặp kia non nớt tay. Hắn không biết nam nhân vì cái gì thích không ngừng mà giết người, đối phương cũng chưa từng nói qua. Cũng không biết vì sao tạ tự hoài mạc danh muốn cho nam nhân ở thanh tỉnh trạng thái hạ thể nghiệm một chút bị giết cảm giác, rốt cuộc nam nhân cũng giết quá nhiều người. Tạ tự hoài tưởng cái loại cảm giác này hẳn là cực hảo. Bởi vì hắn thấy nam nhân lần thứ hai lộ ra tươi cười, giống như còn tưởng nói với hắn câu nói. Nam nhân muốn nói cái gì đâu? Đáng tiếc vết hầu bị cắt qua đi chỉ có thể phát ra một ít rất mơ hồ âm tiết. Hắn một câu hoàng chỉnh nói cũng nói không nên lời, máu chảy đầy tấm ván gỗ, mà cái kia bị mê choáng quá khứ người trong thôn chậm rãi tỉnh lại. Nàng lấy một loại hoảng sợ ánh mắt nhìn Tạ Tự Hoài. Hắn không có xem không dám lộn xộn nàng, ném xuống lưỡi dao, hừ đầu đồng dao hướng bên ngoài đi. Thật lâu sau sau, kia nữ nhân rốt cuộc phục hồi tinh thần lại tê tâm liệt phế mà hô to. Mơ thấy nơi này dần dần mà kết thúc. Tạ Tự Hoài mở mắt ra, nhìn về phía cách đó không xa, chờ sở hàm đường cũng tỉnh lại đều trời đã sáng, cửa sổ không biết khi nào bị đẩy ra, thái dương sai tiến vào ở bên cửa sổ lưu lại một đạo bóng ma, âm dương lưỡng cách, sở hàm đường mí mắt giật giật, mở hai mắt, đương nhìn đến bên cạnh ngồi tạ tự hoài, nàng chi độn mà mộng tại chỗ vài giây, lại nột nột quay đầu nhìn về phía trở nên không có một bóng người giường, sở hàm đường còn có một ít không có ngủ tỉnh nhập nhèm, người tỉnh, tạ tự hoài ngón tay chuyển động mặt bàn chén trà. Nghe vậy nâng lên mắt thấy sở hàm đường. Đêm qua việc ta muốn cảm tạ sở công tử. Hắn đổ một ly trà thủy, đẩy qua đi cho nàng, là sở công tử đem ta mang về nơi này đi. Sở hàm đường cũng là khát nước. Nàng tiếp nhận nước trà liền liên can mà tẫn, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, đổi làm tạ công tử, ngươi cũng sẽ làm như vậy, ta tin tưởng. Trận tròn mắt nói dối, sở hàm đường xem như lợi hại cấp bằng người, còn chủ động tình lược không nói tạ tự hoài tối hôm qua cử chỉ kỳ quái sự. Tạ tự hoài cười nhẹ một tiếng, lại cũng không phản bác, nhưng cũng chưa nói là. Sở hàm đường nhớ kỹ đứng đắn chuyện này, nói với hắn chỉ nghiêu giao bọn họ đều không thấy. Mà tạ tự hoài tử cũng biết, nô thanh, nhìn phía ngoài cửa sổ náo nhiệt đường cái, ta biết, bất quá chỉ cô nương hiện tại hẳn là không nguy hiểm, không nội. Sở công tử ngươi thực cấp. Hắn ngữ khí thực bình thường, phảng phất chỉ là tâm huyết dâng trào vừa hỏi thôi. Không nguy hiểm. Hắn như thế nào xác định? Sở hàm đường phi thường không nghĩ trả lời vấn đề này, trả lời là kêu đó là biểu hiện ra chính mình rất là để ý trì nghiêu giao, trả lời không phải giống như cũng không quá hành. Nói nữa, trí nghiêu giao là nam nhân đều thích nữ chủ, vẫn là hắn tiếp được yêu. Vốn nên thích nàng tạ tự hoài cư nhiên nói không nội, này phong cách hành sự quả nhiên là có một phong cách riêng. Vì thế nàng đông cứng mà rời đi đề tài, bên ngoài thi thể làm sao bây giờ. Tạ tự hoài ngủ thời gian cũng không dài. Ở sở hàm đường tỉnh lại phía trước liền đi lên, đẩy cửa đến hành lang bên ngoài xem, phát hiện thi thể lặng yên không một tiếng động gian toàn bộ biến mất, ngay cả vết máu cũng không lưu lại. Hắn lại đi xuống lầu, buổi sáng khách điếm khách nhân cũng không phải rất nhiều, chỉ có ít ỏi mấy cái, trưởng quay cùng tiểu nhị nhưng thật ra đều ở. Bọn họ nhìn thấy tạ tự hoài từ lầu 2 xuống dưới, sắc mặt như thường mà chiều hắn vẫn an, tựa hồ là tối hôm qua không nghe thấy một tia động tĩnh cùng hôm nay buổi sáng cũng không thấy được lầu 2 hành lang thi thể cùng máu. Loại tình huống này có hai loại khả năng. Đầu tiên là bọn họ ở diễn kịch, cùng tối hôm qua tới giết hắn người là một đám, lại không biết vì sao ở hắn ké xỉu sau không có lại động tác, ngược lại đi rửa sạch rất thi thể cùng vết máu. Còn có một loại khả năng chính là bọn họ đích xác không biết tình, có lẽ bọn họ mọi người cũng ăn mang mê dược đồ ăn, tối hôm qua lâm vào ngủ say chung, đối xử tình một mực không biết. Ta tự hoành lại về tới trên lầu, mà sở hàm đường khi đó còn đang ngủ, nhỏ giọng mà nói kỳ kỳ quái quái nói mớ Hiện tại nàng tỉnh, hỏi bên ngoài thi thể làm sao bây giờ, thấy tạ tự hoài chậm chạp không có trả lời, nhịn không được dối tay qua đi quơ quơ, tạ công tử. Hắn đứng lên, đẩy ra cửa phòng làm sở hàm đường có thể nhìn đến bên ngoài, biến mất không thấy. Sở hàm đường cũng đứng lên, là ngươi. Tạ tự hoài nhẹ lay động đầu, cười nói, không phải, hẳn là tối hôm qua kia một nhóm người làm cho. Nàng không tự giác mà chiều hắn chạm vị trí hơi hơi nghiêng, hỏi chính mình muốn hỏi vấn đề. Tiêu tạ công tử có biết hay không bọn họ hiện giờ ở nơi nào? Hắn nghiêng đi mặt nhìn Sở Hàm Đường, "Sở công tử, kỳ thật ta cũng muốn hỏi ngươi một vấn đề." Nàng chân chờ gật đầu, "Ngươi hỏi." Tạ tự Hoài ánh mắt chậm rãi hướng lên trên dịch, bình tĩnh lại hờ hững, tựa như không có chút nào nhân tính con rối giống nhau mà rơi xuống Sở Hàm Đường khó phân nam nữ trên mặt. Hắn đỉnh thuần lương lại ôn nhu như nước biểu tình hỏi, "Sở công tử, ta muốn hỏi ngươi chính là, cái gì kêu công lược nhiệm vụ?" Phần 13. Chương 13 Omeo Sở Hàm Đường phảng phất bị sét đánh giống nhau đốn tại chỗ, ở trong phút chốc ngẩng đầu cùng Tạ Tự Hoài không tiếng động đối diện, mà hắn thoạt nhìn vẫn là thập phần ôn hòa. Tạ Tự Hoài nhàn nhạt mà nhìn trước mắt thiếu niên, nàng mới vừa tỉnh ngủ không lâu, sợi tóc hơi loạn, xiêm y liễu cũng là như thế, lỏng lẻo đai lưng đừng ở eo nhỏ thượng, trên mặt còn hiện lên một tia hào náo. Nàng theo bản năng mà nhấp khẩn môi, phảng phất giống như chưa giác mà cùng hắn kéo ra điểm nhi khoảng cách. Thức mau Sở Hàm Đường liền nghĩ kỹ rồi một phen lý do thoái thác hồi hắn. Tạ công tử vì sao như vậy hỏi. Nàng đem kia một mặt co quắp tháp xuống đi, lấy một loại thực mau tốc độ. Tạ tự hoài hơi hơi mỉm cười, tựa hồ không thèm để ý đúng sự thật báo cho. Sở công tử nói nói mớ ta mơ hồ nghe thấy được mấy cái từ, tâm cảm tò mò liền hỏi ra khẩu. Nếu sở công tử cảm thấy không tiện, có thể không nói. Có thể không nói. Thật sự có thể không nói sao. Sở hàm đường không tin, cho dù hiện tại có thể tạm thời không nói, nhưng nếu là không nghĩ biện pháp lừa gạt qua đi. Y hắn tính tình tất nhiên thể không bỏ qua. Khá vậy tuyệt không có thể nói lời nói thật, sở hàm đường hiện giờ lời nói dối tin khẩu nhạt ra, nói được lưu sướng lại tự nhiên. Này không có gì không tiện nói. Nàng chính diện đón tạ tự hoài nhìn qua tầm mắt, công lược nhiệm vụ là một cái trò chơi. Ta quê nhà hài tử thường xuyên cùng người kết bạn chơi, ta có lẽ là tưởng niệm trước kia, liền mơ thấy. Hắn hình như là tin. Tạ tự hoài nhấc chân đi ra ngoài, không chút để ý mà đảo qua trở nên náo nhiệt khách điếm lầu một. Theo thang lầu chậm rãi đi xuống đi, một cái trò chơi. Không biết nó quy tắc trò chơi là cái gì. Sở hàm đường hoài nghi hắn làm mười vạn cái vì gì đó truyền thế, phi thường thích đưa ra vấn đề. Nàng nỗ lực làm chính mình kiên nhẫn nhiều một ít. Chúng ta chơi công lược nhiệm vụ là hảo cảm độ, chính là ngươi đi công lược một người, sau đó thu hoạch nàng hảo cảm, tới một trăm liền coi là thành công. Tạ tự hoài lại hỏi, như thế nào hảo cảm độ. Đi theo phía sau hắn xuống lầu sở hàm đường thiếu chút nữa đạp không ngã xuống đi. Còn hỏi, nàng thâm hô một hơi, có thể coi như là ngươi nỗ lực mà làm người kia thích thương ngươi, thích cũng đại biểu hảo cảm. nghe vậy, tạ tự hoài cười khẽ ra tiếng, thì ra là thế, sợ công tử làm ta trường kiến thức. Sở ham đường ngượng ngùng ngoài cười nhưng trong không cười nói, tạ công tử quá khen. Nói dối liền phải thật giả trộn lẫn nữa, như vậy mới dễ dàng lệnh người tin tưởng, bằng không bị người xuyên qua là nói dối khả năng tính cực kỳ đại. Tuy rằng tạ tự hoài cũng cùng tảo tháo giống nhau đang y. Không tin người khác, nhưng nàng đối với hắn tốt xấu nói dối cũng không thể giải đến quá rõ ràng, trừ phi không sợ đem chính mình ngày chết trước tiên. Bọn họ hạ đến lầu 1. Trường quậy đang ở cầm rẻ lau ở sát chính mình âu hiếm bình hoa, thuật nhìn nhàn nhã tự đắc, thấy có người từ phụ cận trải qua liền nâng nâng mắt. Như thế nào chỉ có hai vị công tử, cùng các ngươi cùng nhau tới mặt khác công tử cùng cô nương đâu. Sở hàm đường ở trường quậy nói những lời này sau nghiêm túc mà quan sát đến đối phương biểu tình, một chút sơ hở cũng không có. Hắn giống như thật sự không rõ ràng lắm tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Tạ tự hoài tìm cái lấy cớ trở về trường quài, lại hỏi hắn có biết hay không thành chủ phủ ở nơi nào.